một chỗ bờ biển bí ẩn tiểu thư bạch t u ộ c xin thì vừa nhìn thấy tô du đến liền một mặt mừng rỡ vào tới vũ động tám cái bạch t u ộ c màu hồng xúc giác chuẩn bị tới một cái nhiệt tình ôm ấp khắc phục có lời thật tốt nói ôm ấp liền coi như xong tô du một cái sau nhảy tránh ra xin thì ôm ấp lại nói vị này màu hồng gia tộc bạch t u ộ c thiên kim tiểu thư mặc dù xấu xì、si、đáng yêu xấu xì、si、đáng yêu nhưng cùng một cái bạch t u ộ c ôm ấp tô du vẫn còn có chút không chịu nổi à à vô luận như thế nào gia tộc bạch t u ộ c đều hết sức cảm kích các hạ muốn làm gì thì làm vị tướng quân huyết cốt lọ thạc kia là màu hồng địch của gia tộc bạch Tục, lần này, nếu như hắn có thể trở thành anh hùng không thể nghi ngờ sẽ trở thành tâm phúc của p h ấ n sắc gia tộc hòa lớn bất quá nhiều thua thiệt các hạng mới trừ đi thai hòa ngầm này bởi vì chuyện này s i n t i cũng chịu đến gia tộc trọng thưởng từ một vị bột tinh anh lột sắc thành bột tinh anh cao cấp tiểu thư bạch thuộc s i n ti một mặt cảm kích nói như vậy nha tô du khẽ gật đầu bột tinh anh bột tinh anh cao cấp mặc dù kém hai chữ nhưng là khác nhau một trời một vực trên lệ vị tiểu thư bạch thuộc này coi như là chính mình mai phục ở hỗn độn trận doanh con cờ tiểu thư bạch thuộc thực lực càng cao ngày sau liền đối với mình càng hữu dụng như vậy Vàng phấn hữu, thu mời tiếp s ắ chúc gia tộc một c t tâm、ý. Tiểu thư điểm ý. b ạ h phụng Tuộc Sinti, trước cũng cái lại là mừng à ngoài, u Châu. Châu trắng mặt t Khắc Ngọc Ngọc Minh có đạo đ Bạch xưa ư cú Tuộc ờ ngài Vân. Khen. mừng n Chúc g nhiệm vụ hoàn thành viên mãn u y thác của tiểu thư bạch t u ộ c đánh chết chính địch lò thả tướng quân đ ạ t được khen thưởng chân châu ít một đơn vị đ ạ t được khen thưởng kim tệ ít ba cái đ ạ t được khen thưởng bạch t u ộ c tinh phách châu ít một bạch t u ộ tinh phách châu loại hình chân bảo tộc bạch t u ộ miêu tả viên này xinh đẹp tuyệt vời trong hạt châu phong ấ n có một vị cường đại bạch t u ộ c h ư ớ n phách sử dụng xong có thể dùng đến hoàn toàn chữa trị một vị bạch t u ộ c đơn vị thương thế cũng có thể dùng tới cường hóa liên quan đạo cụ bằng hữu hạt châu này là da mẫu cô ý chọn có thể cường hóa bằng hữu tay bạch t u ộ c của ngài tiểu thư bạch t u ộ c cố ý nhắc nhở một chút cường hóa tay bạch t u ộ c tô du lần này hứng thú tay bạch t u ộ c di vật này k h ô n g chế khoảng cách xa không nhìn ma miễn bột sát thủ ưu điểm không nên quá nhiều cũng là một trong những lá bại tẩy của tô du tay bạch t u ộ c nếu như có thể tiếp tục cường hóa cái t i ế không nên quá sảng khoái keng đạo của ngài cụ bạch t u ộ c tinh phách châu có thể dùng đến cường hóa di vật tay bạch t u ộ c xin hỏi có hay không cường hóa một đạo nhắc nhở xuất hiện vâng tô du gật đầu nặng nề ken ngài tiêu hao chân quý đạo cụ bạch t u ộ c tinh phách châu ít một n g à i di vật tay bạch t u ộ c đang tại cường hóa trong cường hóa tiến độ một hai ba một trăm linh cường hóa thành công ken chúc mừng ngài di vật tay bạch t u ộ c cường hóa vì di vật tay bạch t u ộ c hàng o kim danh xưng tay bạch t u ộ c tay bạch t u ộ c hàng o kim quấn quanh khoảng cách ngang hàng tầm bán làm lạnh một phút tay bạch t u ộ c số lượng một căn ba căn miêu tả hiện tại ngươi trong vòng một phút có thể sử dụng ba căn tay bạch t u ộ c mỗi một cái tay bạch t u ộ c có thể ngẫu nhiên quấn quanh bất kỳ mục tiêu một trăm mười s tay bạch t u ộ c không nhìn hết thể ma kháng không nhìn ma pháp miễn dịch t. tay t bạch t u ộ c rốt cuộc cường hóa thành công từ miêu tả đến xem một căn biến thành ba căn chính là ba lần vui vẻ tay bạch t u ộ c hàng o kim tô du hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước ngực lập tức nứt ra một đạo kim sắt lỗ chui ra một căn dài ngàn mét tay bạch t u ộ c xúc tu qua lại dãy r u ộ n mặt ngoài đóng đầy rất hút xúc tu nhan sắc nhưng là màu vàng săn chói tay bạch t u ộ c hàng kim tay bạch t u ộ c hàng kim tô du lại liên tiếp thúc giục di vật ngược lại lần nữa nước ra hai đạo màu vàng kẽ hở hai cây dài ngàn mét màu vàng xúc tu phóng đi ra chật chật ba căn tiếp xúc tay có thể một lần khống chế ba cái mục tiêu cũng được liên tục khống chế một cái mục tiêu tô du khẽ gật đầu đối với tay bạch tuộc tăng lên hắn còn là vô cùng hài lòng bằng h ư u xin đi nhờ ngài nhiều lần trợ giúp nếu như ngày sau bằng h ư u có cần giúp đỡ địa phương cứ việc mở miệng phấn sắc gia tộc nhất định đem hết toàn lực trợ giúp bằng hữu tiểu thư bạch tuộc xin đi lại là nói trên thực tế ở trong thế giới quan thiên vực trận danh o trật tự vui mừng nhất thu không phải là đối kháng hỗn độn trận danh o mà là làm không biết mệnh đấu bên trong hỗn độn trận danh o cũng là lấy sinh sản tên khôn kiếp mà xương p h ấ n s ắ c gia tộc thân là hỗn độn trận danh o gia tộc lớn nguyện ý trợ giúp chính mình một cái trận danh o trật tự người chơi ngược lại cũng không phải nói không thông về tới bến tàu ngồi đế quốc một chiếc chiến hạm cấp kỵ sĩ bước lên trở lại thành đ ả o gió lữ t r ì n h không biết t i g e r bên đó như thế nào rồi tiếp đó một khi thành lập thành trì về sau liền cần t i g e r linh tích thương hội phụ trách bắt đầu làm việc xây dựng trên bong tô h du ngắm nhìn thành đ ả o gió phương hướng trong lòng t h a m t h a m nghĩ đến linh tích thương hội con cờ này đã t r ô n đã lâu cũng là thời điểm bắt đầu sử dụng t r ư ớ c 134, nguy cơ linh tích thương hội vòng xoay tường thành ý tưởng tức tốt tốt b ê n tàu thành đạo gió kèm theo từng đạo du dương tiếng còi từng chiếc từng c h i ế c đế quốc chiến hạm khải hoàn trở về trên bến tàu cũng là đứng đầy thành đảo gió người của mọi tầng lớp cùng cư dân đảo kim cương thắng lớn có thể nói gần mười năm đến đế quốc đối với hỗn độn tác chiến tối đại thắng lợi toàn bộ thành đảo gió đều lâm vào sôi trào khắp trốn đứng trên b o n g thuyền tô du ánh mắt nhìn lướt qua b o n g thuyền cũng là thấy được một cái quen thuộc người thằn lằn bóng người linh tích tư tế thay cơ chỉ là cùng bốn phía cao hứng cư dân bất đ ộ n g nội bộ linh tích thương hội này địa vị cao quý linh tích tư tế dường như thoạt nhìn không quá cao hứng ở bên cạnh thay cơ liêu thần hội trưởng liều thái tử thì đang không ngừng rên gì thở dài trong phòng riêng một chỗ quán rượu bên ba người thành b à n mà làm tô du cùng liêu thái tử các gọi một l y phương bắt chứ danh băng tuyết bia tươi người thân l à n thái gớ thân là một tên nghiêm khắc tuân thủ nghiêm n g ặ t tộc quy linh tích tư tế không dính rượu nước gọi một ly nước t r à bằng hữu người rốt cuộc trở lại rồi hai gớ nếm một cái t r à một mặt cảm khái nhìn xem tô du nói bằng hữu gần đây linh tích thương hội như thế nào tô du mở miệng nói từ biểu tình đã có thể thấy được linh tích thương hội tại thành đảo gió phát triển không quá thuận lợi ai bằng hữu như ngươi thấy linh tích thương hội trước mắt gặp một chút khó khăn hai gớ khẽ thở dài một cái tiếp theo chính là giả giải nguyên lai、like. ban đầu bởi vì tô du trợ giúp linh tích thương hội tại thành đảo gió đứng vững bước, bước chân thương mại cũng là phát triển không ngừng trở thành thành đảo gió lớn thứ hai thương hội nhưng ngày vui ngắn ngủi t i g e r vị trí người thàn lắn huyết khiếu linh tích gia tộc tại người thàn lắn quyền lực tôn giáo tại phán sở trong đấu tranh thân thế sở tài phán phát ra mệnh lệnh yêu cầu t i g e r trong vòng một tháng đánh bại thành đảo gió địa tinh thương hội trí nhánh nếu không liền lấy làm việc bất lợi danh nghĩa miễn trừ h i gơ linh tích thương hội thành đảo gió tổng giám đốc thân phận cũng khác phái những người khác đảm đương bằng hữu một khi ta bị miễn chức vậy ta ngươi nhọc nhằn khổ sở thiết lập linh tích thương hội phân bộ thành đảo gió thì đồng nghĩa với vì người khác làm áo cưới hai g ơ thở thật dài linh tích thương hội thật vất vả tại thành đảo gió đứng bước, bước chân nhưng bây giờ muốn bị người khác hái quả đảo đây cũng quá mức điểm long đế đại lão nghĩ biện pháp một chút nha vạn nhất hai g ơ quản lý bị đ i ề u đi vậy ta ngươi tại linh tích thương hội đầu nhập nhiều như vậy liền hoàn toàn buồng phí n h a liêu thần hội trưởng liêu thái tử không ngừng thở dài ý của liêu thái tử cũng rất đơn giản hai gờ là người mình nhưng nhiệm kỳ kế linh tích thương hội quản lý có thể chưa chắc chính là người mình rồi cái này sao chớ vội để ta suy nghĩ xuống tô du hơi hơi gật đầu sự t ì n h đã hiểu rõ ràng rồi không nghĩ tới chính mình một tay nâng đỡ linh tích thương hội lại gặp gỡ trong tổng bộ đấu nguy cơ cũng thật là quá xui xẻo phương pháp phá cuộc duy nhất chính là trong vòng một tháng chính là siêu việt địa tinh thương hội khiến cho linh tích thương hội trở thành thành đảo gió lớn nhất thương hội bằng hữu địa tinh thương hội tại thành đảo gió kinh doanh trên trăm năm ăn sâu bèn đến dễ độc bá toàn bộ thành đảo gió chín thành thương mại đừng nói một tháng chỉ sợ sẽ là một năm ta linh tích t ư ơ n g hội cũng rất khó siêu việt linh tích t ư ơ n g hội hai gỡ thở thật dài một tiếng địa tinh thương hội toàn bộ thế giới thiên vực hai đại thương nghiệp một trong bá chủ há là nói siêu việt liền có thể siêu việt hacker cũng cơ hồ tuyệt vọng hacker siêu việt địa tinh thương hội cũng, cũng không phải việc gì khó khăn chỉ là tô du âm thanh hơi dừng lại một chút liên quan với làm sao đối phó địa tinh thương hội hắn sớm có kế hoạch chỉ là muốn chính mình ra tay linh tê thương hội nhất định phải ra một chút máu bằng hữu lần này ngươi nếu ngươi có thể trợ giúp ta huyết khiếu linh tích gia tộc vượt qua cửa l i khó như vậy huyết khiếu gia tộc ta nguyện cầm ra bất kỳ giá nào nghe được lời của tô du người thằn làm hacker ừ đối với thành chủ người chơi mà nói chủ yếu vấn đề chính là thành trì an toàn một tòa tường thành cao vút không thể nghi ngờ là an toàn lớn nhất bảo đảm cao một trăm m dày ba mươi m tường thành liêu thái tử bên cạnh cũng hơi hơi hít một hơi khí lạnh bị cái này chặn tường thành quy mô khiếp sợ đến một vòng tường thành bằng h ư u ngài yêu cầu tường thành thông số không thể nghi ngờ có chút quá cao rồi bất quá xem xét đến lãnh địa của ngài diện tích sẽ không quá lớn xây dựng một tòa tường thành chi phí cũng có thể chịu đựng sau một phen suy tư người thằn l à n thai gơ nặng nề gật đầu một cái đáp ứng ngược lại sửa tường chi phí từ linh tích thương hội gánh vác căn bản không cần chính hắn ra máu một đạo nhắc nhở cũng là v ă n g lên k e ngài đạt được nhiệm vụ thành đảo gió đệ nhất thương hội nhiệm vụ miêu tả thành đảo gió linh tích thương hội chi nhánh đang gặp gỡ nguy cơ người đáp ứng trợ giúp nhà này cổ xưa thương hội đánh bại đối thủ cạnh tranh địa tinh thương hội lên đỉnh thành đ ả o gió đệ nhất thương hội ngai vàng thời hạn nhiệm vụ một tháng nhiệm vụ thất bại hai cơ bị miễn chức nhiệm vụ thành công linh tích thương hội miễn phí vì lãnh địa của ngài xây dựng một vòng tường thành to lớn tường thành độ cao một trăm m tường thành độ dày ba mươi m nhiệm vụ cũng là nhận được tô du một mặt mừng rỡ chật chật lãnh địa tương lai của hắn cũng không phải là một cái mười km người chơi thành trì cũng không phải là một nghìn km từ tức lĩnh địa mà là cả đảo kim cương toàn cảnh đảo kim cương vị trí đế quốc vong linh chiến tranh tiền tuyến an toàn áp lực cực lớn nếu như tại toàn bộ đảo kim cương bốn phía xây dựng một vòng cao một trăm l i n tường thành to lớn vậy vấn đề an toàn không thể nghi ngờ chính là giải quyết vịt vòng xoay tường thành kế hoạch hình thức ban đầu sơ hiện bất quá chính là chi phí có chút lớn thôi nhận nhiệm vụ xong tô du cũng là cáo biệt thái cơ mang theo liều thái tử rời đi quảng hắn rượu hướng phía thành đảo gió phủ bá tức phương hướng đi tới ừ tại đảo kim cương bận làm việc lâu như vậy thu được lượng lớn điểm chiến công cũng là lợi dụng điểm chiến công đổi mấu chốt khen thừa rồi c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm chiến công khen thưởng đạo cụ hiếm long h i n h nói thật tại trong vòng một tháng trợ giúp linh tích thương hội siêu việt công ty địa tinh đây quả thực nhiệm vụ không thể hoàn thành nha đi trên đường phố liêu thái tử một mặt mặt mày ủ rồi nói ngươi không tin tô du cười một tiếng đúng nha long h i n h căn cứ tài liệu liễu thần công hội công ty địa tinh đã khống chế thành đạo gió chín thành thương nghiệp thương mại mỗi lãi hàng năm đều là con số trên trời quy mô là linh tích thương hội nhiều gấp mấy chục lần liền lấy hải cảng tôi nói địa tinh thương hội khống chế chín mươi thành đạo gió thương nghiệp hải cảng chuyện này ý nghĩa là Các khó, khó đây. Đây thật thật tại h h ư ơ n g thành đào bến. gió ệ n phản h siêu, thông ó k h thường chiến tranh thương nghiệp linh tích thương hội căn bản đánh không lại địa tinh thương hội nhưng là đừng quên còn có phi thường quy thương chiến thô du nhét miệng lên một tia tự tin ban tự n đầu tại tân thủ thôn đánh chết một thuyền trưởng hắc hòa vị thuyền trưởng này rơi mất một quyển nhật ký thuyền trưởng hắc hòa phía trên ghi lại thành đảo gió địa tinh thương hội cấu kết hải tặc cướp bóc nhân khẩu thương mại buôn lậu vũ khí buôn bán các loại hạ tội mấy cái tội này một khi công bố có thể tưởng tượng được thành đảo gió địa tinh thương hội sẽ đối mặt với tính chất hủy diện đà kích đến lúc đó chính là linh tích thương hội thời điểm cất cánh rồi có quyền nhật ký thuyền trưởng hắc hòa này tại phủ bá tước trong sân giờ phút này cũng trương thiếp liên quan bảng chiến công đơn chiến tranh đảo kim cương bảng chiến công hạng nhất long cung long đế điểm chiến công bốn tỷ ba trăm triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn một trăm hai mươi khen thưởng đá sở kỳ hữu cỡ trung ít năm mươi khen thưởng k i m tệ ít năm trăm khen thưởng đế quốc danh vọng ít một triệu hạng nhì liêu thần liêu thái tử điểm chiến công tám mươi triệu hai trăm ba mươi nghìn một trăm bốn mươi lăm khen thưởng đá sở kỳ hiệu cỡ trung ít mười khen thưởng k i m tệ ít một trăm khen thưởng đế quốc danh vọng ít ba trăm ngàn hạng ba biển cả trái tim biển cả điểm chiến công mười chín triệu một trăm hai mươi bốn nghìn không trăm chín mươi khen thưởng đá sở kỳ hiệu cỡ nhỏ ít mười khen thưởng k i m tệ ít hai mươi khen thưởng đế quốc danh vọng ít một trăm ngàn hạng b ố hạng năm hạng sáu chú một một vạn điểm chiến công trở lên nhưng tại kho hàng phủ bá tước quan quân nhu chỗ đổi khen thưởng chiến công tương ứng chú hai một vạn điểm chiến công trở xuống nhưng tại cuộc chiến công trực tiếp đổi khen thưởng mở ra bảng danh sách bất ngờ nhìn thấy tô du đứng hàng bảng danh sách thứ nhất điểm chiến công quả thật là con số trên trời cao tới bốn tỷ ba khoảng cách sở dĩ cao như vậy cũng là bởi vì tô du lúc trước đoàn d i ệ t U linh công hội hai lần cướp đoạt đại lượng điểm chiến công hạng nhất khen thưởng cũng khá vô cùng năm mươi cái đá sở kỳ hữu cỡ chung có thể dùng đến thăng cấp kỹ năng kim tệ đế quốc danh vọng cũng rất sử dụng hạng nhì bởi vì lúc trước liêu thái tử nghe theo đề nghị của tô du đi hồi âm cốc đánh quái thu hoạch cũng là tương đối khá đứng hàng hạng nhì bản g danh sách bất quá mặc dù hạng chỉ kém một vị nhưng điểm chiến công lại kém gấp mấy chục lần khác nhau một trời một vực ha ha long huynh lần này nhờ có long huynh dịu dắt tiểu lão đệ ta mới có thể vinh đ ă n g hạng nhì a liêu thái tử đánh giá bản g danh sách cũng là tâm tình thật tốt có thể vượt qua trong trò chơi lão đối thủ cạnh tranh trái tim biện cả một đầu hắn nghĩ mất hứng đều khó khăn đồng thời trong lòng cũng kiên định ôm long đế bắt đùi ý tưởng ừ n làm rất tốt tô du sắc mặt thờ ơ chỉ là khẽ gật đầu một cái nhất định nhất định liêu thái tử liền vội vàng đáp lại đồng thời cũng hơi hơi kỳ quái hắn trong thế giới hiện thật chính là đường đường liêu thị tại việt thiếu trưởng môn nhưng ở trong thế giới thiên n ự c hắn lại giống như là long đế người hầu nhỏ long đế này k h í chàng cũng quá mạnh rồi trong kho hàng phủ bát ư ớ c tới đ ổ i điểm chiến công người chơi đã xếp thành trường long khi tô du hai người đến gần một thân thẳng quân trang quan quân nhu họ hiệu si lập tức đẩy ra bốn phía người chơi một mặt nụ cười đến gần vị này chính là anh hùng đế quốc long đê sao nghe chính là bởi vì các hạ trợ rút đế quốc mới thành công giành được chiến tranh đạo kim cương xin hỏi có thể giúp được ngài gì không quan quân nhu một mặt nụ cười hỏi xin chào họ giữ xì đại nhân ta tới đổi chiến công khen thưởng tô du mỉm cười gật đầu đây là chiến công danh sách khen thưởng mời các hạ trước xem qua một chút đi quan quân nhu đưa lên một quyển sách mà p h á p sách cảm ơn tô du nhận lấy sách vỡ bắt đầu đánh giá tỉ mỉ bảo thạch kỹ năng cỡ nhỏ yêu cầu tổng điểm chiến công một vạn đơn giá một nghìn điểm chiến công hạn chế một trăm cái bảo thạch kỹ năng cỡ chung yêu cầu tổng điểm chiến công một triệu giá cả một vạn điểm chiến công hạn chế một trăm cái c ẩ m thạch v i ế t cổ yêu cầu tổng điểm chiến công 10 t r i ệ u đơn giá một vạn điểm chiến công hạn chế một vạn đơn vị bảo dương trang bị thanh đồng yêu cầu tổng điểm chiến công 1.000. đơn giá ba trăm điểm chiến công hạn chế năm cái bảo dương trang bị bạch ngân yêu cầu tổng điểm chiến công 5.000. đơn giá một điểm chiến công hạn chế ba cái bảo dương trang bị hoàng kim yêu cầu tổng điểm chiến công một triệu đơn giá năm điểm chiến công hạn chế ba cái mở ra xếp vỡ nhìn lướt qua đủ loại đổi khen thưởng bày la liệt đập vào mi mắt bảo thạch kỹ năng tài liệu viết cổ trang bị bảo dương có thể nói cái gì cần có đ ề u có b ấ t quá rất nhiều quý trọng đạo cụ phải v ì đế quốc lập xuống đầy đủ chiến công có đầy đủ điểm chiến công mới có tư cách đổi thì như bảo dương hoàng kim phải điểm chiến công lớn hơn một triệu người chơi mới có thể đổi thì như tài liệu viết cổ phải điểm chiến công lớn hơn một ư ơ i triệu người chơi mới có thể đổi sắc bảo thạch kỹ năng cỡ chung đây chính là vật hiếm lại có tài liệu viết cổ bảo dương hoàng kim quy quy chiến công lại có thể đổi bảo dương hoàng kim đây nơi này thật là bảo tàng a ồ tổng điểm chiến công không đủ quá bấy cha rồi phải tổng điểm chiến công quá nhiều mới có thể đổi mấy cái đạo cụ hiếm vọng lấy trong tay ba điểm tổng điểm chiến công để lại nước mắt hối hận thời hạn sử dụng chiến công phương hận thiếu đáng tiếc tổng điểm chiến công không đủ nếu không thật sự có thể đổi cái sàng khoái Bốn bảo bảo người chơi nghị luận ở Mỹ. Hiện nhiên, khi mọi người thấy đổi nội dung, điên cuồng. năng, dương phía. chơi khi thấy thạch ho Các cổ, mọi đổi Tài liệu viết là đều ở Mỹ. kỹ dù sao bọn họ tổng điểm chiến công quả thực quá ít căn bản đổi không được quá hiếm hoi đạo cụ n g h e một trận tiếng kêu trên m ộ n phía tô du khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu dẫn ra hắn sở hữu bốn tỷ ba điểm chiến công hoàn toàn không có chiến công không đủ dùng phiến não cũng là có thể đổi cái sảng khoái Trưng 136, Hoàng Thất Tạng, Thẻ Khuyết Trương thạch ít tiêu thạch Hoàng Lánh Điện. Ken. Ngài năng nhỏ ngàn chiến công. Ngài đổi bảo thạch kỹ năng cỡ chung ít 100, tiêu phí bảo bảo kỹ kỹ đổi đổi cỡ cỡ í tiêu phí mười lăm nghìn chiến công ngài đổi ngài đổi đổi bắt đầu tô du cũng là không nói hai lời hướng về phía danh sách một trận cùng điểm có bốn tỷ ba chiến công nơi tay hắn hoàn toàn không cần nhìn giá cả chỉ cần là thích hợp đạo cụ trực tiếp đổi trong đó quý trọng nhất chính là một vạn đơn vị cầm thạch viễn cổ rồi ước chừng một lần tiêu hao một trăm triệu chiến công giá cả mắc như vậy toàn thế giới cũng chỉ có tô du một người có thể đổi nổi lên tốt chỉ trong chốc lát tô du đổi một đống đại đông tây toàn bộ đặt ở tùy thân trong kho hàng nhưng cũng mất quá tiêu hao ba trăm triệu điểm chiến công chật chật xem ra nghĩ xài hết bốn tỷ ba điểm chiến công yêu cầu phí nhiều công s ứ c rồi tô du nhữ mày một cái điểm chiến công nhiều lắm rồi muốn trong thời gian ngắn xài hết không phải là một chuyện dễ dàng truyền t ố n g trận loại nhỏ yêu cầu tổng điểm chiến công một trăm i triệu đơn giá tám ước điểm chiến công hạn chế một cái miêu tả một loại đơn sơ truyền t ố n g trận loại nhỏ tiêu hao ma tinh khởi động truyền t ố n g khoảng cách hơi ngắn thích hợp thành chấn cỡ nhỏ sử dụng t ở trong danh sách hồi đoái tô du cũng vậy bất ngờ thấy được một tòa truyền t ố n g trận loại nhỏ lại nói tương lai mình muốn tại đảo kim cương xây thành trì đ ả o kim cương cùng thành đ ả o gió cách nhau biệt khơi đi một chuyến phải ngồi thuyền thật sự là quá không tệ rồi một tòa truyền thống trận không thể nghi ngờ giải quyết tốt đẹp đ ả o kim cương giao thông vấn đề nhớ không lầm đời trước vô số thành chủ người chơi nam mộng cũng nhớ đạt được một cái truyền thống trận thuận tiện thành trì giao thông nhưng vâng truyền thống trận chính là thiết bị chiến lược chi phí cực kỳ n g ư n g cao không nghĩ tới lại có thể dùng chiến công đổi tô du một mặt ngạc nhiên quả quyết lựa chọn đ ổ i k e n trò chơi nhắc nhở ngay đổi một tòa truyền t h n g trận loại nhỏ tiêu hao tám ức điểm chiến công trò chơi nhắc nhở c h u y ể n thống trận vận hành cần phải tiêu hao ma đạo tinh thạch m ớ i biết hết ánh sáng l ó e lên c h u y ể n thống trận đổi tới tay rồi tám ước điểm chiến công đối với một cái c h u y ể n thống trận giá cả mà nói đã là giá cải trắng rồi ma đạo tinh thạch yêu cầu tổng điểm chiến công mười triệu chiến công đơn giá một vạn chiến công hạn chế một vạn đơn vị miêu tả một loại thường gặp năng lượng thủy tinh cũng là thế giới thiên vực thường gặp năng lượng vận dẫn dùng nhiều cho các loại ma pháp thiết bị keng trò chơi nhắc nhở ngay đổi một vạn đơn vị ma đạo thủy tinh tiêu hao một trăm triệu điểm chiến công ở trong thế giới thiên vực ma đạo thủy tinh chính là một loại tài nguyên chiến lược các loại ma pháp trận ma pháp thiết bị vận chuyển đều không thể rời bỏ ma đạo thủy tinh chức năng người chơi bình thường cũng rất khó lấy loại đạo cụ này nhân cơ hội này tô du một hơi liền đổi một vạn đơn vị ma đạo thủy tinh đầy đủ duy trì truyền tống trận vận chuyển thời gian rồi đến đây điểm chiến công còn thừa lại ba một tỷ muốn xài hết còn cần tốn nhiều sức lực hoàng thất tặng thẻ phát triển l ã n h đ ị a yêu cầu tổng điểm chiến công một tỷ đơn giá một tỷ hạn chế ba tấm miêu tả từ hoa hồng đế quốc hoàng thất ký thần thánh khế ước t thể phát triển lãnh địa tô du lật một hồi ánh mắt cũng là chợ sáng lên quả nhiên bị hắn tìm được thẻ phát triển lãnh địa tổng cộng có thể đổi ba tấm một tấm thẻ phát triển diện tích lãnh địa gấp đôi vì hai trăm h i n h hai tấm thẻ phát triển diện tích lãnh địa gấp bội nữa vì bốn trăm linh ba tấm thẻ phát triển diện tích lãnh địa tiếp tục gấp đôi vì tám trăm h i n h từ tước đế quốc mới bắt đầu lãnh địa một km ba tấm thẻ phát triển có thể khiến cho ta mới bắt đầu lãnh địa phát triển vì 800%, đạt được 8.000 km tô du sâu hít một hơi khí lạnh ba tấm thẻ đi xuống diện tích lãnh địa liền có thể nhiều 7.000 km quả thật là không d i n g đạo lý dĩ nhiên một tấm thẻ phát triển đơn giá cao tới một tỷ cũng là không tiện nghi rồi người chơi bình thường căn bản đổi đổi không nổi đắt giá như vậy đạo cụ coi như đổi lên người chơi bình thường sở thị lãnh địa chỉ có 10 km khuyết trương vì 800% diện tích cũng bất quá là t á km tăng lên tương đối có hạn、Ken. không nói hai lời tô du đem ba tấm thẻ phát triển lãnh địa toàn bộ đội ba tỷ chiến công đổi bảy nghìn km lãnh địa đây tuyệt đối là huyết kiếm rồi đến đây tô du đã có thể bắt lại tám nghìn km thổ địa khoảng cách bắt lại đảo kim cương toàn cảnh mười nghìn km thổ địa còn kém hai nghìn km sau đó tô du lại đem còn thừa lại mấy chục triệu điểm chiến công toàn bộ đội hoàn tất lúc này mới cáo biệt quan quân lu hướng phủ b á tức cửa đi ra ngoài vừa đi hai bước một hàng nhắc nhở đột nhiên xuất hiện keng thông báo toàn thành chúc mừng công hội b i ể n cả đối với công ty điệu tinh làm ra cống hiến to lớn trở thành công ty điệu tinh phân bộ thành đ ả o gió cổ đông nắm giữ không c h m ộ t phần trăm c ủ quyền chúc mừng hội trưởng thương h ả i trái tim b i ể n cả đảm nhiệm công ty điệu tinh phân bộ thành đ ả o gió phó quản lý trước keng thông báo toàn thành chúc mừng chiến thiên công hội nắm giữ không c h m ộ t phần trăm c ủ quyền keng thông báo toàn thành chúc mừng công hội của sắm giữ không m ộ t phần trăm c ủ quyền Tổng công ộ n hàng g h t báo quét ra. n hội ì n thông báo. Tô du không khỏi sắc mặt hơi kinh ngạc. Công thấy Tô mặt khỏi hơi h báo. Du sắc biển cả chiến tiên công hội công hội sạc, lần ạ i điệu có cổ thể t vào h này g ngược hội, lại l có h thật tài. bên là chơi cái lớn long minh biển cả chiến tiên thành vượt hành động thật quá nhanh liêu thái tử sắc mặt phức tạp nói trong thanh âm mơ hồ có một tia hâm mộ chật chật hiện tại nhập cổ điệu tinh thương hội ba nhà công hội này sợ không phải bốn mươi chín năm vào quốc quân nha tô du lại im lặng cười một tiếng rồi hiện tại gia nhập điệu tinh công hội ba nhà công hội này sợ rằng chờ một hồi liền chết cũng không biết chết thế nào mà cũng liền đang nói chuyện trời đất gian một đám nhân ảnh vội vã đi tới nhìn thấy đám người này tô du ánh mắt hơi hơi đông lại một cái ừ người tới chính là mới vừa vào cổ công ty điệu tinh ba đại hội trưởng hội trưởng thương hải trái tim biển cả hội trưởng chiến vương chiến thiên hạ hội trưởng g o s s i l p h à một kiếm giờ phút này ba đại hội trưởng chính tiền h hô hậu ủ n g một vị địa tinh g i a s a n h tiến vào phủ bát ư ớ c địa tinh g i a s a n h tin tức hiện lên quản lý địa tinh xin đi lạ chủng tộc địa tinh gia tộc địa tinh lục thủy gia tộc thân phận địa tinh thương hội phân b ộ thành đảo gió quản lý miêu tả thành đảo gió thương nghiệp tự đầu khống chế thành đảo gió chín thành mậu dịch đối ngoại là một vị hoàn toàn xứng đáng mồ hôi và máu nhà tư bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ quản lý địa tinh chương một trăm ba mươi bảy chiến tranh thương nghiệp thủ đoạn địa tinh thương hội thành đảo gió đường phố trái tim biển cả chiến thiên hạ siêu phàm một kiếm ba vị này hội trưởng chính đi theo ở sau lưng quản lý địa tinh xin lý lạ âm thầm trò chuyện không ngừng không dễ dàng nha lần này chúng ta ba công hội lớn rốt cuộc ôm lên bắp đùi của địa tinh thương hội hội trưởng thương hải trái tim biển cả thở dài một tiếng đảo kim cương đánh một trận tiện nghi toàn bộ để cho long đế một người chiếm công hội biển cả cũng là nhanh chóng quay lại phương hướng chủ công địa tinh thương hội thành công ôm lên địa tinh bắp đùi cái này nhập cổ điệu tinh thương hội có thể cũng không dễ dàng à ba nhà chúng ta công hội mặc dù từng người nắm giữ không m ộ t phần trăm cổ quyền nhưng không có, có chê hoa hồng quyền lợi chỗ tốt duy nhất liền có thể nhiều tiếp địa tinh thương hội nhiệm vụ h ộ i trưởng chiến vương chiến thiên hạ cảm khai nói ba nhà công hội cầm tới địa tinh cổ quyền nhìn như gọn gàng nhưng mặt ngoài ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế quen thuộc công ty đại chúng cổ quyền khung nhân xít đều rất rõ ràng tiểu cổ đông ở trước mặt đại cổ đông cũng là tùy ý thu hoạch giao hẹp thôi ai vì nhập cổ địa tinh thương hội ta ba công hội lớn đánh cuộc toàn bộ tiền đ ổ nhà hội trưởng có sơ siêu phàm một kiếm cao m à y nhập cổ địa tinh thương hội cũng không có đơn giản như vậy ba công hội lớn vì thế cùng địa tinh thương hội ký tên hiệp nghị ba công hội lớn mấy trăm ngàn người chơi ngày sau đem miễn phí vì điệu tinh thương hội đi làm cơ h ộ i trở thành thương hội miễn phí nô lệ nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại bây giờ long đế cầm tới toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh lại cầm tới mấy tỷ chiến công ta ba công hội lớn nếu muốn đối kháng với long đế biện pháp duy nhất chính là mượn điệu tinh thương hội sức mạnh ít nhất ta có thể bảo đảm n g à y sau long đế đừng mơ tưởng tại điệu tinh thương hội nhận được một cái nhiệm vụ hội trưởng thương hải trái tim biển cả một mặt chắc chắn nói gia nhập đ i ệ tinh thương hội một mặt tăng cường ba công hội lớn thực lực một mặt đả kích long đế có thể nói một hòn đá hạ hai con chim đi đường đồng thời bốn phía cũng là chuyển tới từng trận người chơi tiếng nghị luận chơi ạ ba công hội lớn nhập cổ đ ị a tinh thương hội lần này sợ rằng phải cất cánh trái tim biển cả này đầu tiên là làm cái liên minh biển cả đối kháng long đế thất bại sau lại mưu đ ổ nhập cổ đ ị a tinh thương hội phiên vân phúc vũ tung hoàng n ă n g dọc thật là thật là thủ đoạn đây trái tim biển cả kỹ cao một bậc long đế lần này mộng bước rồi trái tim biển cả nhập cổ đ ị a tinh thương hội về sau phỏng chừng long đế rất khó tại địa tinh thương hội nhận nhiệm vụ rồi long đế tính sai không thể không đội phục trái tim biển cả nhà đồng dạng là dinh tờ lê ơ liêu thái tử rõ ràng yếu với trái tim biển cả nhà Các đối với ba công hội lớn nhập cổ công ty địa tinh các người chơi phổ biến biểu thị vô cùng rung động hâm mộ trông cậy vào linh tích thương hội cùng địa tinh thương hội đấu long đế này cùng liêu thái tử nhưng m u sau đó theo đối với đ ị ệ u tinh thương hội linh tích thương hội lý giải trái tim biển cả cũng là bất ngờ phát hiện tại thành đảo gió linh tích thương hội tuyệt đối không đấu lại điệu tinh thương hội tại lĩnh vực thương nghiệp lần này long đế cùng liêu thái tử nhất định là nhất định phải vua trong lúc đi mấy người đi tới cửa phủ bát tước trái tim biển cả ngầm đầu lên cũng là bất ngờ chú ý tới long đế cùng liêu thái tử chính đâm đầu đi tới l o n g đế nhìn thấy đám người tô du một bộ âu phục dày ra quản lý địa tinh xin đi là không khỏi ngẩm đầu lên một mặt ngoài ý mớn mở miệng nói các hạ chẳng lẽ chính là người ta gọi là thiết huyết chiến thần trợ giúp đế quốc thắng được chiến tranh đảo kim cương anh hùng l o n g đế tiên sinh đương đương một vị quản lý địa tinh đầu thành đảo gió hào thương nghiệp cự phách lại nhận ra tô du cũng là làm người ngoài ý mớn không sai tô du khẽ gật đầu các hạ quản lý địa tinh xin đi là hai tay quanh lại khoe miệng đấy cười nói giống như các hạ đế quốc như vậy anh hùng công ty địa tinh luôn luôn vô cùng tôn trọng không biết các hạ có hứng thú hay không nhập cổ công ty địa tinh chung nhau làm một hạng sự nghiệp lớn lời vừa nói ra bốn phía lập tức yên tĩnh lại không người muốn lấy được luôn luôn cao lánh địa tinh thương hội vậy mà lại chủ động lôi kéo một người chơi đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi ngài xin đi lạ trái tim biển cả lập tức một mặt mồ hôi vạn nhất long đế cũng trở thành địa tinh thương hội cổ đông vậy coi như xấu hổ cũng là vội và nói g n ngài xin đi lạ có chỗ không biết vị long đế này một mực trợ giúp địa tinh đối thủ số một linh tích thương hội là thương hội chúng ta được nhân quyết không thể để cho địch nhân nhập cổ công ty địa tinh một bên chiến thiên hội trưởng chiến thiên hạ hội trưởng c ủ a sơ siêu p h à m một kiếm cũng liền bận rộn khuyến giải bọn họ hao hết trăm ngàn tay đắng căn nguyện làm đ ị a tinh cố gắng mới đạt được nhập cổ công ty đ ị a tinh cơ hội hiện tại vừa thấy mặt xin đi la liền mời long đế nhập cổ cái này khác biệt cũng quá mẹ nó lớn một chút trong lòng bọn họ nghiêm trọng không thăng bằng một đám rất rưỡi quản lý đ ị a tinh xin đi la lạnh lùng dày ba đại hội trưởng một câu tiếp theo sau đó nhìn về phía tô du một mặt chân thành n ụ cười địa tinh thương hội chỉ coi trọng người có năng lực giống như long đế các hạ đế quốc như vậy anh hùng tại linh tích thương hội cũng là k h t tài vốn quản lý lần nữa mời các hạ nhập cổ địa tinh thương hội nhiều nhất có thể hướng các hạ khởi mở một phần trăm cổ phần như thế nào keng trò chơi nhắc nhở quản lý địa tinh xin đi làm mời ngài nhập cổ địa tinh thương hội cũng rất nhiều nhất phân phối thêm cho ngài một phần trăm cổ phần xin hỏi là đủ đồng ý tiến một bước thương lượng cùng lúc đó toju cũng nhận được một đạo nhắc nhở nia nia nia toju cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c hắn đang chuẩn bị trợ giúp linh tích thương hội giết chết địa tinh thương hội đây lại đột nhiên nhận được địa tinh thương hội nhập cổ mời cái này mẹ nó là vtf chương một trăm ba mươi tám địa tinh thương hội phong、sát. không thể nào không thể nào không thể nào địa tinh thương hội muốn mời long đế nhập cổ đ ị a tinh thương hội chật chật một địa tinh cổ phần lần này long đế kiếm lợi lớn hâm mộ a ha ha thật là cười chết l ã o tử nghe nói b i ể n cả chiến vương ba công hội lớn dốc hết sức mới thu được địa tinh công ty chi nhánh một phần vạn cổ phần nhưng long đế không phí nhiều sức liền có thể thu được một phần trăm cổ phần trên lệch này cũng quá lớn ba công hội lớn quả nhiên cho long đế sách dày cũng không xứng đây mới vừa rồi ba công hội lớn còn chuẩn bị đại biểu công ty địa tinh phong sắt long đế đây trong nháy mắt long đế liền trở thành lớn hơn cổ đông cười chết người trái tim biện cả mặt đều x a n h biết long đế thật là trái tim biện cả nhất sinh c h ì đại ca phủ ba tước b ộ n phía sau khi các người chơi nhìn thấy quản lý điệu tinh xin đi làm mời tô du nhập cổ cũng là một trận nghị luận ở bỉ trái tim biện cả chiến thiên hạ siêu phàm một kiếm cái này ba đại hội trưởng sắc mặt âm trầm giống như là có thể nhỏ xuống nước dưới cái nhìn của bọn họ nhập cổ công ty điệu tinh một phần trăm cổ phần cái này không sai biệt lắm tương đương với trên trời rơi xuống nhân bánh long đế không có lý do cự tuyệt mà long đế một khi đáp ứng ngay sau tại công ty đ i ệ tinh bọn họ cũng muốn bị quản chế với long đế thành vì thuộc hạ đ ị c h nhân sợ không phải sau đó muốn ngày ngày bị làm khó dễ rồi xin lỗi nhập cổ công ty địa tinh ta cự tuyệt ra ngoài tất cả mọi người dự liệu tô du nhưng làm mỉm cười lắc đầu cự tuyệt đề nghị của quản lý địa tinh xin đi lạ công ty địa tinh thành đ ả o gió một phần trăm cổ phần có thể đánh động người chơi bình thường nhưng hoàn toàn đánh không nhúc nhích được tô du hắn chuẩn bị đi cao cấp thương nghiệp đường đi đứng đội linh tích thương hội phù hợp lợi ích của hắn hơn cái gì cự tuyệt trái tim biển cả gãi gãi lỗ h a i cho là nghe lầm không thể nào long đế đại lão cự tuyệt đ i ệ tinh thương hội nhất định là ta nghe lầm không thể lăng bốn phía người chơi cũng là một trận không thể tin tưởng đối với người chơi mà nói bọn họ định hót đ ị a tinh thương hội còn không từ đây cự tuyệt đ ị a tinh thương hội nhập của mời cái này mẹ nó không phải là có bệnh sao các hạng à i ngài xác định cự tuyệt quản lý đ ị a tinh xin đi lại nâng ánh mắt lên đồng dạng một mặt biểu tình kinh dị dường như không nghĩ tới lại có can đảm cự tuyệt đ ị a tinh thương hội mời không tệ tô du không chậm trễ chút nào gật đầu một cái xin hỏi có thể biết được các hạ lý do cự tuyệt sao quản lý đ i ệ tinh xin đi lại không cam lòng nói lý do tô du khỏe miệng nhẹ cười khẽ cười nói so sánh với điệu tinh thương hội ta càng coi trọng linh tích thương hội tại thành đ ả o gió phát triển linh tích thương hội quản lý điệu tinh xin đi làm một mặt ngu dốt giống như nhìn xem quái vật nhìn xem tô du mọi người đều biết tại thành đ ả o gió quy mô linh tích thương hội không gấp điệu tinh thương hội mười phần trăm vì một viên hạt vừng vung tha một viên dưa hấu đây cũng quá ngu xuẩn ha ha long đế ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời lại vì chỉ là một cái linh tích thương hội vung tha điệu tinh thương hội mười thật sự là ngu quá mức rồi nghe được long đế cự tuyệt hội trưởng thương hải trái tim biển cả lập tức một mặt ngạc nhiên gở lên ha hà long đế nha long đế ngươi cười chết bản hội trở ư n g rồi hội trưởng chiến vương chiến thiên hạ thiếu chút nữa cười ra nước mắt nguyên bản hắn còn đang lo lắng tô du nhập cổ công ty địa tinh chèn ép hắn ba công hội lớn đây bây giờ nhìn lại suy nghĩ nhiều long đế không nghĩ tới ngươi không biết phải trái như vậy lại dám cự tuyệt công ty địa tinh sau đó ngươi sẽ hối hận hội trưởng có s á t siêu phàm một kiếm cũng là thở dài một cái long h u n h ngươi không có phát xuất đi liêu thần hội trưởng liêu thái tử cũng n g ộ n bất rồi mặc dù hắn một mực đặt tiền cuộc linh tích công hội nhưng nội tâm vẫn là hết sức coi trọng địa tinh công hội các h ạ đã ngươi đến nhờ cậy của ta t ì n h công hội thương nghiệp đối thủ như vậy cũng đừng trách ta công ty địa tinh lòng dạ độc á c sau khi bị cự tuyệt quản lý địa tinh xín đi làm một mặt tức giận lắc đầu chật vung tay lên một hàng thông báo q u á t ra k e n thành đ ả o gió thông báo công ty địa tinh phân bộ thành đ ả o gió quản lý xín đi làm tiên sinh chính thức tuyên bố người chơi long cung long đế vì không được hoan n ê n người chơi bắt đầu từ hôm nay công ty địa tinh phân bộ thành đ ả o gió chính thức p h o n g sát người chơi long cung long đế công ty địa tinh sẽ không hướng long đế tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ công ty địa tinh sẽ không giống như long đế bán ra bất kỳ vật phẩm gì công ty địa tinh có quyền đem bất kỳ cùng long đế quan hệ mật thiết người chơi công hội liệt vào phong sát đối tượng k e n thành đảo gió thông báo k e n thành đảo gió thông báo tất cả thông báo cũng là liên tiếp quét ba lần xuất hiện ở thành đảo gió phụ cận trong tầm mắt của tất cả người chơi toàn bộ thành trì cũng là lâm vào trần kinh sắt lần này long đế xong rồi long đế chơi đùa hỏng rồi trang bức là phải trả giá thật lớn tích từ công ty điệu tinh cổ đông đến bị công ty điệu tinh phong sát long đế chỉ dùng m ộ ư ơ i s quả nhiên long đế trang bức bị xét đánh rồi bị công ty điệu tinh p h o n g sát long đế phòng trừng rất khó lấy tài liệu kiến trúc rồi cho dù hắn nắm giữ toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh phòng trừng cũng xây không nổi thành trì rồi cảm ơn long đế đại lão biểu diễn cái gì là tìm đường chết kênh trò chuyện khu vực từng cái tin tức điên cuồng quét màn hình các người chơi cũng là bị long đế t a o thao tác sợ ngây người các hạ quản lý điệu tinh xin đi lại tại sau khi ban bố x o n g phong sát lệnh một mặt nụ cười hai tay ôm ở bộ ngực một bộ tư thái người thắng nhìn về phía tô du các hạ nếu lựa chọn đối nghịch với công ty đệ tinh như vậy cái này chính là kết quả của ngài một bên ba đại hội trưởng hội trưởng thương h ả i trái tim b i ể n cả hội trưởng g o s á t siêu phàm một kiếm hội trưởng chiến vương chiến thiên hạ cũng là một mặt dương dương đắc ý chống lại a chẳng lẽ các ngươi thật sự cho là công ty địa tinh có thể phong s á t ta ta liền không thể phong s á t công ty địa tinh rồi sao tô h du mỉm cười lắc đầu một cái sau đó chậm rãi từ trong móc ra một quyển cũ nát màu đen quyển nhật ký tin tức liên quan cũng là hiện lên nhật ký thuyền trưởng hắc hỏa miêu tả nhật ký thuyền trưởng hắc hỏa đi là kèn vốn ghi lại hắc hỏa hải tặc cùng địa tinh thương hội thành đạo g i phân hội giao dịch một chút tin tức bức thư cho thấy hát hỏa hải tặc hỗ trợ điệu tinh buôn lậu duyên hải nhân loại đầu cơ trục lợi quân hỏa cũng kiếm lấy đại lượng lợi nhuận Bệnh. Bệnh. Bệnh. vừa nhìn thấy quyển nhật ký đang một mặt v i n h vào hống hách quản lý điệu tinh xin đi lạ lập tức sắc mặt dung một cái miệng to hô hấp mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu từ cái chán không ngừng nhỏ xuống phản phất thấy được đùa đòi mạng Trước Thô thương Cắt. Cắt kích, chiến phản hạ màn. Các, các hạ. Du Quy màn. địa tinh thương hội gia đại nghiệp đại ngoài ý muốn gì chưa từng gặp qua nhưng là một khi địa tinh thương hội cấu kết hải tặc cướp bóc buôn lậu buôn lậu quân hỏa chứng cứ bị công khai c á i k i a t ạ i hoa hồng đế quốc nhưng là chém đầu tội lớn địa tinh thương hội phân bộ thành đảo gió cũng đem danh dự quét sân bị triệt để khu chủ. c từ đâu tới không trọng yếu mấu chốt chính là thành đảo gió phong bạo bá t ư ớ c đại nhân mong rằng đối với quyển nhật ký này cảm thấy rất hứng thú tô du khỏe miệng hơi, hơi nâng lên quyền nhật ký này chính là lúc tân thủ thôn từ trên người bột thuyền trưởng hắc họa đi lạ kẻ bạo hiện tại cuối cùng đã tới dùng trong khi nói chuyện tô du xoe người chính là hướng phía trong phủ bá tước đi tới ừ hắn chuẩn bị nộp lên quyền nhật ký này các hạ dừng bước ta quản lý điệu tinh xin đi lạ nguyện ý lấy công ty điệu tinh danh dự thể chỉ cần các hạ chịu hủy diệt nhật ký tại hạ nguyện dân ra năm phần trăm điệu tinh thương hội cổ phần tám phần trăm như thế nào mười phần trăm như thế nào đây đây đã là ta quyền hạn lớn nhất rồi quản lý điệu tinh xin đi lạ ở sau lưng tô du đau khổ cầu khẩn cũng là mở ra rồi mười cổ phần t h i ê n giới bốn phía quần chúng ăn dưa cũng là nhất thời đều nhìn ngây người nguyên bản quản lý đ i ệ tinh xin đi lạ vô hạn cường thế một hơi phong sắt long đế làm sao trong nháy mắt hết thể đều thay đổi xin đi là ngược lại bắt đầu xin l o n g đấy rồi còn chuẩn bị đưa ra mười phần trăm chi nhánh cổ phần đây là huống lộn thuốc sao phải biết mười phần trăm địa tinh thương hội phân bộ thành đảo gió cổ phần nhưng là một con số khổng lồ nha ba đại hội trưởng càng là hoàn toàn nhìn trái mắt bọn họ không hiểu nổi trong tay tô du nhật ký ngã xuống đất là đồ chơi gì có thể đổi lấy địa tinh thương hội mười phần trăm cổ phần thật là hâm mộ bệnh đau mắt đều phải phà vào mười phần trăm cổ phần chật chậm một cái sắp bị phong sát thương hội mười cổ phần còn có ý nghĩa gì tô du lắc đầu một cái trên mặt không gợn sóng chút nào ở trong lúc chiến tranh địa tinh thương hội cấu kết hải tặc đem đế quốc duyên hải cá người của thôn loại bắt làm nô lệ buôn bán đến hải ngoại một điểm này tuyệt đối không thể nhẫn lại nói cũng chỉ có hại chết địa tinh thương hội mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thành đ ả o gió đệ nhất thương hội để cho linh tích thương hội sung mãn làm công tử bạc liêu vì tương lai mình hòn đảo miễn phí sửa c h ặ n một cái vòng xoay từng thành mất một lúc về sau tô du liền tiến vào phủ ba tức đại điện tự mình tham viếng thành đạo gió ba tức phong bạc é p mặt hiện lên công ty địa tinh phạm tội mấu chốt đạo cụ nhật ký thuyền trưởng hắc hỏa nhìn thấy nhật ký đã sớm nhìn địa tinh thương hội khó chịu thành đạo gió bá tước lập tức phát ra một đạo giới nghiêm chỉ thị cũng chịu hoán linh tích quản lý thaiger tiến vào phủ bá tước cửa phủ bá tước mặc dù tạm thì không có bất cứ gì tin tức chuyển tới nhưng tất cả người chơi mơ hồ đều cảm giác được hải cảng quân sự quan trọng nhất phương bắc đế quốc này khả năng thời tiết muốn thay đổi buổi tối lúc coi như các người chơi chờ không nổi một hàng thông báo màu vàng đột nhiên quét màn hình mà ra keng thành đạo gió thông báo trải qua nghiêm mật điều tra cùng lấy chứng bá tước phong bạo p h ẹ đại nhân chính thức tuyên bố địa tinh thương hội phân bộ thành đạo gió mắc phải tội phía dưới Thứ nhất, t ộ i b u ô n bán n h â n cầu. t h ứ hai, t ộ i c ấ u k ế t h ả i t c t h ứ ba, t ộ i b u ô n lẩu quân hỏa. t h ứ tư, t ộ i n h tích t h ư ơ n t h à n h đ ế o gió thứ n g b ậ o t h ấ y r ằ n g địa tinh thương hội phân bộ thành đạo gió nghiêm trọng hành vi phạm tội bá tước phong bạo phét đại nhân tuyên bố phía dưới xử trí kết quả thứ nhất vĩnh cửu tước đoạt địa tinh thương hội doanh thương tư cách thứ hai kê biên tài sản địa tinh thương hội với thành đạo gió tất cả tài sản thứ ba địa tinh thương hội tất cả thương mại đường đi tạm thời do linh tích thương hội tiếp quản thứ tư lập tức dẫn độ địa tinh thương hội phân bộ thành đạo gió tất cả thành viên tạm thi hành giam giữ đợi nghe tiến một bước xử trí thứ năm keng keng thông báo màu vàng cũng là liên tiếp quét ba lần toàn bộ thành đ ả o gió trong nháy mắt nổ tung cửa phủ ba tước ba đại hội trưởng hội trưởng thương hải trái tim b i ể n cả hội trưởng chiến vương chiến thiên hạng hội trưởng v o s s t siêu phàm một kiếm đang lo lắng chờ đợi kết quả bọn họ mơ hồ có loại cảm giác bất an dù sao ba công hội lớn vì đạt được địa tinh thương hội phân bộ thành đ ả o gió một phần vạn của quyền có thể cơ hồ đem toàn bộ công hội đều bán cho địa tinh sau này mấy năm thời gian bên trong tất cả thành viên công hội đều phải nghe theo địa tinh hiệu lệnh keng k e n k e n lúc này liên tiếp ba hàng thông báo quét đi ra ba đại hội trưởng xem xong thông báo sắp mặt hoàn toàn hóa đá xảy ra chuyện gì chúng ta mới vừa nhọc nhằn khổ sở cầm tới thương hội một phần vạn c ổ quyền trong nháy mắt thương hội liền bị bá tức phong bạo cho kê biên tài sản rồi trái tim b i ể n cả một mặt một bức thương hội bị kê biên tài sản rồi hắn mới vừa bắt được một phần vạn c ổ quyền h ả chẳng phải là tương đương với thanh không long đế nhất định là long đế d ở trò quỷ không trách tiểu tử này không muốn c ủ quyền chiến thiên hạ tức n g n rằng nữa lại một lần nữa hắn chiến thiên công hội bại bởi long đế giờ cho q u ỷ gì thương hội bị kê biên tài sản rồi h ả chẳng phải là ba chúng ta công hội lớn tương đương với không có bất kỳ lợi nhuận vẫn còn muốn n u ồ n g công cho công ty đ ị a tinh làm nô lệ siêu phàm một kiếm cũng trận tròn mắt làm rõ ý nghĩ ba đại hội trưởng toàn bộ n g u rồi không khí cũng yên lặng đáng sợ căn cứ hiệp ước ba công hội lớn mấy trăm ngàn người chơi đều phải cho đ ị a tinh thương hội công tác mấy năm hồi báo chính là chi nhánh một phần vạn cổ quyền hiện tại cổ quyền không còn nhưng ba công hội lớn còn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vì đ i ệ tinh phục vụ cái này mẹ nó tương đương với bị chơi quỳ rồi mà lúc này một phái binh lính cũng đi tới dưới con mắt mọi người trực tiếp đem ba đại hội trưởng trói lại một hàng tin tức hiện lên keng tin tức khu vực hội trưởng thương hải trái tim biệt cả thân là điệu tinh thương hội phó quản lý bởi vì điệu tinh thương hội một tán kiện tạm bị phủ công tức dẫn độ tin tức khu vực hội trưởng chiến vương chiến thiên hạ tạm bị dẫn độ tin tức khu vực hội trưởng có siêu phàm một kiếm tạm bị dẫn độ bị chơi q u ỷ rồi còn bị ngay trước mọi người dẫn độ ba đại hội trưởng nhất thời sắc mặt tối sầm lại lòng muốn chết đều có hai bên đường phố vô số người chơi nhìn xem trong thành đảo gió Quát chương á o p một trăm bốn mươi trở thành cổ đông bản hợp đồng thi công tường thành siêu cấp lúc ban đêm mới vừa lên đèn thành phố giang hải trang viên liễu thị một tòa cổ hương cổ sắc phương đông bên trong biệt thự hô l i ê u nhất giang từ trong thiên vực lui ư ra ngồi ở trên ghế salon một bên hưởng thụ hai vị tơ đen bao váy mông nữ bí thư đấm bóp một bên thật dài dà khí hơi nhắm mắt lại ban ngày trong trò chơi phát sinh hết thảy còn ở trong đầu l i ê u nhất giang không ngừng chiếu lại khoe miệng còn câu dẫn ra một tia không thể tin đường con g cho tới giờ khắc này l i ê u nhất giang cũng vẫn là không dám tin tưởng như thế lực bá chủ thành đảo gió địa tinh thương hội cứ như vậy h ỏ n g mất mở diễn đàn ra bài viết liên quan cũng là quét màn hình phân bộ thành đảo gió bị hủy bỏ địa tinh thương hội bị đại bại hồi tưởng toàn cảnh thương chiến thành đảo gió địa tinh thương hội giải phóng mặt bằng bị loại linh tích thương hội cười nói đến sau thanh đảo gió thương chiến phía sau màn người giật dây long đế theo báo cáo b i ể n cả gốt chiến vương ba công hội lớn đã bán mình địa tinh thương hội ba đại hội trưởng cũng gặp n ố t liên minh b i ể n cả sụp đổ long học gia phân tích một chút thần bí linh tích thương hội theo báo cáo liêu thần công hội đã s ơ m trước thời hạn bố trí linh tích thương hội lần này thu hoạch trọng đại lợi được không hổ là l i ê u thị tại phiện thương nghiệp ánh mắt quá xảo quyệt lĩnh vực thương nghiệp biện cả chiến vương gốt mấy cái công hội này quả thật không phải là liêu thị đối thủ thanh đảo gió thời tiết thay đổi đủ loại bài viết quét màn hình l i ê u nhất giang sắc mặt cũng dần dần d ã n ra trên thực tế hắn ngay từ đầu tiến vào thành đảo gió chuẩn bị chủ công địa tinh thương hội chính là nghe theo đề nghị của long đế mới chuyển đầu linh tích thương hội đối với linh tích thương hội l i ê u nhất giang cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao cùng địa tinh thương hội khác nhau một trời một vực nhưng người nào có thể dự đoán được long đế tùy tùy tiện tiện móc ra một quyển nhật ký liền hoàn toàn lật đổ thành đảo gió cục thương như thế đem kinh doanh trăm năm địa tinh thương hội phân bộ thành đảo g i phóng sát nâng đỡ linh tích thương hội lên trước thượng vị ngón này lật tay thành mây trở tay thành mưa bản lĩnh quả thực làm người ta thán phục n h â n t i ệ n trên mạng cũng bắt đầu rất nhiều thổi phồng tiếng liêu thần công hội ha ha nhờ có long minh chỉ điểm liêu thần công hội cùng linh tích thương hội quan hệ cực kỳ chặt chẽ danh vọng cũng cực cao một khi linh tích thương hội cất cánh liêu thần công hội ta cũng đem lên như diều gặp gió thanh đào gió chính là ta liêu thần định đoạt dĩ nhiên hết t hệ các thứ này đều là công lao của long minh liêu nhất giang trong lòng suy nghĩ là một cái đỉnh cấp tại phiệt người thừa kế l i u nhất giang rất rõ ràng nếu muốn buôn bán làm mở phải có bắt đùi trên thực tế l i u thị tại phiệt đại lao phía sau màn là quân thần gia tộc dương thị trong trò chơi liêu thần công hội đại lao phía sau màn chính là long đế đúng rồi nghe long huynh nói ngày mai hắn chuẩn bị xây thành trì chỉ, chỉ là không biết long huynh chuẩn bị tới chỗ nào xây thành trì xây thành trì yêu cầu xây dựng đủ loại phòng thủ thành kiến trúc liêu thần công hội ta sở hữu mấy trăm ngàn cỡ lợi sinh hoạt hoàn toàn có thể nửa phút giúp long huynh thành lập một tòa thành trì l i ê u nhất giang lại là nghĩ đến hắn ở trong đêm thừa nhận long đế rất nhiều ân huệ cũng là thời điểm báo ân rồi nghỉ ngơi một ngày ngày thứ hai tô du đăng nhập vào trò chơi về tới quen thuộc thành đạo g i đi tới linh tích thương hội chuẩn bị thương lượng bức kế tiếp xây thành trì kế hoạch khác với ngày xưa chính là ngày trước trước cửa có thể răng lưới bắt chim linh tích thương hội cửa chính giờ phút này chính t r ê n đầy làm nhiệm vụ người chơi mới vừa đến cửa một cái cả người kim giáp khôi ngô hùng tráng người thằn lằn liền một mặt hưng phấn ép ra ngoài đi tới trước mặt tô du một cái kích động nắm hai tay tô du bạn thân ái nhờ có sự giúp đỡ của ngài linh tích thương hội đón nhận địa tinh thương hội phần lớn thương mại tài nguyên tấn thăng làm thành đạo gió lớn nhất thương hội chúng ta huyết k h i linh tích gia tộc cũng vì vậy tại tổng bộ đại xuất danh tiếng người thằn thai gơ kích động nói việc rất nhỏ người thàn lần sự tình chính là chuyện của ta thô du khách sao nói bằng h ư u linh tích thương hội đem đi theo cam kết vì lãnh địa của ngài xây dựng một vòng siêu cường t ư ờ n g thành ngoài ra còn có cái khác rất nhiều khen thưởng mời tiếp thu người thàn lần cảm kích người thàn lần t i g e r vung tay lên liên quan khen thưởng cũng tuyên bố rồi k e n chúc mừng ngài nhiệm vụ hoàn thành viên mãn thành đ ả o gió đệ nhất thương hội đạt được khen thưởng linh tích thương hội điểm danh vọng tám triệu đạt được khen thưởng người thàn lần t i g e r độ hào cảm mười triệu đạt được khen thưởng đã cầm thạch chất lượng tốt ít một trăm ngàn đơn vị đạt được khen thưởng v ậ tô l du cũng h ấ t ư không khỏi hít một hơi khí lạnh danh vọng độ hào cảm tài liệu kiến trúc kim tệ toàn bộ đều có phần thưởng này cũng quá phong phú mà trọng yếu nhất nhưng là cuối cùng hai hạng khen thưởng linh tích thương hộ giấy cổ quyền phân bộ thành đào gió cổ quyền tỷ lệ một mươi chu kỳ chia hoa hơn g một tháng miêu t ả một ngài bởi vì chắc tuyệt c ô n g hiến đặc biệt bị linh tích thương hội trao tặng chi nhánh mười phần trăm cổ quyền trở thành chi nhánh một vị cổ đông mỗi tháng số một n g à i đem nhận được tương ứng chia hoa hồng miêu t ả hai coi như một tên cổ đông ngài có quyền tham dự công ty chi nhánh vận hành cũng làm ra quyết sách Chú thích, cổ h thích, ú c phần này không cách nào hướng phe thứ ba chuyển bán mười phần trăm cổ phần bây giờ linh tích thương hội trở thành thành đạo gió lớn nhất thương hội quả thực là một đài mở hết tốc lực máy in mười cổ phần mỗi tháng chia hoa hồng đều chính là một con số khổng lồ nam kiếm tiền liền tốt rồi ngoài ra trở thành cổ đông về sau bên trong thành đ ả o gió bất kỳ người chơi dám đối nghịch với mình như vậy chờ đợi bọn hắn chính là bị linh tích thương hội hoàn toàn phong sát lần này cũng tương đương thông qua linh tích thương hội khống chế thành đ ả o gió tất cả người chơi cho dù là liễu thần công hội chỉ cần có một chút xíu hài lòng liền có thể trong nháy mắt phong sát bản hợp đồng thi công tường thành siêu cấp miêu tả căn cứ hợp đồng quy định khi ngài có được chính mình khối thứ nhất lãnh địa về sau linh tích thương hội đem miễn phí vì khối lãnh địa này xây dựng một vòng cao một trăm m năm mươi mở g à y siêu cấp tường thành hợp đồng thi công cũng tới tay gia tâm của tô du là cả đảo kim cương một đạo vòng xoay siêu cấp tường thành nhất định chi phí t ă n cao cũng rất kéo h ớ i n h a vừa nghĩ tới siêu cấp vòng xoay tường thành hoàn thành tô du khoe miệng cũng là không khỏi hơi hơi d ư ơ n g lên chương một trăm bốn mươi một kiến thành lệnh diện tích thành phố này có chút lớn như vậy bằng hữu căn cứ hợp đồng thi công sau khi lãnh địa của ngài thành lập người thàn lần sẽ lập tức bắt tay siêu cấp tường thành xây dựng công tác ngài chuẩn bị khi nào thành lập lãnh địa của mình đây b a n bố khen thường sởng người thàn thai gơ hỏi lại lần nữa ta chuẩn bị hôm nay liền thành lập lãnh địa tô du gật đầu một cái Kiến thành lệnh đ ã tới tay, các h ạ n g công việc l à m c h u ẩ này bị h o n t ấ liêu t h điểm thần hội trì trưởng l i u thái tử cũng đội vao lai đi tới cửa ở dưới sự chỉ thị của tô du liêu thần công hội mấy trăm ngàn tờ lễ ơn sinh hoạt đều tại linh tích thương hội công tác hai người quan hệ vô cùng chặt chẽ liêu tiên h sinh người thần làm thái gơ gọi lại liêu thái tử sau đó cung kính chỉ chỉ tô du bên cạnh mỉm cười nói liêu tiên sinh ngươi đã là thương hội đồng bạn hợp tác như vậy cũng tha cho ta long trọng hướng ngươi giới thiệu linh tích thương hội mới cổ đông long đế long đế cổ đông liêu thái tử một mặt một b ư ớ c không hiểu nổi long đế khi nào thành cổ đông linh tích thương hội rồi không sai long đế tiên sinh vì thương hội phát triển làm ra c ô n g hiến chắc tuyệt đã bị trao tặng mười phần trăm linh tích thương hội phân bộ thành đ ả o gió cổ phần người thằn lằn thai gỡ hơi mỉm cười nói thêm mười phần trăm cổ phần liêu thái tử ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn về phía ánh mắt long đế biến đến vô cùng sùng bái rồi sau đó lại trở nên có chút hoảng sợ x u n g b á i chính là long đế chỉ là một người chơi có thể cầm tới nở c ờ cờ thương hội 10% cổ phần phải biết tại vô số người chơi vô số công hội vì tiếp linh tích thương hội nhiệm vụ mà bờ lần đầu long đế đã trở thành thương hội cổ đông trên lệch này cũng quá lớn một điểm a h o à n g sợ nhưng là long đế trở thành cổ đông thương hội như vậy chỉ cần long đế một cái mất hứng thì có thể làm cho thương hội phong sát liêu thần công hội đến lúc đó liêu thần công hội mấy tháng này thì đồng nghĩa với làm việc hồn công có thể nói mạng nhỏ liêu thần công hội đều nắm chặt ở trong tay long đế long minh không l o n g thiếu gia l o n g thiếu châu b ỏ a l o n g thiếu trở thành cổ đông thương hội ngày sau liêu thần công hội ta liền theo l o n g ca la lộn l o n g ca an thịt liêu thần công hội ta uốn g canh trên mặt liêu thái tử trợn trở nên đ ị n h hót lên không tệ ngày trước liêu thái tử chẳng qua chỉ là đem l o n g đế coi như bắt đùi một l o n g giao hảo lấy gọi nhau huynh đệ hai người địa vị bình đẳng nhưng bây giờ rốt cuộc minh bạch được chính mình chẳng qua chỉ là trong mắt l o n g đế một tên tiểu đệ l o n g đế vui vẻ liêu thần công hội liền có thể dựa vào linh tích thương hội nhanh chóng phát triển lòng đế không vui hoàn toàn có thể một cước đem liêu thần công hội đá văng ra người như vậy không đ á p tội nổi rất tốt tô du vô bả vai liêu thái tử một cái nhàn nhạt gật đầu một cái vị liêu thị tài phiệt này người thừa kế có thể c a m làm tiểu đệ quả nhiên là có r i ấ c n ộ thật t i n h mắt nếu không nếu như là không biết điều còn dám lấy gọi nhau huynh đệ hắn không ngại gõ một cái đối phương cường giả không cần thiết huynh đệ làm xong hợp đồng tô du cũng không nhiều chế mãi mang theo tiger đám người liêu thái tử ngồi linh tích thương hội thuyền máy lần nữa chạy tới đảo kim cương tốc độ thuyền máy muốn xa nhanh hơn chiến hạm của đế quốc hai giờ công phu mấy người đổ bộ thành công đảo kim cương bằng hữu đảo kim cương vị trí đế quốc nhân loại vong linh đế quốc trung gian cũng là hải ngoại mùa bán trạm trung chuyển tương lai chắc chắn là một chỗ quân sự trọc trấn thương nghiệp trọc trấn ở chỗ này xây thành trì tương lai tiền đổ vô hạn nha Bờ biển đảo kim cương người thần l à n thai gơ gió biển thổi quét mắt bản đồ cũng là cảm k h á i nói long thiếu đảo kim cương là chỗ tốt nha hiện tại công hội khác không có ở nơi này xây thành trì long thiếu có thể chọn cái tốt nhất xây thành trì địa điểm liêu thái tử cũng là cảm khai nói trên thực tế bao gồm liễu thần công hội ở bên trong thành đảo gió các công hội lớn cũng muốn tại đảo kim cương xây thành trì đây đều là bí mật công khai rồi nhưng đều khổ nổi không có kiến thành lệnh chọn chỗ tốt tô du cười hắn còn dùng chọn sao mục tiêu của hắn nhưng là toàn bộ đảo kim cương trong lúc suy tư tô du lấy ra một cái lệnh bài cũ kỳ kiến thành lệnh hiệu quả sau khi sử dụng ngươi có thể tại đế quốc nắm giữ một khối hợp pháp thổ địa dùng để xây dựng chính mình thành trì miêu tả không muốn xây thành trì người chơi không phải là thú vị nhà Chú thích, người chơi sẽ đạt được khen thưởng đặc biệt xin mau sớm xây thành trì đi keng xin hỏi sử dụng kiến thành lệnh một khi sử dụng xong phu cận dưới chân chu vi 10 km thổ địa sẽ trở thành ngài tư nhân lãnh thổ chịu đế quốc thần thánh pháp luật bảo vệ một đạo nhắc nhở vang lên chắc chắn tô du khẽ gật đầu k h e n chúc mừng ngài sử dụng kiến thành lệnh trước mặt vị trí đảo kim cương 04570815, t r ở thành lãnh địa của ngài diện tích lãnh địa 10 km ánh sáng nói lên bốn phía trên đất liền sáng lên một vòng màu xanh lá cây màng ánh sáng màu xanh lá cây màng ánh sáng bên trong lãnh địa chính là tô du mới bắt đầu lãnh địa m ư km diện tích lãnh địa tương đương với tiểu nhất như vậy thành trấn nhỏ rồi mười km quá nhỏ thô du khẽ mỉm cười lần nữa từ trong móc ra một cái thẻ không chút do dự b ắ p vỡ ken ngài sử dụng một tấm có hoa hồng đế quốc hoàng thất ký đế tức thân phận tử tức thẻ ken ngài bị hoa hồng đế quốc hoàng thất gia phong vì tử tức đế quốc ngài đạt được toàn bộ thuộc tính trưởng thành năm ngài đạt được tử tức đế quốc tương ứng đặc quyền ken thân là một tên đế quốc quý tộc ngài trời sinh nắm giữ càng nhiều lãnh địa quyền lợi ngài mới bắt đầu diện tích lãnh địa thăng lên là một nghìn km một hàng nhắc nhở vang lên tử tức đế quốc quý tộc đặc quyền cũng hiện hiện ra trừ tăng vọt năm điểm toàn bộ thuộc tính trưởng thành l ã ngài sử dụng một tấm hoàng thất tặng thẻ phát triển lãnh địa hoa hồng đế quốc hoàng thất công nhận ngài mở rộng lãnh địa quyền lợi lãnh địa của ngài diện tích gấp đôi thăng lên làm hai km ngài sử dụng một tấm diện tích lãnh địa gấp đôi thăng lên làm bốn km ngài sử dụng một tấm diện tích lãnh địa gấp đôi thăng lên làm tám km ba tỷ điểm chiến công không có phí công hoa diện tích lãnh địa trực tiếp từ 1.000 km thăng lên làm 8.000 km đại biểu diện tích lãnh địa lục màn hầu như đã bao phủ toàn bộ đảo kim cương một bên người thằn lằn t h a i cơ liêu thái tử nhìn xem to lớn lục màn cũng là hoàn toàn sợ ngây người nói xong người chơi mới bắt đầu lãnh địa chỉ có 10 km đây vì long đế gì lớn như vậy t r ư ớ c 142, đảo long thạch bắt đầu từ hôm nay làm đảo chủ keng một tòa thành t r ì cường đại từ một tòa xinh đẹp tên bắt đầu mời làm ngài thành t r ì mệnh danh một đạo nhắc nhở lại là xuất hiện tên sau liền kêu nó thành long thạch đi tôi du suy nghĩ một chút nói đảo kim cương d ư ớ i đất có tế đàn dòng thần trên đất có từng cục cổ xưa đa lớn tương lai thành trì đặt tên thành long thạch cực là thích hợp k h e n chúc mừng coi như một vị người chơi quý tộc thành long thạch xung quanh l ã n h địa tự động mệnh danh là long thạch lĩnh k h e n chúc mừng ngài trở thành toàn cầu đệ nhất cái xây thành trì người chơi xin hỏi có hay không hướng người chơi toàn cầu công bố cái này vui mừng tin có công khai tin tức hay không không ảnh hưởng liên quan khen thưởng một hàng nhắc nhở xuất hiện công khai tôi du gật đầu đồng ý gật đầu một cái lại đến thích nghe ngóng thông báo toàn cầu thời khắc Tự n hàng i phải cần chiêu cáo thiên hạ, để cho bệnh đau mắt các người chơi, tai phạm một lần khỏi bệnh rồi. ê n cũng cần hạng, bệnh lần bệnh cáo cho các phạm h đau mắt một Trận một để thông báo màu vàng u q é thứ màn nhất mà r là thông báo lúc trước trở thành tử tức đế quốc sự tỉnh ở trong thế giới thiên vực tước vị vô cùng trọng yếu một khi có tước vị liền có thể đánh vào thượng tầng nở tờ cờ vòng tiếp xúc được một chút đỉnh cấp nhiệm vụ vô số người chơi nam mộng cũng nhớ trở thành một vị cấp thấp nhất quý tộc nhưng mà mở sẽ vờ mới bao lâu long đế lại trở thành thứ tước thật là làm cho người ta hâm mộ người chơi toàn cầu đồng loạt sôi trào cũng không lâu lắm thông báo màu vàng thứ hai liền q u ố t r a k e n thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế sử dụng kiến thành lệnh thành lập toàn cầu đệ nhất tòa người chơi thành trì thành long thạch thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế đạt được lãnh địa quý tộc long thạch lĩnh đạt được khen thưởng đã cẩm thạch chất lượng tốt ít một trăm ngàn đơn vị đ ạ trên được k thực tế long đế thu được toàn cầu duy nhất một cái kiến thành lệnh đây là chuyện mọi người đều biết long đế xây thành trì cũng không ra ngoài các người chơi dữ liệu nhưng khi thấy lượng lớn khen thưởng còn có long thạch lĩnh diện tích các người chơi trong nháy mắt vỡ tổ ni a ni a ni a làm sao phì thứ người chơi mới bắt đầu thành trì diện tích không phải là mười km đây long đế này lãnh địa làm sao cao tới tám nghìn cây số cái này mẹ nó tương đương với một cái quốc gia nhỏ đi lãnh địa này cũng quá một chút hôn mê khen thưởng cũng là phong phú không được đâu chua thà chua lãnh địa tám nghìn km cái này so với một chút công tức đất phòng cũng lớn a tám nghìn km lãnh địa cơ hồ có thể tự lập làm vừa rồi long đế đi vận cất c h o gì lại thu được lớn như vậy một mảnh lãnh địa người đông vương này lại mở hặc rồi sao các người chơi n ổ nước bọn rối rít cùng lúc đó tô du thu hoạch vị thành chủ thứ nhất toàn cầu người chơi khen thưởng về sau cũng vậy lập tức sử dụng khen thưởng thẻ phát triển lãnh địa keng ngài sử dụng một tấm hoàng thất tặng thẻ phát triển lãnh địa bốn lãnh địa của ngài diện tích gấp đôi thăng lên là một mươi sáu km kèm theo âm thanh nhắc nhở đại biểu lãnh địa biên giới lục màn ông nhưng dung một cái bắt đầu lần nữa phát triển toàn bộ đảo kim cương bất quá một mươi km mà lần này lục màn một mực vượt qua toàn bộ hòn đảo một mực phát triển đến bốn phía trong vùng biển cái này cũng đại biểu tô du lãnh địa đã bao gồm toàn bộ đảo kim cương một đạo nhắc nhở cũng là vang lên keng trò chơi nhắc nhở lãnh địa của ngài diện tích bao phủ đảo kim cương toàn cảnh căn cứ hoa hồng đế quốc cương v ự c pháp đảo kim cương sẽ trở thành ngài đảo nhỏ tư nhân trò chơi nhắc nhở chúc mừng ngài trở thành đảo chủ trò chơi nhắc nhở xin hỏi có hay không vì ngài đảo nhỏ tư nhân lấy một cái tên mới một hàng nhắc nhở mới xuất hiện đảo kim cương quả nhiên trở thành đảo nhỏ tư nhân rồi tên mới sao liền kêu nó đảo long thạch đi tô du suy nghĩ một chút nói cùng lúc đó lại là một hàng thông báo màu vàng quét đi ra k e n thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế diện tích lãnh địa đạt được 1 6 ờ i s nghìn km thành công bao trùm toàn bộ đảo kim cương bắt đầu từ hôm nay đảo kim cương trở thành long đế đảo nhỏ tư nhân k e n thông báo toàn cầu người chơi long cung long đế chính thức đem đảo kim cương đổi tên là đảo long thạch cũng trở thành đảo long thạch đảo chủ thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế trở thành toàn cầu đệ nhất vị đảo chủ đạt được khen thưởng q u à tặng chư thần trái trưởng thành trí lực ít một đạt được khen thưởng hoàn tất tặng lãnh địa gấp đôi thẻ ít một keng Ken. thông báo toàn cầu lần nữa quét ba lần mà tại sao khi hắn sử dụng mới khen thưởng lãnh địa gấp đôi thẻ thuộc tính đảo long thạch cũng hiện ra ở người chơi toàn cầu trước mặt đảo long thạch đảo chủ long cung long đế trận doanh trận doanh trật tự quốc gia máy chủ giang đông hoa hồng đế quốc thiết bị thành long thạch chưa xây xong tường thành đảo long thạch chưa xây xong bến tàu thiên nhiên đảo long thạch thích hai tổng diện tích 3200 km hòn đảo diện tích 10.000 km diện tích hải vực 2 2 0 0 ư km miêu tả một tòa vị trí chiến lược quan trọng hòn đảo tạm không khai phá chỉnh trạng thái nguyên thủy khi thấy tình hình hòn đảo người chơi toàn cầu hoàn toàn ngu dốt rồi không người muốn lấy được long đế không chỉ trở thành toàn cầu đệ nhất vị bí tộc vị thành chủ thứ nhất toàn cầu còn mẹ nó trở thành toàn cầu đệ nhất vị đảo chủ tin tức này cũng quá rung động cùng lúc đó một bên người thằn lằn thay cơ giơ tay nâng chắn đầu có loại cảm giác mê man căn cứ hợp đồng thi công linh tích thương hội có thể sẽ vì long đế lãnh địa xây dựng một vòng cao một trăm m dày năm mươi m siêu cấp t ư ờ n g thành nguyên bản cho là diện tích lãnh địa chỉ có m ộ ư ơ i km nhưng bây giờ diện tích lãnh địa đạt tới ba mươi hai km lục địa diện tích cũng cao tới một mươi km bao t r ù n toàn bộ hải đảo lại nói xây dựng một vòng vòng xoay siêu cấp tường thành chi phí này có thể lên trời rồi chương một trăm bốn mươi ba siêu cấp tường thành m ở xây nội dung cốt truyện thành đ ả o gió hạ màn ưng tháp quốc công hội đ ế ưng trong đại s ả n h giờ phút này thiên tài người chơi phe ơ đang cùng một đám ưng tháp người chơi nghiên cứu tương lai công hội thành trì xây dựng bản nháp còn có nửa tháng chúng ta ưng tháp công hội liền đem hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn cầm tới một cái kiến thành lệnh đến lúc đó chúng ta liền có thể xây dựng chính mình thành trì rồi hơn nữa ta thu được một tấm thẻ phát triển lãnh địa cái này cũng đại biểu tương lai chúng ta ưng tháp công hội thành trì diện tích đem gấp đôi từ m ộ ư ơ i km thăng lên làm hai mươi km phe ở m ộ t mặt tràn đầy tự tin nói tuy nói phương đông vị kia long đế trước tiên lấy được toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh nhưng vậy thì như thế nào thành trì diện tích còn không phải là kém hơn bọn họ ưng tháp công hội long đế một người chơi tự do coi như toàn cầu đệ nhất cái thành lập thành trì lại có thể thế nào thành trì long đế chỉ có m ộ ư ơ i km mà thành trì ưng tháp chúng ta nhưng là hai mươi km lớn hơn đến tận gấp đôi a tương lai đệ nhất thiên hạ thành nhất định là chúng ta ưng tháp có tấm này thẻ phát triển lãnh đ i ệ thành trì ưng thắp chúng ta toàn bộ dùng đỉnh cấp kiến trúc sử b á n cũng ủy t h á p công ty địa tinh phụ trách chế tạo thành trì chất lượng nhất định toàn cầu dẫn trước xây thành trì về sau liền có thể chi ê u mộ phó anh hùng ha ha ha long đế không đáng sợ dường như tâm tình cũng không tệ các tờ lẽ ơ ưng đế đều là cười lớn ha ha hô phe ở cũng thở dài một cái tiến vào thiên vực tới nay hắn một mực đem long đế làm làm đối thủ hơn nữa một mực bị long đế bỏ lại đằng sau nhưng lần này hắn hoàn thành một cái siêu cấp nhiệm vụ ẩn khen thưởng một tấm thẻ phát triển lãnh địa cũng là để cho hắn tự tin tăng cao cảm giác rốt cuộc vượt qua long đế một lần nhân nga lúc này một hàng thông báo màu vàng quét đi ra k e n thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế chiếm giữ đảo long thạch lục địa diện tích 10.000 km trở thành đảo long thạch chủ thông báo toàn cầu thông báo toàn cầu thông báo liên tiếp quét ba lần nhìn thấy thông báo tình hình rõ ràng công hội đế ưng tổng bộ trong đại s ả n h trong nháy mắt một mảnh vắng ngắt 10.000 km ohmigot cái này sao có thể người chơi mới bắt đầu lãnh địa không phải là chỉ có m ộ km sao long đế làm sao có một m ư km v long đế trực tiếp trở thành đảo chủ rồi từ tin tức đến xem long đế chiếm đoạt đảo long thạch lục địa diện tích 1 0 t mươi km diện tích hải vực 2 2 i m ư hai km quá khoa trương oh bốn không thể lăng ngắn ngủi yên lặng về sau đế ưng các người chơi liền r ố i rít không thể tin giống giận vừa rồi bọn họ còn đang vì mình tức sẽ nắm giữ 20 km thành c h ì mà đắc trí nhưng trong nháy mắt long đế lại có một cả hòn đảo nhỏ lục địa diện tích 1 0 t mươi km đại dương diện tích 2 2 i m ư hai km tổng diện tích cao tới ba mươi hai m vùng động lực nay bằng với người chơi bình thường thành trì ba hai trăm l ầ n tương đương với thành trì đế ưng một sáu trăm l ầ n không sai bị lắm vượt qua thế giới hiện thật chín mươi quốc gia diện tích quá khoa trương phấp long đế nam nhân vương đông này trở thành tử tức đế quốc mới bắt đầu lãnh địa liền lớn xa hơn người chơi bình thường lại phối hợp thêm thẻ phát triển lãnh địa mới sẽ có được to lớn như vậy diện tích lãnh địa đáng ghét đáng ghét ta phe ở năm năm đấm ánh mắt đỏ phảng phất có thể nhỏ máu lại một lần nữa hắn lại một lần nữa thua ở trong tay long đế phía bắc đại lục vong linh đế quốc cứ điểm bóng tối trong tổng bộ u linh công hội một trận hội nghị cấp cao đang tổ chức ừ bởi vì u linh công hội thành viên đều là quốc tế tội phạm truy nã cho nên sẽ không âm thầm gặp mặt mà là ở trong game họp các vị liên quan với u linh công hội tương lai công hội thành trì xây dựng các vị phát biểu ý kiến đi trên chủ tọa hội trường bạch dạ u linh một mặt l ạ n h như băng nói từ lần trước căn cứ hỗn độn đại chiến nàng bị buộc hướng long đế kêu ba ba về sau liền vẫn là tấm này lạnh lùng bộ dáng hội trường đại nhân tốt nhất xây thành trì địa điểm không thể nghi ngờ là đạo kim cương bất quá đáng tiếc đạo kim cương đã rơi vào đế quốc nhân loại trí thủ p Long Đế. Long Đế đạo kim cương trung tâm thương nghiệp trung tâm quân sự một khi xây thành trì tất nhiên hết sức phân hòa đáng tiếc đáng tiếc rồi thành viên công hội rối rít thở dài nói trên thực tế từ thiên vực mở sẽ vỡ không bao lâu ưu linh công hội vẫn kế hoạch tại đảo kim cương xây thành trì nhưng t i ế c là cuối cùng thất bại trong găng tức mà lúc này một hàng thông báo màu vàng quét màn hình mà ra thông báo toàn cầu chúc mừng tờ l ê ơ long cung long đế chiếm giữ đảo long thạch keng k e n ba hàng thông báo màu vàng quét đi ra phòng họp một mảnh vắng ngắt long đế chiếm lĩnh toàn bộ đảo kim cương còn n ổ i tên là đảo long thạch đây chính là một tòa mười nghìn km cỡ lớn hòn đảo hắn là làm sao làm được quá đ a gắt đáng ghét đảo kim cương hoàn mỹ như vậy chiến lược cứ điểm cứ như vậy bị long đế nắm trong tay có đảo này tại ta mất mạng linh xuôi nam khó khăn nặng nề không thể tin tưởng tú linh các người chơi một trận hít một hơi lãnh khí trong mắt có phẫn nộ có khiếp sợ nhưng càng nhiều hâm mộ sâu đậm bọn họ nằm mơ cũng muốn ở trên đảo kim cương thành lập một tòa thành trì mà bây giờ long đế lại chiếm lĩnh toàn bộ đảo kim cương bọn họ thật l à nghĩ không hâm mộ cũng không được nha tốt tốt một cái long đế ngươi lại chiếm lĩnh toàn bộ đảo kim cương bản hội trưởng thật đúng là coi thường với ngươi rồi bất quá một cái hòn đảo lớn như vậy đường ven biển dài lâu khóc c h ế t chỉ dựa vào ngươi long cung công hội xác định thủ được sao làm cương đạo nhưng là u linh công hội ta sở trường cũ hội trưởng bạch dạ ưu linh cắn chặt hà răng long đế tùy tiện chiếm cứ lớn như vậy một cái hòn đảo như vậy phải rất khó phòng thủ ưu linh công hội phải làm chính là không có việc gì liền đi đánh lén để cho đảo kim cương vĩnh viễn cũng phát triển không nổi long thiếu cái này đảo kim cương diện tích 10.000 km vị trí chiến lược quan trọng nhưng phòng thủ áp lực cũng cực lớn nha lại nói chờ sau khi thành trì chính thức xây xong còn sẽ có q u á i vật công thành đây trên đảo long thạch liêu thái tử lao lao mồ hôi lạnh trên c h á n cũng là một mặt kinh dị nói với tô du long đế qua tay chứa cứ một cái chu vi hòn đảo 10.000 km lớn như vậy hòn đảo đường ven biển dài lâu vô cùng phòng thủ áp lực l i ề n có thể tưởng tượng được phòng thủ sao tô du xoay người nhìn về phía một bên người t h ằ n lằn t i g e r hơi mỉm cười nói phương diện phòng thủ là hơn cực khổ linh tích thương hội rồi chuyện này người t h ằ n lằn t i g e r một mặt cười khổ căn cứ hợp đồng thi công hắn phải vì đạo kim cương xây dựng một tòa vòng xoay siêu cấp tường thành bằng hữu thật sự không nghĩ tới ngươi mới bắt đầu lãnh địa rộng lớn như vậy bất quá người t h ằ n lằn nếu như là đã cùng ngài ký kết hợp đồng thi công liền chắc chắn sẽ không trở lại người t h ằ n lằn t i g e r hít một hơi thật sâu nói thương nghiệp uy tín cao hơn sinh mệnh linh tích thương hội đương nhiên sẽ không vi phạm nội dung hợp đồng lại nói đảo long thạch một cái hòn đảo lớn như vậy tương lai công trình không thiếu được mấy cái này đều là linh tích thương hội cơ hội làm ăn tốc độ linh tích thương hội cũng sắp lạ thường thương lượng một chút công trình chi tiết hai cơ chính là liên lạc với thương hội tổng bộ quyết định ngày thứ hai liền bắt đầu làm việc xây dựng tất cả tài liệu nhân công hoàn toàn do linh tích thương hội gánh vác liêu thái tử bên cạnh cũng là nhìn một s ữ n g s ờ một chút một tòa hòn đảo một mươi km xây dựng một đạo vòng xoay siêu cấp tường thành tường thành cao một trăm m dày năm mươi m trời mới biết chi phí cao bao nhiêu nhưng mà long đế cứ như vậy chơi quỵt một đạo tường thành thật đúng là chơi q u y ệ t chi thần đây xác định xong công thành tình huống về sau hager đã liên lạc từng chiếc từng chiếc linh tích thương hội thuyền hàng hướng hòn đảo vận chuyển tài liệu tô du cũng đem lúc trước đ ổ i truyền thống trận loại nhỏ đặt ở trên công trường cung các công nhân nhanh chóng truyền thống rồi sau đó hắn lại đi gặp một cái na già nhỏ xài ẩn giao phó chi này nạ gạ tám tay bộ lạc nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức sớm ngày hoàn thành l ộ t xác t h u ậ n tiện trong khoảng thời gian này phụ trách bảo vệ đảo long thạch toàn bộ đảo long thạch công thành xây dựng thực sự quá khổng lồ phải cần một khoảng thời gian chỉ cần lẳng chờ đợi liến tốt rồi làm xong hết thẻ các thứ này tôi du đi tới bờ biển thở dài một cái từ sự kiện t ờ vờ t ờ chiến tranh đảo kim cương mở ra hắn đang tại trên đảo bận rộn hơn một tháng cũng rốt cục thì rút xong sau đó chính là tạm thời cáo biệt đảo long thạch đi giáo hội máu rồng cùng tư tế long dực gạo ảo phái nạ thương lượng một chút dưới đất tế đàn rồng thần sự t ì n h thuận tiện tiếp bước nhiệm vụ kế tiếp thanh đ ả o gió cũng đem tạm thời có một kết thúc là đi mới bản đồ mạo hiểm chương một trăm bốn mươi bốn vua trí cao người lồn băng hà nữ bạn cùng phòng ở trung mới hai ngày kế tiếp công trình đảo long thạch tiến hành như dầu sôi lửa bỏng tô du mỗi ngày ở tại giáo hội máu r ồ n g trong chuẩn bị gặp một lần tư tế long dược g ạ ảo p h ả i nạ nhìn xem mẹ rồng bước kế tiếp có gì kế hoạch lại nói bình thường nhiệm vụ tô du đã hoàn toàn coi thường chỉ có mẹ rồng ban bố nhiệm vụ thần tuyển khen thưởng phong phú mới có thể làm hắn từng tia hứng thú bất quá đáng tiếc là tư tế long dược gà p h ả i nạ một mực đang bế quan tu luyện tạm thời thấy không được k e n trò chơi nhắc nhở thân ái người chơi long cung long đế ngài đang tại rời khỏi thiên vực ngày này tô du ở trong game nhìn hồi lâu giáo hội sách buổi tối vô cùng mới từ trong trò chơi lui ra liệu nhan tịch cô gái nhỏ kia không ở nhà long, long d học ra tám mươi chữ trường văn mang ngươi thâm nhập hiểu rõ bí mật của đảo long thạch chuyên gia địa lý học năm mươi không chữ trường văn thâm nhập phân tích đảo long thạch không có gì sánh kịp vị trí chiến lược long đế khắc tinh bệnh đau mắt cái trò chơi này phải bị long đế chơi mặc có thể nhìn thấy trên diễn đàn đủ loại liên quan với đảo long thạch bài viết điên cuồng quét màn hình đảo long thạch lớn như vậy phòng thủ nhất định v ú n g lòng nghe nói không ít hải tặc đang chuẩn bị cướp bóc đảo long thạch đây lấy tài lực người chơi hiện tại căn bản không có năng lực khai phá đảo long thạch đề nghị long đế đem đảo long thạch cống hiến ra đến để cho tất cả trật tự công hội lớn cùng nhau khai phá ăn một miếng không mập mặt được long đế bắt lại đảo long thạch chưa chắc khai phá lên một khi khai chiến đảo long thạch sẽ trở thành chiến trường diện tích lãnh địa càng lớn quái vật công thành càng điên cuồng cười nhìn đảo long thạch bị quái vật sắp bằng u linh công hội cảnh cáo đả sẽ trở thành công hội mục tiêu đả kích trọng điểm dĩ nhiên ở trên diễn đàn trừ thổi phồng bài viết ở ngoài cũng không thiếu dẫm đạp đảo long thạch bài viết chủ yếu là đánh trúng tại phương diện an toàn đảo long thạch diện tích 10.000 km vị trí nhân loại vong linh tiếp giáp hải vực giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ thùng thuốc súng nổ tung một khi đại chiến bùng nổ đảo long thạch không thể nghi ngờ trước nhất chịu đánh b ả o lại nói lớn như vậy hòn đảo coi như thả 1 0 0 t r ă ngàn trên đại quân đi cũng không tiện phòng thủ bình thường tới nói địa hình đảo long thạch yêu cầu thường trú một nhánh hạm đội hải quân quy mô khổng lồ đóng giữ mới có thể bảo đảm an toàn bất quá một khi ta siêu cấp tường thành hoàn thành mà không sợ những thứ này tô h du cười một tiếng bình thường công hội coi như có toàn bộ đảo long thạch sợ rằng cũng muốn hàng đêm đề phòng có người len lén lên đảo làm phá hư nhưng siêu cấp tường thành cao một trăm m dày năm mươi m đừng nói là hải tặc rồi coi như là hạm đội chính quy đại bác cũng rất khó đánh vỡ có siêu cấp tường thành tại đảo long thạch chắc chắn là vô cùng kiên cố cũng liền đang xem diễn đàn đồng thời đột nhiên một dãy lớn bài viết đột nhiên quét màn hình mà ra tiêu đề vương quốc quần sơn vừa trí cao người lùn vừa tay sắc lỡ nờ gẳng băng hà Vua trí cao người lồn Hà, vương quốc người lùn nhiệm v ư ơ n kỳ kế hấp dẫn nhất vừa đổ tể gọt chẹt vương quốc người lùn sắp tiến vào vừa đổ tể h gọt chẹt vĩ đại sắp thống lĩnh toàn bộ vương quốc người lùn tại vừa đổ tể bệ hạ trước khi thống trị vương quốc người lùn hắn còn cần quét sạch một cái mấy cái chính địch về tình về lý đều chính là v u a đ ồ t ề gọt chẹt kế thừa vừa trí cao vị trí vừa trí cao người lùn băng hà bài viết trong nháy mắt quét màn hình mọi người đều biết vương quốc người lùn lại tên vương quốc quần sơn vương quốc quần sơn người thống trị cao nhất tên là vừa trí cao vừa trí cao sinh ra cũng là từ vương quốc các thủ lĩnh đại thị tộc đề cử sản xuất sinh trước mắt mà nói người lùn v u a đ ồ t ể gọt chẹt thực lực mạnh nhất vũ lực cao nhất không thể nghi ngờ là vị kế tiếp vừa trí cao người lùn có lực nhất người cạnh tranh v u a đ ồ t ể g ọ c h ẹ một vị tàn khốc người yêu người thống trị đợi trước bằng vào thủ đoạn tiết huyết chu diệt mấy vị khác chính địch thuận lợi ổn định vừa trí cao vị trí bất quá v u a đồ t ể thích việc lớn hám công to tham lam vô độ trong lúc tại nhiệm xé bỏ cùng nhân loại minh ước tinh linh đưa đến trận doanh trật tự thực lực đại tổn mãi đến vua phủ văn bợ lệ gạ lên trước thượng vị vương quốc người lùn mới vừa ổn định thế cục nhưng dù vậy vương quốc người lùn suy sụp đã không thể tránh khỏi tô du hơi meo mắt lại đời trước nội dung cốt truyện của vương quốc người lùn từng hình ảnh ở trước mắt hiện lên đời trước người lùn chọn sai quốc vương chủng tộc điêu linh quốc lực đại tổn khiến cho người thở dài sống lại một đời tô du thân ở đế quốc nhân loại thành đào g ó cũng không cách nào sửa lại vương quốc người lùn thế cục cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đ ờ i trước bi kịch lần nữa lặp lại có k ế t cũng đúng lúc này cửa chính đột nhiên mở ra một bộ xóa vai mái tóc tơ đen trù váy dạ hội lộ tuyết vai cùng bắp chân liếu nhan tịch vào nhà một cái nào vào trong ngực tô du an tủy h trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon vị thiên kim liếu thị này đã hoàn toàn dính lên tô du rồi bất quá cũng liền tại hai người ô n g một vị tóc ngắn ngang h a i áo lót huấn luyện màu đen tư thế hiên ngang thiếu nữ xách theo một cái bao lớn cũng là đi vào tiểu du ca ca hiểu tinh nàng cũng cùng trong nhà não bẻ rồi nghĩ ở chỗ này của ta ở một thời gian ngắn có được hay không nha liêu nhan tịch cánh tay hoàn tại tô du cổ làm n ú n g nói ở chung tô du ánh mắt hơi hơi cổ quái một chút không giống liêu nhan tịch đơn thuần như vậy vị thiên kim dương thị này dương h i ể u tình xuất thân quân thần gia tộc tâm tư cẩn thận nhiều hơn nàng đột nhiên rời tới không biết trong hồ lô muốn làm cái gì tô tiên sinh hiểu tình không có ác ý chính là muốn ở chỗ này ở tạm mấy ngày tô tiên sinh ngươi sẽ không nhận tâm cự từ ta dương h i ể u tình cố ý đứng ra tử nguyên bản p h á t dục cũng không tệ vóc người cũng là trợt lộ ra càng thêm nổ rồi cái này tô du nhữ mày một cái dương hiệu tình cô nàng này mặc dù dáng dấp xinh đẹp hai người cũng đã xảy ra ra thịt gần gũi nhưng tô du không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương tô tiên sinh không biết ngài còn nhớ lần trước khách sạn phát ngọc đám kia chết thảm lính đánh thuê dương gia ta đã tra ra điểm mặt mũi rồi nếu như tô tiên sinh cảm thấy hứng thú dương gia không ngại đem tình báo chia sẻ mắt thấy tô du không tình nguyện dương hiệu tình có chút hưu oán trừng mắt nhìn tiếp tục nói lần trước khách sạn phát ngọc tô du từng gặp một nhóm thần bí lính đánh thuê ám sát nhưng kết quả lại toàn bộ bị giết ngược sau chuyện này chuyện này cũng bị báo cáo tin tức đi ra một nhóm quốc tế thi thể của lính đánh thuê đột nhiên xuất hiện ở giang đông cao cấp nhất khách sạn mái nhà chuyện này cũng là đưa tới manh động phương diện quốc gia cũng tham gia điều tra nhưng tức là tên này quốc tế l í n h đánh thuê thân phận bối cảnh đều là sổ dạ xì rộ căn bản cha không ra tin tức liên quan không nghĩ tới dương thị gia tộc lại cha được nghĩ tới đây tô du khẽ gật đầu nói như vậy hiểu tình ngươi chưa hết ở nơi này đi ừ nếu đối phương có tình báo để cho nàng ở mấy ngày cũng không sao chỉ là từ hôm nay trở đi liền muốn bắt đầu một nam hai nữ ở chung sinh sống nửa đêm ngân hàng biển cả tổng bộ phòng làm việc cờ e o thủ tịch kế toán quan tôn hải ngồi trước bàn làm việc một bên thưởng thức rượu vàng một bên to mày gần đây mọi chuyện không thuận trong trò chơi công hội biển cả bị bán mình cho đ ị a tinh thương hội cơ bản p h ế đi bản thân hắn cũng bị nhốt đặt tiến vào thành đ ả o gió phòng giam trong thời gian ngắn cũng không ra được nhớ trước đây liên minh biển cả mới vừa xây dựng m ộ ư ơ i tám nhà công hội gia nhập liên minh người nào không sợ người nào không phục là bực nào gió nhẹ nhưng trong n g á y mắt liên minh biển cả liền sẽ phí n g h i mật ba đại hội trưởng rơi vào trong lao ngục làm người ta thổ thức trên thực tế hơn ắ n đồng dạng phiền lớn. lính đánh thuê, cũng bị không đôi giết Du trọc tới sát Tô một thuê, chết, ra phải Phái hiểu p mưu bị i thây t ầ g cao nhất khách sạn. Hơn nữa h khách Hơn ấ t sạn. n bởi vì khách sạn phát ngọc là từ trên tầng các công tử ca chiếu cố địa phương ra vụ án lớn như vậy quan phương cũng tương đối coi trọng mà quan phương một khi t r a ra lính đánh thuê là tôn thị thuê vậy làm phiền có thể to lắm tô du tiểu t ử này nhất định có chút cổ quái nếu không đám lính đánh thuê kia cũng sẽ không đột nhiên bị giết lẩm bẩm một câu tôn hải lập tức bấm một số điện thoại hỏi quan p ư ơ n g cha thế nào khách sạn phát ngọc sự tỉnh có hay không cha đến trên đầu chúng ta không có thiếu gia bên kia trả lời rất tốt tôn hải thở dài một cái tiếp tục nói vậy thì phái một nhóm người cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm tô du tiểu tử này nhất định có m à nhận được chương một trăm bốn mươi năm nhiệm vụ t h â n tuyển giai đoạn thứ hai xạ thủ long dực k e n ngài đang đăng nhập thiên vực long quốc đại khu máy chủ giang đông liên kết trong liên kết thành công chúc mừng ngài đổ bộ thành công thiên vực sáng sớm ngày thứ hai tô du ngay lập tức lần nữa đăng nhập thiên vực hôm nay cũng chính là tư tế long dực gạ phái nạ xuất quan ngày tháng tô du cũng chuẩn bị ra mắt vị nữ tư tế này ngay một cái mẹ rồng kế hoạch bước kế tiếp trong một tòa đại điện tư tế long dực cả phải nạ ngồi ở chủ t ò a một bộ tóc dài phiêu giật nâng trắng như tuyết hai chân ánh mắt có chút bất ngờ ngắm nhìn tô du trên thực tế vị nữ tư tế này cũng là không nghĩ tới tô du có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ thần tuyển vì mẹ rồng đại nhân ra sức là chức trách của ta tô du hơi mỉm cười nói từ khi lần trước sử dụng tay bạch tuộc hung hăng làm nhục vị tư tế long dực này về sau đối phương thái độ cũng khách khí hơn nhiều như vậy tại bắt đầu b ư ớ c kế tiếp nhiệm vụ thần t u y ệ n trước đó mời trước tiếp nhận mẹ rồng đại nhân khen thưởng đi tư tế long dực gạ phải nạ vung tay lên một hàng hào q u o n g màu vàng nóng rơi xuống k e n chúc mừng bởi vì ngài tìm được một tòa tế đàn thượng cổ thần long mẹ vạn long đối với biểu hiện của ngài hết sức hài lòng đạt được khen thưởng giáo hội danh vọng một ư ơ i triệu đạt được khen thưởng đá sở kỳ h ệ u cỡ trung ít một trăm đạt được khen thưởng giáo hội nghề nghiệp xạ thủ lòng dực giai đoạn thứ hai ánh sáng rơi xuống tô du ánh mắt rất là kích động nghề nghiệp rốt cuộc mở khóa giai đoạn thứ hai rồi cũng là không kịp chờ đợi mở ra nghề nghiệp mới thuộc tính xạ thủ long dực phẩm chất nghề nghiệp cấp năm s giáo hội nghề nghiệp giai đoạn giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai thiên phú dòng trưởng thành ba toàn bộ thuộc tính trưởng thành năm toàn bộ thuộc tính trưởng thành thể chất dòng năm trăm máu cấp năm trăm l a m cấp một nghìn máu cấp một nghìn lam cấp tốc độ rồng một trăm tốc độ di chuyển mới kỹ năng cam long dực phi hành l v năm cam long dực p h á c đả l v năm cam long dực thần thuẫn l v một mới long dực thần thuẫn phẩm chất màu cam trạng thái phong ấn l vợ lẹ vợ hai mươi mốt mở khóa t tô du nhìn lướt qua giai đoạn hai nghề nghiệp thuộc tính cũng là không khỏi thâm thâm x i a di một luồng lương khí tăng lên quá khổng lồ đầu tiên tới nói rồng trưởng thành toàn bộ thuộc tính trưởng thành từ ba điểm thăng lên làm năm điểm tương đương với tăng một cấp đạt được năm chút sức mạnh năm điểm trí lực năm điểm bén nhẹ năm điểm thể chất đây chính là ước chừng hai mươi điểm giá trị trưởng thành rồi tính cả lúc trước thu hoạch đủ loại trái cây trưởng thành t ừ tước đế quốc năm toàn bộ thuộc tính trưởng thành khai thưởng bây giờ tô du giá trị trưởng thành đã sớm rực rỡ hẳn lên long đế sức mạnh trưởng thành ba năm bén nhẹ trưởng thành 31. Chí lực trưởng thành、24. Thể chất trưởng thành、26. Kinh trưởng trưởng nghiệm 24. 26. bây giờ tô du bốn hạng trung quy điểm số trưởng thành đã cao tới 116 điểm tăng một cấp ước r ư ở n g đạt được 116 điểm thuộc tính là người chơi bình thường mười mấy lần rồi sức mạnh càng lớn trưởng thành càng khó tương ứng tô du tăng một cấp đồng dạng yêu cầu vượt xa kinh nghiệm của người chơi bình thường kinh nghiệm bội s u ấ t cao tới 1160%. t h ể chất rồng bây giờ tại thể chất rồng b f f tô du mỗi một cấp đều có thể thu được ngoài định mức một nghìn chút máu một nghìn điểm lượng mạn n Tô t Du đây cũng là một cái toàn bộ thiên phú mới tăng lên một trăm h i n h tốc độ di chuyển mọi người đều biết một chút bén nhạy tương đương với không một tốc độ di chuyển một trăm linh tốc độ di chuyển cũng là tương đương một điểm bén nhạy cung cấp tốc độ di chuyển bổ trợ có cái thiên phú này tốc độ di động cũng là nhanh hơn trừ kể trên da con thu được một cái hoàn toàn mới kỹ năng màu cam bất quá phải chờ tới lờ vợ lẹ và hai mươi mốt mới có thể mở khóa tạm thời không thấy được kỹ năng tình hình rõ ràng bất quá một cái kỹ năng màu cam chắc hẳn cũng tự do c h ố lợi hại sắp xếp khen thưởng xong tư tế long dực gạ phải nạ ưu nhã đang chéo hai chân ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tô du tiếp tục nói thần chọn đại nhân liên quan với vương quốc người lùn thế cục trước mắt ngài có thể có lý giải vương quốc người lùn tô du hơi hơi mộng bức một chút vị đại nhân tư tế long dực này làm sao lại bắt đầu quan tâm vương quốc người lùn thế cục không tệ tư h â n là v u t c long i vua dược nở gà n g l đại i g á phải nạ ánh mắt trợn sáng lên ý của tư tế đại nhân là hướng đi người lồn truyền giáo tô du một mặt bừng tỉnh không tệ tư tế long d ự ợ c g phải nạ gật đầu nặng nề từ từ nói vừa tay sắc lờ nở gẳng lúc tại vị giáo hội máu rồng một mực bị cấm chế hướng vương quốc người lồn truyền giáo chẳng qua trước mắt vua tay sắc băng hà chỉ cần ủng lập một vị đối với giáo hội máu rồng thân thiện tân vương lên ngôi như vậy giáo hội bản đồ đem tiến một bước huyết c h ứ n g tăng cho nên mấu chốt của vấn đề là ủng lập một vị nguyện ý ủng hộ giáo hội máu rồng đời mới v u a trí cao nghe đề nghị của ạ ảo phải nạ tô du ánh mắt hơi hơi n h a o lại lâm vào trầm tư đời trước giáo hội máu rồng bí mật ủng lập v u a đồ tể bước lên v u a trí cao người lùn vị trí sau khi chuyện thành công giáo hội máu rồng tại vương quốc người lùn một lần hứng khởi nhưng sau đó theo vừa đồ tể bị vừa phủ văn đánh bại giáo hội máu văn đánh bại giáo hội máu Thân chọn đại nhân, giáo hội quyết định bí mật tổng chọn lựa ngươi vì giả. Đại nhân, hội định đại giáo bí lập vừa đồ tể tô du lắc đầu một cái hắn cũng không muốn đời trước bi kịch một lần nữa tái hiện nói v u a đồ tể h ư u dung vô m ê u máu tanh tàn g h ố c cho dù v u a đồ tể thuận lợi lên ngôi cũng rất khó ngồi vững vàng v u a trí cao vị trí đến lúc đó giáo hội máu rồng cũng bị cắn trả đã có sửa lại lịch sử cơ hội tô du mười ngàn cái không nhận ý đời trước hôn quân làm được vừa trí cao người lùn trên bảo tọa vậy ý của thần chọn đại nhân là tư tế long dực gà phải nạ cao một cái đôi mi thanh tú ta chuẩn bị ủng hộ người lùn v u a phủ văn bợ lệ gà bước lên v u a trí cao vị trí tô h du nói ra quyết định của mình v u a phủ văn bợ lệ gà nhớ không lầm bộ lạc phù văn là người lùn mười tám trong bộ lạc số người ít nhất một nhánh bộ lạc v u a phủ văn bợ lệ gà tục truyền thể nhược nhờ bệnh thân hình gậy yếu bị dân tình dũng mánh các người lùn khinh bỉ vợ lệ gà bước lên v u a trí cao đơn thuần nói đ ừ a tư tế long dực gà phải nạ giơ tay nặng nghề vô bàn một cái người lùn tôn trọng vũ dũng vừa đổ tệ gọc h é giết địch vô số dũng m á n h vô s o n g không thể nghi ngờ là v u a trí cao người lồn có lực nhất thí sinh phù văn vương m ợ lệ g ạ thể nhược nhựa bệnh không có khả năng bước lên v u a trí cao người lồn vị trí ý ta đã quyết tô du cười lạnh một tiếng cái này ngu xuẩn tư tế long dực đối với người lồn phù văn sức mạnh không biết gì cả đời trước v u a p h ù văn m ợ lệ g ạ đang thu thập ba cái p h ù văn thần thạch về sau thức tỉnh toàn bộ lực lượng một cái p h ù văn đi xuống liền ung dung đánh chết v u a đổ tể gọt chẹt nói như vậy thần chọn đại nhân cố ý ủng hộ vừa phủ văn lên ngôi tư tế long dực gà phải nạ lạnh lên một tiếng không tệ tô du không nhượng bộ chút nào Đường đường h ắ hơi hơi nếu là đ như thất ầ bại thần chọn đại nhân cần muốn ngay trước mặt tất cả thành viên giáo hội hướng bản tư tế quỳ xuống nhận sai nếu như thành công bản tư tế cũng có thể làm chúng hướng thần chọn đại nhân nhận sai tư tế long dực ạ phải nạ nếp miệng lên một tia giảo hoạt một khi tô du công khai quỳ xuống như vậy tô du ở giáo hội trong danh vọng phải bị bị đá k í c h rồi a thú vị bất quá nếu như ta thành công không cần thiết tư tế đại nhân ngươi quỳ xuống chỉ cần tư tế đại nhân hôn bản thần chọn ngón chân là được tô du cười lạnh ngươi được tư tế long dực gạ phải nạ hơi đỏ mặt cũng là đáp ứng đánh cuộc sau đó hai người xác định một cái đánh cuộc tình hình rõ ràng keng ngài và tư tế long dực gạ phải nạ thành công ký kết đánh cuộc t i ê n đặt cược nội dung vua phủ văn có thể lên ngôi vua trí cao người lùn đánh cược thua ngài đem chính giữa hướng tư tế long dực gạ phải nạ quỳ xuống cự thắng tư tế long dược gạo phái nạ đem chính giữa hôn các hạ ngón chân tỏ vẻ thuận theo đánh cuộc chính thức có hiệu lực t r ậ n a ảo phái nạ cũng ban bố bước kế tiếp nhiệm vụ thần tuyển k h e n ngài đạt được nhiệm vụ thần tuyển d ò n g tín ngưỡng chương hai người lùn tín ngưỡng miêu tả vương quốc người lùn cựu vương băng hà thân vương không lập ngài quyết định đại biểu giáo hội máu rồng đi vương quốc người lùn ủng lập một vị vua người lùn lên ngôi miêu tả trong khi làm nhiệm vụ ngài có thể tự do truyền t ố n g vương quốc người lùn điều kiện thắng lợi một đạt được đời mới vua trí cao người lùn hữu nghị lấy khiến cho đối phương ký t r u y ề n giáo cho phép cho phép giáo hội máu rồng với vương quốc người lồn truyền giáo điều kiện tất yếu c h ú t h í c h ngài phải cùng v u a trí cao đạt được cao cấp bằng hữu cấp bậc hữu nghị mới có thể hoàn thành điều kiện thắng lợi một điều kiện thắng lợi hai tương truyền vương quốc người lồn v u a trí cao bảo khấu trong cất giấu một t ò a tế đàn thượng cổ thần long thuyết phục v u a trí cao dâng lên này tế đàn rồng thần mới có thể hoàn thành điều kiện thắng lợi hai c h ú tịch một khi hoàn thành điều kiện thắng lợi hai ngài sẽ đạt được vượt mức khen thưởng mới nhiệm vụ thần tuyển tuyên bố rồi tô du cũng là cáo biệt tư tế long d ự ợ c g ảo p h ả i nạ hướng trên đường cái đi tới chuyến đi vương quốc người lùn sắp mở ra là thời điểm chuẩn bị một chút chương một trăm bốn mươi sáu chuyến đi vương quốc người lùn thần thạch phù văn thần bí tiếp theo nên vì chuyến đi vương quốc người lùn làm chuẩn bị trên đường phố thành đạo gió tô du cũng là vừa đi vừa nghĩ đến từ nhiệm vụ thần tuyển rồng tín ngưỡng giới thiệu đến xem chính mình không chỉ muốn đủng lập một vị vua người lùn lên ngôi còn phải tận lực làm xong vị này tương lai v ư ợ trí cao người lùn quan hệ độ hảo cảm phải đạt được cao cấp bằng hữu tương lai vua trí cao người lùn mới có thể cho phép giáo hội máu rồng truyền giáo phải đạt được b ạ n thân cao cấp tương lai vua trí cao người lùn mới có thể ngoan ngoan dâng ra trong bà khố tòa thứ hai tế đàn thượng cổ thần long nhớ không lầm đời trước vua phủ văn bợ lệ gạ ngay từ đầu thân thể thắng yếu nhưng lại thu được ba cái phủ văn thần thạch về sau mới đột nhiên cuộc khởi đời này nếu như muốn nâng đỡ vua phủ văn bợ lệ gạ lên ngôi ta phải sớm tìm được ba cái phủ văn thần thạch tô h du thầm nghĩ đến ba cái phủ văn thần thạch chính là chính mình chuyến đi vương quốc người lùn phá cuộc mấu chốt chỉ cần thần thạch nơi tay hết thể đều dễ nói mà trong lúc ấ n tượng. suy tư tô du đi tới thành đảo gió một nhà thảo dược cửa hàng tìm tòi tỉ mỉ một phen về sau một loại quen thuộc dược liệu đập vào mi mắt băng linh thảo loại hình thảo dược phổ thông đơn giá một tiền đồng cây miêu tả một loại sinh ra từ đế quốc nhân loại phía bắc biên cương thảo dược về ngoài tựa như băng t h ư n g tia ý lạnh là một loại tính khí ngưng thần thuốc hay vị tiên sinh này bồn điếm băng linh thảo đều là tươi mới nhất sức thuốc tuyệt đối dư thừa xin hỏi tiên sinh cần bao nhiêu cây đây một cái nha đầu đầu tròn đi tới cười hì hì hỏi loại băng linh thảo này trong tiệm hàng tồn tổng cộng bao nhiêu cây ta toàn bộ đều m u ố n tô h du hơi mỉm cười nói băng linh thảo tại đế quốc nhân loại giống như cỏ dại thường gặp giá tiền cũng phải t r ă n g lạ thường một tiền đồng cây nhưng ở vương quốc người lùn đối với những thứ kia bởi vì lâu dài tiếp nhận khoáng thạch phóng xạng mới thần nhật tích nóng nảy người lùn thợ mỏ tới nói băng linh thảo nhưng là có thể hóa giải bệnh tình tuyệt cao thuốc hay nếu đi vương quốc người lùn mang một chút băng linh thảo liền lại cực kỳ thích hợp vị tiên sinh này bồn điếm tịnh linh thảo khoảng chừng một trăm l i n cây hàng tồn ngài xác định toàn bộ mua sao tiểu nha đầu cũng bị tô du giọng kinh ngạc nói xác định tô du khẽ gật đầu được rồi tiên sinh mời đi theo ta tiệm thuốc tiểu nha đầu cũng là nhún nhảy một cái mang theo tô du đi tới hậu viện kho hàng khá lắm băng linh thảo cây cối mọc ra một gạo nhiều hình thể to lớn một trăm l i n cây băng linh thảo chất thành một đống cực kỳ hùng vĩ ước chừng chiếm cứ một cái kho hàng lớn vị tiên sinh này nếu như ngài không tiện mang đi đám thảo rừng này vốn tiệm thuốc cung cấp phục vụ giao hàng đến nhà chẳng qua chỉ là thu nhiều phí tiểu nha đầu cười nói dưới cái nhìn của nàng một mạo hiểm giả ba lô có hạn không có khả năng một lần dọn đi cả một cái kho hàng thảo dược không sao đám thảo dược này chúng ta dọn đi là được tô du khẽ mỉm cười một cái di vật của hắn không gian bảo dương tự mang một trăm ít một trăm ít một trăm nội trí không gian trang bị một trăm ngàn cây băng linh thảo bất quá chuyện nhỏ thôi ông tô du hơi hơi đưa tay một trăm ngàn cây băng linh thảo liền hư không tiêu thất bị cất vào trong kho hàng a tiệm thuốc bên cạnh tiểu nha đầu thấy một màn như vậy tay nhỏ che miệng phát thiệm trong mắt to viết đầy khiếp sợ k e ngài tiêu tốn mười kim tệ mua băng linh thảo ít một trăm n g à n cây giao dịch xong tô du rời đi tiệm thuốc này cũng là hướng phía thành đạo gió cái khác tiệm thuốc đi tới k e ngài tiêu tốn tám kim tệ mua băng linh thảo ít tám vạn cây ngài tiêu tốn hai mươi kim tệ mua băng linh thảo ít hai trăm ngàn cây ngài tiêu tốn mười lăm kim tệ mua băng linh thảo ít một trăm năm mươi ngàn cây ngài tiêu tốn chín kim tệ hai mươi ngân tệ mua băng linh thảo ít chín vạn hai nghìn cây ngài tiêu tốn ngài tiêu tốn sau đó nửa ngày thời gian tô du một mực đang ở trong thành kích cỡ tiệm thuốc lắc lư từng nhóm băng linh thảo bị bỏ vào tùy thân không gian trong hồng náu nửa ngày thời gian xuống cũng là hao tô nước chừng năm trăm kim tệ mua nước chừng năm triệu tịnh linh thảo có mấy cái tịnh linh thảo này có thể tại vương quốc người lùn bán lấy tiền cũng có thể dùng tới đưa nở t ờ cờ quét điểm danh vọng lên đường đi giải quyết chuyện của tịnh linh thảo tô du cũng là không chút do dự đi về phía thành đảo gió truyền thống trận trước mắt mà nói người chơi vẫn không thể tại các chủ thành lớn tự do truyền thống chớ đừng nhắc tới xuất ngoại nhưng ở nhiệm vụ thần tuyển tô du lại có thể tự do truyền t h n g vương quốc người lùn tùy ý thành trì đi tới truyền t h n g trận một đạo nhắc nhở đột nhiên vang lên keng mời lựa chọn thành trì ngài muốn truyền t ố n g một cái bản đồ to lớn xuất hiện có thể nhìn thấy trước mắt toàn bộ vương quốc người lùn truyền động điểm đều nằm ở trạng thái kích hoạt đại biểu có thể tự do truyền t ố n g truyền t ố n g vương quốc người lùn c h ấ n phong thạch nhìn lướt qua truyền t ố n g bản đồ tô du cũng nói nói keng vương quốc người lùn c h ấ n phong thạch đang truyền t ố n g trước mặt v ì xuyên quốc gia truyền t ố n g truyền t ố n g thời gian do dài mời kiên nhận chờ đợi truyền t ố n g vào độ một hai một cái thanh truyền t ố n g thật dài xuất hiện tô du ngược lại cũng không gấp từ từ lợi chờ đợi đồng thời hắn mở ra thiên vực nội trí t r i n h duyệt tiến vào trò chơi website bắt đầu tra cứu lên vương quốc người lùn lịch sử biết người b i ế t t a trong trận trăm thắng tìm hiểu một chút người lùn cái chủng tộc này lịch sử đối với kế tiếp nhiệm vụ thần tuyển chắc hẳn cũng có trợ giúp cùng lúc đó cư xá vịnh á lan thần cao nhất lọc bên trong dương h i ể u t ì n h đổi lại một thân hắc kia trang phục hầu gái tay cầm một cây cây lau nhà đang bận rộn lau nhà không tệ coi như ở chung với tô du đánh đổi nàng phải mỗi ngày quét dọn vệ sinh trùi bồn cầu hỗ trợ tẩy vỡ túi đường đường quân thần gia tộc thiên kim nhưng phải làm những chuyện vụn vặt kia nếu như đặt trước kia dương h i ể u tình sợ là sẽ phải khí đem cả tòa lầu đều phá hủy nhưng bây giờ bất đ ộ n g tiểu du k a k a nắm giữ dị năng dương thị gia tộc phải lôi kéo hắn mà chỉ có ở chung với hắn mới có thể giao hảo tiểu du k a k a dương h i ể u tình thầm nghĩ đến từ lần trước khách sạn phát ngọc lính đánh thuê sự kiện về sau nàng đối với tô du đã gần như vô hạn sùng bái trừ muốn lôi kéo tô du tiến vào dương thị gia tộc bên ngoài cũng là bản năng muốn cùng tô du ở chung một chỗ dù sao cái nào thiếu nữ không thích cường già đây và đây là đồ lót tiểu du ca ca lao nhà xong dương hiệu tình bắt đầu thu thập quần áo của tô du chuẩn bị cầm tới trong máy giặt quần áo đi tẩy bất quá khi nàng xốc lên từng món một tô du xuyên qua quần áo lần trước từng hình ảnh cũng hiện lên trước mắt thật đúng là làm người ta khó quên không không được tiểu du ca ca không thể chỉ thuộc về nhan tịch một người h i ể u tình cũng muốn nắm giữ trong giây lát cái ý niệm này ở trong đầu dương hiệu tình hiện lên c h toàn t bộ cũng là dùng mình một cái tô du là bạn trai khuê mật đối với tô du có suy nghĩ thì đồng nghĩa với đảo góc tường của khuê mật nhưng là một hồi tưởng lại lần trước hình ảnh dương h i ể u tình ánh mắt liền càng lửa nóng sau đó lập tức mở điện thoại di động lên không nói hai lời đặt trước chừng mấy bộ gợi cảm t i ể u đồ mặc ở nhà một bộ tiểu du ca ca nhất định tích h ta mặc gợi cảm bộ ráng sao dương h i ể u tình gò má ư n g đỏ tham t h ẳ m nghĩ đến c h ư một trăm bốn mươi bảy trấn phong thạch thợ mỏ người lùn giả bi tình k e n vương quốc người lùn trấn phong thạch đang truyền t ố n g truyền t ố n g vào độ chín mươi chín chín trăm chín mươi tám chín trăm chín mươi chín một trăm linh truyền t ố n g thành công、Ken. chúc mừng ngày thành công truyền thống tới vương quốc người lùn trấn phong thạch thanh loạt truyền t ố n g thật dài hóa tất tô du cảnh tượng trước mắt lóe lên l i ề n la xuất hiện ở một cái rộn rịp cửa chấn nhỏ thấp lùn mà chỉnh tề thạch thế phong bút thẳng tắp mà đường phố rộng rãi rèn sắt â m thanh tại chấn nhỏ liên tiếp lượn lờ thủy yên phóng lên cao dọi một cái phồn hoa chấn nhỏ cảnh tượng tại trên đường phố chấn nhỏ từng cái t r ừ n g một tước h dâu q u a n nón tướng mạo t h u cường ánh mắt sáng ngời bản thân nhân đi tới đi lui mấy cái thấp lùn bán thân nhân chính là trật tự ba một trong chủng tộc người lùn rồi người lùn là một người vóc dáng thấp bé tướng mạo thô cường nhưng lại cường tráng rúng mánh hào phóng không kiềm chế được chủng tộc người lùn thực tế chịu làm nhưng cũng biết say rượu hàng việc người lùn trung thành cố chấp nhưng cũng tự đại ngô trung người lùn kỹ thuật cao siêu lấy khoáng thạch khai thác châu đ á u chế tạo mà nổi tiếng nhưng phụ ma kỹ thuật lại toàn bộ đại lục đội s ố người lùn t ắ c chiến anh dũng thấy chết không s ờ n nhưng cùng lúc không quen ma pháp tổng thể tới nói người lùn không giống nhân loại như vậy dầu cao và kim là một cái ưu điểm cùng thiếu s ó t đều rất rõ ràng chủng tộc ở trong sệ vợ giang đông vương quốc quần sơn người lùn nhân loại hoa hồng đế quốc phân biệt nằm ở đại lục phía nam đông bắc bộ tây bắc bộ thân ở kháng phía bắc hôn độn t u y ế đầu tác chiến áp lực to lớn người lùn là trời sinh chiến sĩ cùng thợ rèn phần lớn người lùn cả đời không phải là phục vụ làm binh lính chính là tại hầm mỏ đ à o mỏ sinh hoạt vô cùng gian khổ hơn nữa người lùn tỷ lệ sinh dục rất thấp tại nặng nhọc cưỡng bức lao động cùng áp lực công việc dưới người lùn nhân khẩu héo rút đã hết sức rõ ràng đã từng trải qua vương quốc quần sơn người lùn là thế lực bá chủ nhân loại ngưỡng mộ nhưng bây giờ người lùn đã sớm điêu linh suy bại giống như chấn phong thạch như vậy phồn hoa người lùn chấn nhỏ cũng là càng ngày càng ít thấy rồi cửa chấn nhỏ từng cái người chơi người lùn lui tới nối liền không dứt trong lúc bất trợt một vị thân cao một m tám mi thanh n g c tú g i á n g người thẳng người chơi nhân loại xuất hiện tại cửa thôn quanh thân vị người chơi này lóe lên hoàng vàng đen kim màu cam ví dụ đặc hiệu binh lình binh lình đủ loại ví dụ đặc hiệu lóe lên không ngừng giống như trong đêm tối đom đóm như vậy mắt sáng tại này c ủ hạt đặc hiệu nổi bật chấn nhỏ phảng phất đã mất đi nhan sắc bốn phía người chơi người lùn cả người trang bị phảng phất rách nước hoa、wow. người này là ai thật là đẹp trai hạt đặc hiệu qq u y u y từ đâu tới nhân loại trang bị này cũng là vô địch một thân hoàng vàng đen kim lấy hiện tại thiên vực vật giá tới tính toán một thân hoàng kim này trang bị h kim giá trị ít nhất mấy chục triệu a trang bị hắc kim đời này lần đầu tiên tới nha đặc hiệu hoàng kim đại biểu trang bị hoàng kim đặc hiệu hắc kim đại biểu trang bị hắc kim màu cam hạt đặc hiệu đại biểu cái gì màu cam hạt đặc hiệu đại biểu chính là thành khí a niệm g đó thành khí người này thân mang thành khí gánh vác một cái cung hoàng kim đoán không tệ chắc là vị đại lao kia rồi không sai toàn bộ sệ vợ gian đông có thể nắm giữ thành khí người chơi chỉ có vị đại lao kia rồi thật chẳng lẽ là hắn không thể nào nhất định đúng các người chơi nghị luận ở bỉ tại bây giờ đồ trắng nhiều như chó h ắ c thiết khắp nơi đi niên đại một thân hoàng vàng đen kim t h á n h k h í trang bị xuất hiện nghĩ không đưa tới chúng nhân chú mục cũng khó tô du nhét miệng lên một nụ cười khổ trên thực tế hắn đã che giấu phần lớn hạt đặc hiệu nhưng không có cách nào trang bị vẫn như vậy kéo anh dựa vào thực lực của hắn muốn điệu thấp một chút cũng là quá khó khăn dứt khoát công khai i d của mình long đế sau đó bước ra n h ị n bước hướng trong tiểu trấn đi tới đời trước vua phủ văn m ở lễ gà thật l à tại ngôi trấn nhỏ này tìm tìm được cuộc sống trong quả thứ nhất phủ văn thần thạch thực lực lớn vì tăng cường bất quá đời này nha ta trước phải bỡ lễ ga một bước trước thời hạn tìm được cái này phù văn thần thạch tô du vừa đi trong lòng vừa muốn đến muốn tìm được phù văn thần thạch tin tức thì nhất định phải tìm được t r ư ớ c c h ấ n phong thạch trưởng c h ấ n nghĩ tới đây tô du đi tới một vị áo quần cũ nát đại thúc người l ù n trước mặt vị đại thúc này n g ư y i tốt tô du hơi mỉm cười nói xin chào đường xa mà nhân loại tới mạo hiểm dạ xin hỏi có chuyện gì không đại thúc người l ù n cảnh giác nhìn tô du một cái đại thúc ta muốn giúp giúp trấn phong thạch làm một chút nhiệm vụ nhưng không biết trưởng trấn ở nơi nào xin hỏi có thể hay không báo cho một cái trưởng trấn vị trí tô du nói ra mục đích của mình ngươi nói là trưởng trấn lao lóc con ngươi của đại thúc người lùn chuyển động cũng là những mày nói xin lỗi nhân loại mạo hiểm giả trấn phong thạch người lùn cũng không tin ngươi ta không cách nào tiết lộ trưởng trấn vị trí nói xong vị này đã có tuổi hơi hơi lưng gù đại thúc người lùn chuẩn bị xoay người rời đi ă n quả đắng tô du không nói gì bất quá cũng bình thường người lùn tuy nói h i ế u khách nhưng tính cảnh giác cũng là rất mạnh người lùn chỉ có đối đãi bằng hữu thời điểm mới giao t â m đối với người xa lạ cũng sẽ không quá mức nhiệt tình ha ha long đế cũng ăn quả đắng trấn phong thạch người lùn nội danh cao lãnh chỉ là một nhân loại người chơi cũng muốn tới trấn phong thạch nhận nhiệm vụ thật là nghĩ nhiều rồi ha ha muốn tiếp nhiệm vụ trấn phong thạch đi trước hầm mỏ đảo một tháng mỏ đi long đế cũng bất quá như vậy thôi long đế có muốn hay không tỉ tỉ dẫn ngươi đi đ à o mỏ tích lũy trấn phong thạch danh vọng nha nhiệm vụ trấn phong thạch cũng không phải là tốt như vậy nhận cũng không phải là ban đầu chúng ta đã lớn binh công hội nhưng là phí thật lớn thoải mái mấy chục ngàn tên thành viên tại đường hầm bận làm việc một tháng mới tại trấn phong thạch đứng vững bước chân tại trấn phong thạch long đế chẳng qua chỉ là một người mới thôi tại trấn phong thạch là dòng ư ơ i đến còn lại là hồ ẩu ngươi trên đường phố các người chơi người lùn c h ấ n phong thạch nhìn thấy long đế tại nở tờ cờ trước mặt ăn quả đắng từng cái cũng là vui vẻ không được nghe được bốn phía nghị luận tô du khẽ lất đầu phổ thông ý nghĩ của người chơi chính là danh vọng không đủ t r ư ớ c làm nhiệm vụ quét danh vọng nhưng không biết người chơi cao cấp cách chơi căn bản khinh thường đi làm thấp cấp nhiệm vụ hắn có thừa biện pháp để cho nở tờ cờ ngoan ngoan vì chính mình chi lộ nghĩ tới đây tô du từ hoài trong sờ một cái móc ra một cây có thuốc thảo dược hẹn dài một mét cành lá rầm rạp giống như băng tinh lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý t chuyện này đây là vừa nhìn thấy cây thảo dược này chuẩn bị đại thuốc người lùn xoay người rời đi lập tức định ngay tại chỗ cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a m ộ t cây có thuốc trong con ngươi lóe lên ánh sáng tham lam từ ngực từ ngực đại thuốc người lùn lại là côn u nuốt mấy cái nước miếng thảo dược tin tức nổi lên băng linh thảo miêu tả một loại sinh ra từ đế quốc nhân loại phía bắc biên cương thảo dược bề ngoài tựa như băng t ừ n g tia ý l ệ n h là một loại t ĩ n h khí ngưng thần thuốc hay Chú thích, thuốc đối này với t ô du hơi hơi lắc lư lại thảo dược nhét miệng lên một tia nhất định phải được nụ cười từ trang phục căn mặc thần thái ngôn ngữ đến xem vị đại thúc người lùn này tuyệt đối một vị thợ mỏ mà hơi hơi có nghèo hơi lộ ra nóng này t h ầ n sắc cho thấy vị này người lùn chịu đủ bệnh khoáng thạch quấy nhiễu như vậy một vị người lùn là không cách nào chống đỡ băng linh thảo cám dỗ khắc phục người yêu dấu loại mạo hiểm giả gốc cây này cây thảo dược này thật sự là cho ta sao đại thúc người lùn trong nháy mắt một mặt kích động không sai t ô du gật đầu đồng ý gật đầu một cái vậy đa t ạ đại thúc người lùn một mặt kích động nhận lấy băng linh thảo hơi hơi cảm khái vì tiếp viện vương quốc người lùn cùng phương bắc hỗn độn chiến tranh lao đầu tử từ một mươi hai tuổi lên vẫn tại hầm mỏ công tác mỗi ngày chín trăm chín mươi sáu thời gian làm việc đưa đến lao đầu từ thời gian d à i bại lộ tại khoáng thạch phóng xạ lâu ngày liền ở bên trong thân thể bệnh khoáng thạch bị hành hạ mà băng linh thảo mặc dù không thể hoàn toàn chữa trị bệnh khoáng thạch lại có thể diện rộng hóa giải liên quan ốm đau tiểu mai lan ta cũng bị ta lây bệnh, bệnh khoáng thạch bùi băng linh thảo này có thể hóa giải nàng gần nửa năm ốm đau rồi tại vương quốc người lùn bởi vì khai thác mỏ phát đạt mà hạ tầng người lùn thợ mỏ lại không có đầy đủ các biện pháp đề phòng đưa đến bệnh khoáng thạch vô cùng thường gặp. thường xuyên thợ mỏ cả đời trong miệng hắn tiểu mai lan là vợ của đại thúc người lùn cũng bị lây nhiễm bệnh con g thạch mà nghe đến đó tô du không khỏi khẽ c ư ờ i khổ xem ra vô luận tại lam tinh vẫn là ở trong thế giới thiên n ự c tầng dưới chốt xã hội đều là giống nhau đau s ó t cũng là vung tay lên lấy ra một trăm cây băng linh thảo toàn bộ giao cho đại thúc người lùn hơi mỉm cười nói cái này một trăm linh cây băng linh thảo đầy đủ hắn cùng vợ bình yên trải qua mười mấy năm thời giờ dũng sĩ đây là vị trí của trưởng trấn lao lóc hắn ngay tại thị trấn phần dưới cùng trong nham động cư trú còn có tảng đá này là lao đầu từ lúc còn trẻ tình cờ từ trong hầm mỏ moi ra nó có lẽ đối với dũng sĩ hữu dụng ngoài ra có thời gian tùy thời tìm lao phu uống rượu đại thúc người lùn ôm trong ngực một cái băng linh hảo hướng về phía tô du cung kính bái một cái sau đó vụng cái trước cục đá k e n chúc mừng ngài bị đại thúc người lùn lạc cách l i tặng tặng lễ vật đá cường hóa titan x một đá cường hóa titan miêu tả trong vũ trụ một loại cực kỳ hiếm thấy thần thạch tương truyền bị chư thần ti tan trúc phúc có thể dùng đến cường hóa đủ loại trang bị Trước trưởng trấn T. người đường cửa cao cái. 148, danh hàng lãnh. nhỏ vọng, luồn Trấn trên sau khi một đám các người chơi nhìn thấy thợ mỏ người lùn giả hướng long đế đưa lên một cái tên là đá cường hóa t i tan đạo cụ tất cả đều là sợ ngây người tuy nói bọn họ không biết đá cường hóa t i tan là đồ chơi gì nhưng từ tên đến xem liền tuyệt vật phi phàm nha ta đi long đế không hổ là long đế nha long đế này cũng quá điều đi ta tới trấn phong thạch trong trấn nở t ợ cờ liền một cái nguyện ý nói chuyện với ta cũng không có nhưng long đế đây không chỉ có nở vợ cờ nguyện ý chỉ đường còn dâng lên khoáng thạch quý báu người so với người tức chết người xem ra long đế đại lão mặc dù có thể có thời quả thật có chút đồ vật long đế châu bò không biết long đế dân g ra những thảo dược kia là cái gì nở vợ cờ thoạt nhìn rất thích mắt to mày dầm người lùn cũng thích thu lễ rồi các người chơi nghị luận ở bỉ mới đầu bọn họ đều chuẩn bị nhìn xem long đế ăn quả đắng đây ai biết long đế không chỉ không ăn quả đắng còn thu hoạch một viên chân quý đá cường hóa ti tan cũng là làm người hâm mộ không được chật chật có cái gì thật hâm mộ thu mua một người bình thường dân chấn không tính là cái gì nếu như có thể từ trưởng chấn nơi đó tiếp nhiệm vụ long đế này mới là thật trâu b à đây đúng vậy a trưởng c h ấ n lao lóc nhưng là cao ngạo rất đây lấy trưởng c h ấ n lao lóc tính xấu long đế này có thể tiếp nhiệm vụ coi như ta thua nghe nói sao trưởng c h ấ n lao lóc ghét loài người nhất nói đến trưởng c h ấ n lao lóc ta chỉ muốn lên một cái kia để cho người ta hồn khiên mộng n h u cửa hàng trưởng c h ấ n rồi cửa hàng trưởng c h ấ n yêu cầu c h ấ n nhỏ danh vọng cao ự c c không phải là người ta có tư cách mua đi theo đi theo nhìn long đế như thế nào ở l á o trưởng c h ấ n trước mặt ăn quả đắng cũng không thiếu người chơi người lùn hùng hục đi theo sau lưng long đế hướng lao trưởng trấn cư chú n a m động đi tới trường c h ấ n lao lóc là một cái hết sức cổ quái nở cờ cờ tại các người chơi xem ra long đế rất khó tại lao lóc nơi đó đòi tiện nghi gì thật không nghĩ tới lại thu hoạch một cái đá cường hóa titan xem ra người lùn đối đại bằng hữu thật sự rất rộng rãi trên đường cái tô du đem đá cường hóa bỏ vào trong túi cũng hơi hơi c ả m g khái cùng vì tư lợi ta gạt n g ư ờ i lựa nhân loại so sánh người lùn loại này tứ chi phát triển đầu góc n g u si giống loài quả thật càng làm cho người ta thích dĩ nhiên y dồn p h t cỡ người lùn quý tộc cũng là tương đối mục nát đoạn tiệu chi nhục lâm tự sát k u y ế n mã kém hơn hủ bại nhân bại loại quý trong ộ c chỉ có hơn chứ hơn không. t lúc suy tư tô du cũng là dựa theo đại thúc người lùn chỉ phương hướng đi tới người lùn chấn nhỏ phần dưới cùng ở chỗ này có một ít đảo đ ớ i da nham động nham động trang sức hào hoa bên ngoài là đúc bằng đồng cửa chính nội bộ nạm từng cái ngũ quang thập sắc giả minh châu tại vương quốc quần sơn người lùn tầng dưới người lùn mới có thể cư trú tương tự nhân loại phong úp hơi có chút thân phận địa vị người lùn đều càng thích cư ngụ ở ngọn núi đảo bới ra trong nham động một chút thành trì người lùn to lớn thậm chí là núp ở trong lòng núi chẳng khác gì là đem núi cho tươi sống móc rỗng xin chào ta từ hoa hồng đế quốc m à tới hy vọng mặt gặp một chút trưởng trấn lao lóc cửa nham động tô du móc ra hai cây băng linh thảo hối lộ một cái giữ cửa binh lính người lùn sau đó liền thuận lợi được đưa tới nham động trong đại s ả n h hiện chờ ở nơi này chờ ta đi bẩm báo chấn trưởng đại nhân binh lính người lùn dặn d o một câu liền vội vã tiến nhập nội môn hướng chấn trưởng đại nhân bẩm báo đi rồi đại s ả n h nham động vô cùng rộng rãi giống như một cái quảng trường thành trí cỡ nhỏ người lùn hình thể mặc dù chỉ có không tới nhân loại một nữa là sinh vật bản thân nhân điển hình nhưng người lùn lối kiến trúc lại lấy to lớn trang nghiêm mà nổi danh thế gi tương truyền thượng cổ ti tan cung điện chính là một nhánh người lùn xây dựng mà vương quốc quần sơn người lùn biên giới lưu truyền rộng rãi đại điệu giáo hội x u n g bái chính là một tôn đại điệu thần ti tan chờ đợi đồng thời tô du quả nhiên chú ý tới n h a n g động một góc đại sành có một cái cỡ nhỏ cửa hàng một đám người chơi đang vây ở cửa hàng trước cửa chạy chạy nước miếng mang theo lòng hiếu kỳ tô du đi tới thương cửa tiệm kiểm tra lên t r ấ n phong thạch cửa hàng danh vọng quà tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh dự trữ một một đơn giá một trăm ngàn danh vọng viên yêu cầu chấn nhỏ cấp bậc danh vọng đạt được sơ cấp tôn kính quà tặng chư thần trái trưởng thành bén nhạy dự trữ một một quà tặng chư thần trái trưởng thành trí lực dự trữ một một quà tặng chư thần trái trưởng thành thể chất dự trữ một một chủ tịch quà tặng chư thần vì vật phẩm hạn chế một khi đổi không lại bổ hàng cầm thạch v i ế n cổ dự trữ năm trăm n ă m trăm đơn giá một danh vọng đơn vị yêu cầu chấn nhỏ danh vọng đạt được cao cấp thân thiện vật liệu gỗ v i ế n cổ dự trữ năm trăm n ă m trăm đơn giá năm trăm danh vọng đơn vị yêu cầu chấn nhỏ danh vọng đạt được cao cấp thân thiện đinh sắt v i ế n cổ dự trữ hai trăm hai trăm đơn giá năm trăm danh vọng đơn vị yêu cầu chấn nhỏ danh vọng đạt được cao cấp thân thiện chú thích tài liệu v i ê n cổ mỗi tháng ngẫu nhiên bù hàng đã cẩm thạch chất lượng tốt dự trữ không năm nghìn đơn giá ba mươi danh vọng đơn vị yêu cầu chấn nhỏ danh vọng đạt được sơ cấp thân thiện vật liệu gỗ chất lượng tốt dự trữ không m ư ơ i nghìn đinh sắt chất lượng tốt dự trữ không hai nghìn chú thích tài liệu chất lượng tốt mỗi tuần ngẫu nhiên bù hàng đã cẩm thạch phổ thông dự trữ không hai mươi nghìn đơn giá m ư ơ i danh vọng đơn vị yêu cầu chấn nhỏ danh vọng đạt được cao cấp công nhận vật liệu gỗ phổ sắt phổ thông chú thích phổ thông tài liệu mỗi ngày ngẫu nhiên thời gian b ù hàng không nhìn không biết nhìn một cái quả thực sự hết hồn ở trong thế giới thiên mực mỗi một cái thành chấn đều sẽ có đơn độc thế lực điểm danh vọng điểm danh vọng có thể mở ra cửa hàng danh vọng dùng để mua tương ứng vật phẩm đối với giống như dương phàm chấn nghèo như vậy khổ chấn nhỏ mà nói chấn nhỏ danh vọng ý nghĩa không lớn nhưng đối với chấn phong thạch như vậy tài nguyên hình chấn nhỏ mà nói danh vọng liền quá trọng yếu có thể đổi đủ loại tài liệu kiến trúc thậm chí chất lượng tốt tài liệu kiến trúc tài liệu kiến trúc viên cổ thậm chí còn có thể đổi bốn miếng trái cây trưởng thành quả thực là vui mừng ngoài ý mướn Cũng chắc được. không Nhiều công hội người lùn như hội tài nguyên, tài nguyên người người về ậ y tê phần g tài h h c muốn đều tới, liệu n này n tài viễn cổ yêu cầu cấp bậc danh vọng đạt được cao cấp thân thiện mới có thể đổi đối với giai đoạn hiện tại người chơi mà nói cho dù là một ngày hai mươi bốn giờ không ngủ làm nhiệm vụ đào mỏ cũng rất khó đạt được nhiều như vậy danh vọng sở dĩ tài liệu viết cổ không người đổi về phần bốn miếng quà tặng chư thần trái cây trưởng thành thì yêu cầu cấp bậc danh vọng đạt được sơ cấp tôn kính phương có thể hối đoái sợ rằng đợi nửa năm cũng không có người chơi có thể đạt được cái này cấp bậc danh vọng bốn miếng trái cây trưởng thành các đợi lỡ người lùn cũng là chỉ có thể nhìn một chút bốn miếng trái cây có thể gia tăng bốn giờ giá trị trưởng thành phải bắt tới tay về phần những thứ kia tài liệu viết cổ long xà đào ta không tới khai phá xây dựng tất nhiên cần dùng đến lượng lớn tài liệu kiến trúc cũng cần số lớn tài liệu kiến trúc xem ra một hồi phải thật tốt quét một người lùn c h ấ n nhỏ danh v ọ n g rồi tô du trong lòng thầm lũ cũng liền trong lúc suy tư mới vừa đi xem thường trưởng c h ấ n vị tiêu binh lính người lùn trở về hướng về phía tô du khẽ lắc đầu nói dũng sĩ chúng ta trưởng c h ấ n lao lóc nói còn không tin được các hạ như các hạ nhất định muốn gặp lao trưởng c h ấ n yêu cầu đi trước đường hầm công tác ba mươi ngày nghe được lời của binh lính người lùn bốn phía theo tới chuẩn bị nhìn long đế ăn quả đắng một đám các người chơi cũng là lập tức cởi rộ đường, đường người chơi đệ nhất thế giới long đế nếu như đi trong hầm mỏ đào một tháng khoán thạch đó đúng là bực nào hài hước một chuyện à, tô du khỏe miệng hơi hơi nâng lên cũng không có quá mức tức giận cũng không phải là hắn đại độ mà là người lùn đều là loại này t i n h xấu không quen sẽ gây khó khăn đủ đường nhưng một người lấy được đối phương sau khi tán thành liền sẽ giống như vừa rồi thợ mỏ người lùn giả chân thành đối đãi nghĩ tới đây tô du vung tay lên trực tiếp lấy ra một cái bao lớn bên trong chứa có trọn vẹn một nghìn băng linh thảo hơi mỉm cười nói tại hạ không thích làm đào mỏ loại việc nặng này nếu như c h ấ n trưởng đại nhân thật lòng gặp nhau lời cái này một bao dược thảo coi như lễ ra mắt như quả nhiên vậy coi như xong từ ngực từ n g ự nhìn thấy cái này một cái chứa đầy băng linh thảo bao lớn bốn phía người l ù n nở bờ cờ trong nháy mắt tiến tính lại ánh mắt sáng quất trông lại không ngừng ngừng ngừng ngực n u ố t nước miếng lúc này nham động chỗ sâu trưởng c h ấ n căn phòng bên trong cũng là chuyển tới một tiếng giàn mua tiếng cười ha ha nhanh nhanh nhanh nhanh n ê n tiếp người l ù n chúng ta khách nhân tôn quý nhất long đế tiến vào phòng Trước 149, nhiệm vụ trưởng chấn, văn thần thạch tin tức, tới tử Trong tr hưu chấn, quốc căn nhiệm văn hoan nên bằng hưu tới từ đế quốc nhân loại. Trong căn phòng phù ha ha, loại. vụ đế Ken. trò chơi nhắc nhở bởi vì ngài hướng c h ấ n phong thạch dâng lên một nghìn cây băng linh thảo đạt được c h ấ n phong thạch danh vọng ít một nghìn không trò chơi nhắc nhở c h ấ n phong thạch cư dân thái độ đối với ngài vì sơ cấp công nhận nhìn thấy nhắc nhở tô du tinh thần r u n g một cái không tệ không tệ một nghìn cây băng linh thảo liền lấy nhiều như vậy danh vọng xem ra làm xong cùng c h ấ n phong thạch quan hệ hẳn là cũng không biết quá khó khăn các h ạ ta c h ấ n phong thạch cư dân chín thành đều là thợ mỏ cái này một nghìn cây băng linh thảo đối với trấn nhỏ vô cùng trọng yếu lao phu thay toàn trấn cư dân cảm ơn các h ạ không biết c h ấ n nhỏ có cái gì có thể trợ giúp các hạ sao lao phu nhất định hết lòng làm được người lùn lao trưởng c h ấ n lao lóc hơi hơi không người tỏ vẻ cảm ơn trợ giúp tô du cũng không k h á c h khí trực tiếp nói ngay vào điểm chính quả thật có một việc cần c h ấ n trưởng đại nhân trợ giúp đó chính là tại hạ từng nghe nói c h ấ n phong thạch từng từng khai quật ra một cái thần thạch thần thạch trong m i ệ n g hắn chính là kiếp trước gần chứa vô tận phù văn năng lượng trợ giúp vua p h ù văn b ợ lệ gạ thuận lợi quật khởi phù văn thần thạch thần thạch trưởng trấn lao lóc ánh mắt lập tức thoáng qua một tia cảnh giác liền vội vàng khoác tay Các hãng có có. Độ khởi động không gian trong hòng c náu như một lần móc ra một bó lớn băng linh thảo đưa cho lão trưởng t h ấ n dũng sĩ những thứ này đều là đưa cho trấn nhỏ trưởng trấn lao lóc ánh mắt khô khốc trợn sáng lên tại hạ luôn luôn kính ngưỡng người lùn dũng mánh hào sảng một chút lễ vật xin lão trưởng trấn vui vẻ nhận chỉ là không biết lão trưởng trấn có nhớ hay không lên một chút thần thạch tin tức tô du hỏi lại lần nữa cái này xin lỗi lão trưởng trấn do dự một chút vẫn là nói xin lỗi từ lời trước đến xem v u a phủ văn mở lễ g ạ chính là tại trấn phong thạch tìm được quả thứ nhất phủ văn thần thạch thực lực tăng vọt sau đó tô du cũng mở ra thổ hào hình thức không bị mất lễ cũng không tin không t ạ y r a lão trưởng trấn miệng keng trò chơi nhắc nhở ngài hướng trấn phong thạch danh vọng ít một vạn trấn phong thạch danh vọng ít một vạn t r ấ n phong thạch danh vọng ít một vạn c h ò chơi nhắc nhở ngài tại trần phong thạch trung quy danh vọng đạt được một triệu c h ò chơi nhắc nhở ngài tại trần phong thạch cấp bậc danh vọng t h ă n g lên làm trung cấp công nhận c h ò chơi nhắc nhở ngài tại trần phong thạch cấp bậc danh vọng t h ă n g lên làm cao cấp công nhận c h ò chơi nhắc nhở ngài tại trần phong thạch cấp bậc danh vọng t h ă n g lên làm sơ cấp thân thiện rất nhanh tô du đã tặng cho một trăm ngàn cây băng linh thảo chấn nhỏ cấp bậc danh vọng đạt tới một triệu thái độ đạt được sơ cấp thân thiện cấp bậc lao trưởng trấn xin hỏi ngài nhớ tới thần thạch tin tức liên quan rồi sao cấp bậc danh vọng đạt được sơ cấp thân thiện về sau. t r ấ n phong thạch vô cùng cảm kích các hạ đưa tặng băng linh thảo nhưng liên quan với thần thạch tin tức lao phu quả thực không nghĩ ra lao trưởng t r ấ n lóc khẽ lắc đầu ngược lại không phải là hắn không muốn nói mà là một viên kia thần thạch tin tức cực kỳ trọng yếu quyết không thể tiết lộ cho người ngoài bên kia tô du cũng không gấp hắn có chính là băng linh thảo loại thảo dược này tại thành đ ả o gió giống như cỏ dại thường gặp một tiền một đồng cây ngược lại đưa ra ngoài cũng không đáng giá tiền nói keng trò chơi nhắc nhở ngài hướng trần phong thạch tặng cho băng linh thảo ít một vạt â y đã được trần phong thạch danh vọng ít một trăm ngàn ít một trăm ngàn ít một trăm ngàn t một trăm ngàn tr ngay tại trấn phong thạch danh vọng đạt được hai triệu trò chơi nhắc nhở ngay tại trấn phong thạch danh vọng đạt được ba triệu bốn triệu năm triệu trò chơi nhắc nhở ngay tại trấn phong thạch danh vọng đạt được một ư ơ i triệu k e n trò chơi nhắc nhở ngay tại trấn phong thạch cấp bậc danh vọng thăng lên làm trung cấp thân thiện trò chơi nhắc nhở cao cấp thân thiện trò chơi nhắc nhở sơ cấp tôn kính trò chơi nhắc nhở trung cấp tôn kính trong căn phòng quẹ chân trưởng trấn lao lóc hoàn toàn bị tô du hào khí sợ ngây người rồi chỉ mất một chút thời gian bên trong cả gian phòng liền chất đầy một triệu cây băng linh thảo trấn phong thạch điểm danh vọng cũng giống như hỏa tiễn toàn thăng đạt cái này trưởng trấn n g c lao lóc thở nhẹ nhõm một cái thật dài khẽ gật đầu nói tôn kính dũng sĩ các hạng ngươi đã là trấn phong thạch nhân loại tốt nhất bằng hữu như vậy thật không dám giấu dếm trấn phong thạch quả thật đã từng khai thác ra khỏi một cái thần thạch bất quá chuyện này muốn chậm rãi kể lại quả nhiên lễ vật đưa đủ rồi lão trưởng trấn cũng là cuối cùng nhà ra rồi tại trước khi rất lâu trấn phong thạch tây sơn một chỗ quặng mỏ bên trong các công nhân dưới đất phát hiện một cái dầu có đá cầm thạch quặng mỏ khi tin tức kia chuyển tới trấn nhỏ tới toàn bộ thị trấn đều lâm vào sôi trào bất quá ngày vui ngắn ngủi khi công nhân khai thác quặng mỏ phát hiện một cái bao hàm sức mạnh phép thuật thần thạch cái này thần thạch phun ra sức mạnh phép thuật nhanh chóng đem công nhân chuyển hóa thành quái vợt liền ngay cả g ã thu phụ cận cũng tại thần thạch ảnh hưởng. trở nên cực kỳ hung tàn vì p h o n g n g ừ a thần thạch lại tới hạ i người chấn nhỏ vĩnh c ử u phong bế cái hầm mỏ này cũng bảo thủ cái bí mật này bất quá giống như các hạ mạnh mẽ như vậy mạo hiểm giả có lẽ có thể thanh trừ trong mỏ quặn q u ầ n bạo quái vật phong ấn thần thạch khiến cho chỗ này quặn mỏ có thể lần nữa vận hành dũng sĩ、si、các hạ nguyên nguyện ý trợ giúp chúng ta đáng thương này chấn nhỏ sao trường chấn lao lóc một phen từ từ nói về sau cũng là một mặt mong đợi nhìn xem t ô t du một đạo nhắc nhở vang lên keng xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ ẩn thần thạch truyền thuyết truy cập trang w b tàu u y ệ n phun com để nghe chọ linh giới mô tả video nhé chương một nhiệm vụ miêu tả một khối thần thạch quấy nhiều nghiêm trọng q u ạ n g mỏ tây sơn vận chuyển bình thường lão trưởng c h ấ n ủy t h á c ngươi đi q u ạ n g mỏ tây sơn d i ệ t sạch bên trong quảng trường q u á y vật cũng phong l ớ n thần thạch điều kiện thắng lợi thông quan lần nút phó bản q u ạ n g mỏ tây sơn cấp hát n g n g độ khó khen thưởng nhiệm vụ thần thạch thích một chú nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn một khi bị thần thạch đánh chết đem vĩnh c ử u rơi xuống giá trị trưởng thành xin chú ý quả nhiên làm nhiệm vụ rồi mà càng làm tô du kinh dị là quạt mỏ tây sơn này lại là một cái cấp á t ngậu khó phó bản nhớ không lầm cái này cũng là toàn cầu đệ nhất cái phó bản cấp hát mộng rồi đúng lúc là một cái cơ hội cầm thủ sát dĩ nhiên từ miêu tả đến xem cái này phó bản cấp hát mộng cũng không đơn giản một khi bị giết chết sẽ vinh cựu rơi xuống thuộc tính cái này mẹ nó ai chịu nổi a dũng sĩ、si、các hạ quặng mỏ tây sơn nguy hiểm nặng nề hàng năm trong chấn không ít đi thám hiểm người tuổi trẻ đều bất hạnh chết sinh nếu như các hạ cự tuyệt lao đầu tử cũng sẽ không trách ngươi trưởng chấn lao lóc thở dài một hơi nói lao trưởng chấn này mặc dù rất muốn diệt sạch xong quặng mỏ bên trong q á i vật nhưng cũng không muốn có người đi quặng mỏ chịu chết lao t r ư ở n g c h ấ n ngài quá lo lắng nhiệm vụ này ta tiếp tô du gật đầu một cái dựa vào thực lực của hắn ngược lại cũng không có gì phải sợ q u á quyết tiếp nhận nhiệm vụ một hàng nhắc nhở vang lên keng ngài đạt được nhiệm vụ ẩn thần thạch truyền thuyết truy cập trang web ảo đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một ngài phát hiện ẩn nút phó bản quận mỏ tây sơn cấp á c ngộng độ khó nhận nhiệm vụ xong tô du cũng là tại lao trưởng trấn đi cùng hướng bên ngoài phòng đi tới chương một trăm năm mươi đội tài liệu do tìm bí mật phó bản cấp á t n g ộ n cửa phòng trường trấn một đống người chơi đang ở chỗ này bọn họ cũng là chờ muốn nhìn long đế ăn quả đằng đây dù sao trấn phong thạch trưởng trấn lao lóc là có tiếng quái tính tình đối với người chơi luôn luôn không quá thân thiện c ò n nghĩ tiếp nhiệm vụ trưởng trấn vậy thì càng là khó lại càng khó hơn rồi c ó két một đạo âm thanh cửa phòng mở ra sau đó các người chơi chính là nhìn thấy quẹ chân lao trưởng trấn mặt cười giống như một b ó n hoa đỡ long đế đi ra thấy một màn như vậy con ngươi người chơi trong nháy mắt rơi đ ầ y đất n ì a nị a nị a đây là tình huống gì lao trưởng trấn làm sao đối với long đế khách khí như vậy lao trưởng trấn không là có tiếng cánh xấu sao làm sao long đế này vừa đến trấn phong thạch liền được hoan nghênh như vậy chẳng lẽ tặng quà thật sự như vậy có tác dụng năm đó ta đã lớn binh hội trưởng ấp áp ấp úng giúp trưởng trấn làm một cái nhiệm vụ ẩn cũng không thấy đến trưởng trấn mặt mày vui vẻ chào đón nha nhìn cái này trưởng trấn thái độ sẽ không đem cháu gái gả cho long đế đi một nhân loại người chơi lại bị t r ấ n bộ dạng như thế hoan nghênh ước ao ghen tỉ nha chịu đến chim mẹ nha không biết long đế cho cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lao trưởng trấn đối với một người chơi như vậy thân thiện còn là một cái nhân loại người chơi nguyên bản chờ tô du ăn quả đắng người chơi từng cái thất vọng không nhìn ánh mắt của mọi người tô du bước ra n h ị n bước hướng phía đại s ả n h nham động trong cửa hàng danh vọng đi tới không tệ vừa rồi một hơi đưa một triệu cây băng linh thảo chấn nhỏ điểm danh vọng vọt tới mười triệu cấp bậc danh vọng vọt tới trung cấp tôn kính cửa hàng danh vọng bên trong bất kỳ hàng hóa cũng đều có tư cách mua tôn kính long đế tiên sinh ngài là bạn của t r ấ n phong thạch vốn cửa hàng tất cả hàng hóa ngài đều có thể tùy ý chọn mua thương cửa tiệm nợp ợ cờ thương nhân là một người l u n bắt gái cũng là cười ha hả nói được tô du mỉm cười gật đầu một cái cửa hàng danh vọng bên trong danh vọng yêu cầu cao nhất hàng hóa chính là quà tặng chư thần trái cây trưởng thành rồi cũng bất quà yêu cầu sơ cấp tôn kính cấp bậc danh vọng mà tô du cấp bậc danh vọng đã đạt được trung cấp tôn kính tự nhiên có thể tùy ý mua bất kỳ hàng hóa rồi vung tay lên từng món một hàng hóa bị bỏ vào trong túi e ngay n đổi quà tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh ít một tiêu tốn chấn phong thạch danh vọng ít một trăm ngàn ngay đổi quà tặng chư thần trái trưởng thành bén nhẹ ít một tiêu tốn chấn phong thạch danh vọng ít một trăm ngàn ngay đổi quà tặng chư thần trái trưởng thành trí lực ít một ngay đổi quà tặng chư thần trái trưởng thành thể chất ít một một hơi tiêu hao bốn trăm ngàn trái cây trưởng thành phải tại một giờ nội phục dùng nếu không sẽ tự động biến mất cho nên ngay lập tức tô du cũng là đem bốn cái trái cây ăn bốn miếng trái cây trưởng thành xuống bụng một người trưởng thành cũng rực rỡ hẳn lên long đế sức mạnh trưởng thành ba nghìn năm t ba sáu bén mẹ trưởng thành ba n g một r ba hai trí lực trưởng thành hai n bốn t hai năm thể chất trưởng thành hai n sáu hai bảy kinh nghiệm b ộ i s u ấ t một nghìn hai trăm t bây giờ chu toàn giải đã đạt hơn một trăm hai mươi điểm tăng một cấp chính là một trăm hai mươi điểm thuộc tính là người chơi bình thường m ộ ư ơ i hai lần vui thích Ken ngay đổi cầm thạch viễn cổ ít năm trăm đơn vị tiêu tốn trấn phong thạch danh vọng ít năm trăm n g à n ngay đổi vật liệu gỗ viễn cổ ít năm trăm đơn vị tiêu tốn trấn phong thạch danh vọng ít hai trăm năm mươi ngay đổi viễn cổ thỏi sắt ít ba trăm đơn vị tiêu tốn danh vọng ít một trăm n g à n lại là một phen vơ vét đem tài liệu viết cổ thu sạch vào trong túi tương lai đảo long thạch tất nhiên sẽ xây dựng rầm rộ tài liệu kiến trúc là càng nhiều càng tốt nhất là tài liệu kiến trúc cấp viết cổ có thể dùng đến chế tạo kiến trúc đặc thù dĩ nhiên mấy cái từ cửa hàng danh vọng đổi tài liệu kiến trúc sẽ không, chiếm dùng lô không gian cũng là có thể đổi tùy ý số lượng không cần lo lắng không chứa nổi vấn đề đổi hoàn tất tô du không có quá nhiều lưu lại vẫy vẫy ống tay áo đi ra phía ngoài ừ là thời điểm rời đi c h ấ n nhỏ đi công lược cần nút phó bản quản bỏ tây sân rồi cũng liền sau khi tô du đi không lâu mấy tên người chơi người lùn theo bản năng mở ra cửa hàng danh vọng kiểm tra một hồi dự trữ tình huống sau đó chính là nhìn thấy chấn phong thạch cửa hàng danh vọng qua tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh dự trữ không không qua tặng chư thần trái trưởng thành bén nhạy dự trữ không không qua tặng chư thần trái trưởng thành trí lực dự trữ 00. quà tặng chư thần trái trưởng thành thể chất dự trữ、00. Chú thích, quà tặng chư thần vĩnh viễn không bao giờ b ổ hàng cầm thạch viết cổ dự trữ năm trăm vật liệu gỗ viết cổ dự trữ năm trăm đinh sắt viết cổ dự trữ hai trăm h i n h tài liệu v i ế t cổ mỗi tháng ngẫu nhiên b ổ hàng nhìn thấy tình hình dự trữ cái này mấy người chơi trong nháy mắt xứng sở tại chỗ như bị xét đánh quà tặng chư thần tài liệu viết cổ đều bị người đổi đi tài liệu v i ế t cổ thì coi như xong đi mỗi tháng đều sẽ ngẫu nhiên b ù hàng nhưng quà tặng chư thần trái cây trưởng thành nhưng là vĩnh viễn sẽ không bổ hàng trấn phong thạch tất cả người chơi người lùn đều có một cái mơ ước một ngày kia góp đủ đầy đủ danh vọng đổi bốn miếng trái cây trưởng thành trong nháy mắt trở thành cào thủ người chơi tại giấc mộng này khích lệ các người chơi mới ấp a ấp đúng ngồi nhiệm vụ trấn phong thạch nhưng nga hiện thực là t á n khốc bốn miếng trái cây đều bị đổi đi rồi hơn nữa không có đ o á n sai là bị một vị người chơi nhân loại đổi đi phẫn nộ xin đ ụ thảo trái cây trưởng thành bị long đế đổi đi đáng ghét ra long đế một nhân loại người chơi lại dám đổi đổi người lùn chúng ta trái cây trưởng thành thật sự quá phật rồi đáng chết long đế quả thật là vô cùng n ụ c nhã a trái cây trưởng thành không còn nhân sinh trong nháy mắt vẻ nhạt vô vị rồi long đế có thể nhẫn mại nhưng không thể n h ẫ n đục á c vị long đế người này thứ nhất trước tiếp trưởng chấn nhiệm vụ lại đổi thuộc với người lùn chúng ta trái cây trưởng thành thật sự là khinh người quá đáng long đế hành động này tương đương với đ o ạ t người lùn chúng ta người t r ờ i cơ duyên phải để cho long đế trả giá thật lớn ta đã lớn binh công hội hiệu triệu các vị chung nhau đối phó long đế nhất định phải cho người này một chút nho nhọ dạy dỗ đúng cho long đế một chút giao hấn long đế mặc dù châu bỏ nhưng trấn phong thạch vẫn là người lùn chúng ta sân nhà chờ tiểu tử này về lại thành trấn mọi người đ ậ u thủ chuẩn bị đối phó long đế mọi người vào g ờ rút số g ờ rút ít lít lít lít lít lít lít lòng đầy căm phẫn các tờ lợi ơ người lùn cũng là nhanh chóng hợp thành một cái phân tán phản long đế liên minh cú nhạy c à n khôn cú nhạy c à n khôn cú nhạy c à n khôn bên kia tô du đang nhanh chóng đi đường tự nhiên không rõ ràng hắn đổi bốn miếng trái cây trưởng thành sự tỉnh đang tại trấn phong thạch đưa tới người chơi người lùn công p ẫ n dĩ nhiên coi như biết hắn cũng là hoàn toàn không quan tâm một bầy kiến thôi nếu như thích ở trước mặt mình nhảy diệt là được một đường nhảy thời gian một chén t r à công phu về sau một t o a nút ở trong sơ nao phó bản liền đập vào mi mắt không chậm trễ chút nào tô du tung người nhảy một cái nhảy vào phó bản màn ánh sáng keng xin hỏi có hay không tiến vào phó bản q u ạ n mỏ tây sơn cấp bậc phó bản l ờ v ờ lẹ và hai mươi năm phó bản độ khó cấp ác mộng phó bản nguy hiểm thăm dò nên phó bản tỷ lệ nhất định vĩnh cửu rơi xuống giá trị trưởng thành một hàng nhắc nhở xuất hiện quả nhiên phó bản này không đơn giản không chỉ là toàn cầu đệ nhất cái cấp ác mộng phó bản c ò ngài thành công tiến vào phó bản quạng mỏ tây sơn tiếp theo cảnh tượng trước mắt chuyển một cái tô du tiến vào một cái âm chầm tối tăng trong hầm mỏ hết sức rộng rãi bốn phía hiện đầy một tầm màu trắng mạnh nện xem ra là rất lâu không người đến qua pháo sáng cỡ lớn hiu pháo sáng cỡ lớn hiu pháo sáng cỡ lớn hiu hiu hiu tô du không vội vàng tiến vào trong hầm mỏ thăm dò giơ tay chính là liên tiếp năm phát pháo sáng chiếu sáng bốn phía hầm mỏ không gian xác nhận bốn phía không có ẩn thân đơn vị về sau hắn mới bước lên trước chạy bộ đi coi như một chỗ vứt bỏ hầm mỏ bốn phía vách đá trong không gian tán lạc đầy đất đủ loại khoáng thạch đá cầm thạch phẩm chất phổ thông miêu tả trên đại lục thường gặp tài liệu kiến trúc vững chắc dùng bền bề ngoài mỹ quan vô cùng chịu các chủng tộc hoan n g ê n mỏ sát phẩm chất phổ thông miêu tả mỏ sắt nguyên thạch có thể dung luyện thành thoại sắt là một loại không thể thiếu quan trọng kiến trúc nguyên tài liệu nhìn lướt qua khắp nơi tán lạc đá cầm thạch mỏ sắt nếu như là người chơi bình thường nhìn thấy mấy tài liệu kiến trúc này phỏng chừng nếu cao hứng lên rồi đắc ý chuyển tới bên ngoài phó bản mặt bất quá đối với tô dù mà nói thông thường phẩm chất tài liệu kiến trúc hắn đã hoàn toàn nhìn không thuận mắt lại nói coi như là nhặt lên hắn cũng không mang được à dù sao tài liệu kiến trúc chiếm cứ không gian khá lớn hắn coi như nắm giữ một trăm linh ít một trăm ít một trăm không gian bảo dương cũng không chứa nổi quá nhiều tài liệu kiến trúc ồ đây là lại đi mấy bước tô du ánh mắt sáng lên bất ngờ chú ý tới giải rác ở ven đường đá cầm thạch cùng lớn như vậy lý thạch bất đồng mấy cái đá cầm thạch màu sắc mật mã phẩm tướng cự tốt cầm thạch v i ế n cổ phẩm chất tài liệu kiến trúc v i ế n cổ số lượng ba đơn vị miêu tả một loại ưu tú tài liệu kiến trúc phẩm chất cự tốt vô cùng hiếm hoi có thể dùng đến xây dựng tiêu chí loại kiến trúc t tô du sợ ngây người bên trong cái phó bản này lại tán lạc có viễn cổ cấp tài liệu lần này sợ rằng chính mình muốn phát tài to rồi a chương một trăm năm mươi một lượng lớn thu hoạch đại chiến bộ tác động k e n ngài đạt được cẩm thạch viễn cổ ít ba ngài đạt được mỏ sắt viễn cổ ít một ngài đạt được cẩm thạch viễn cổ ít hai ngài đạt được mỏ sắt viễn cổ ít một ngài đạt được ngài đạt được hầm mỏ vô cùng rộng rãi hầm mỏ hai bên cũng là tán lạc từng cục tài liệu kiến trúc cấp viễn cổ từ trên số lượng tới nói cẩm thạch viễn cổ nhiều hơn một chút viễn cổ mỏ sắt ít một chút đi mất một lúc không gian trong bảo dương chính là nhiều hơn mười mấy đơn vị viễn cổ cấp tài liệu mới vừa tiến vào phó vốn là có thu hoạch như vậy tôi du cũng là tràn đầy mong đợi đập đập đập tôi du từng bước một hướng phía hầm mỏ chỗ sâu đi tới dọc theo đường đi không có gặp phải quái vật gì nhưng hắn cũng không có thiếu cảnh giác mà là không ngừng thả ra pháo sáng cỡ lớn tới tìm kiếm tình hình chung quanh dù sao đối với một vị xạ thủ mà nói phòng n g ừ a bị thích khách hình đơn vị cận thân là thao tác cơ bản nhất lại đi một hồi tôi du tay cầm cung tên đi tới một chỗ rộng rãi hang đá đại s ả n h đại s ả n h bán kính đ ạ t tới núi ngàn mét khoảng cách bốn phía chất đầy bỏ hoàng q ố c mỏ xe mỏ đào mỏ cực kỳ chờ người lốn thiết bị làm mỏ Trên thiết bị hiện bị đầy một t có có là... ánh hào quang đột nhiên bắn đập vào trong mắt nâng ánh mắt lên tô du bất ngờ nhìn thấy tại giữa đại sảnh tùy ý tán lạc từng cục trắng tinh hòn đá hòn đá ôn nhuận như ngọc phẩm tướng cứ tốt cầm thạch viết cổ số lượng tám mươi đơn vị miêu tả t Tô dĩ hơi hơi biến nảy sinh đá cẩm thạch giống như là sống lại bắt đầu vặn vẹo biến hình bất đồng đá cẩm thạch dần dần kết nối dung hợp thành nhất thể ước chừng coi như mỗi một mươi khối đá cẩm thạch dần dần kết nối dung hợp vào một chỗ sau đó dài ra hai cái thạch chân hai cái thạch thủ một cái hình vông đầu lớn trở thành một cái cục đá làm thành quái vật trong máy mắt trước mắt cái này đóng cẩm thạch v i ế t cổ liên hợp thành tám cái cao hơn ba thước thạch con quái vật chiến sĩ cẩm thạch cấp bậc lv hai mươi lăm danh hiệu đơn vị tiếng anh b u f phó bản cấp tác động công kích hai nghìn sáu trăm tám mươi hp một trăm l i n kỹ năng thân thể cẩm thạch v i ế t cổ đơn vị này mặt n g o à i từ cẩm thạch viễn cổ tạo thành vô cùng cứng rắn có thể miễn dịch năm mươi vật lý tổn thương cự quyền doanh kích đơn vị này nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía trong một cái khu vực đánh ra một quyền c h o á váng hai mươi giật trong phạm vi tất cả mục tiêu cũng tạo thành ba trăm linh vật lý tổn thương ném đá lớn đơn vị này hướng trong phạm vi một trăm l i n giật bất kỳ đơn vị ném một tảng đá lớn tạo thành ba trăm linh vật lý tổn thương cũng chậm lại năm mét cự thạch trùng phong đá lớn cơn giận miêu tả vốn là chút nào vô sinh mệnh c ụ c đá nhưng ở một loại d ư ớ i tác dụng của lực lượng thần bí có đơn giản linh trí tính cách nóng n ả y thì nộ vô thường nắm giữ kiên cố thân thể tốt nhất cách loại quái vật này xa một chút quét mắt thuộc tính quả thực không kém hai nghìn sáu trăm công kích đối với giai đoạn hiện tại người chơi mà nói tuyệt đối là như ác mộng tồn tại một trăm linh h càng là có thể so với huyết mưu dĩ nhiên bình thường quái vật tinh anh không có khả năng có như vậy bột thuộc tính chẳng qua chỉ là bởi vì ở trong phó bản cấp á c động quái vật công thủ thuộc tính kỹ năng hiệu quả đều tăng cường mạnh thôi ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm vừa nhìn thấy tô du cái này tám đầu quái cẩm thạch vật lập tức gào thét súng phong qua tới tuy nói chiến sĩ cẩm thạch thoạt nhìn rất kịch c ậ m nhưng mở ra cự thạch trùng phong về sau tốc độ vẫn là tương đối mau trong nháy mắt liền đến, đến trước mặt tô du nâng lên to lớn cánh tay đá chính là đập xuống muốn công kích ta không có dễ dàng như vậy tô du khẽ lắc đầu chật hai chân d u n một cái người giống như đạn pháo về phía sau đạn bắn đi cú nhảy cắn khôn một cái nhảy tô du ước chừng nhún nhảy khoảng cách một nghìn hai trăm giờ trong nháy mắt khiến cho tám đầu quái cầm thạch công kích thất bại phía dưới là ta tấn công hít sâu một hơi tô du kéo chiến cung ra bắt đầu phản kích tứ phát thanh giới tứ phát của vũ l o ạ n xạ tô du đầu tiên là xoay giật mình trên ngón tay thanh giới mở ra bốn phát hiệu quả trận t h u ố c giục kỹ năng bảng hiệu của vũ luận xạ bây giờ quần vũ luận xạ chính là l v năm trông lên bốn phát hiệu quả chính là một lần hai mươi bắn liên tục hiu hiu hiu Hill. Hill. 1750 trong ổ tổ tổ tổ tổ tổ thương, thương, thương, thương, thương, thương, t đánh đánh đánh đánh đánh đánh ngã ngã ngã ngã ngã ngã 1699 1748 1771 1630 1810 20, 20, 20, 20, 20, 50% tổ thương, đánh ngã. 1748 ít 20, 50% tổ thương, đánh ngã. 1771 ít 20, 50% tổ thương, đánh ngã. 1630 ít 20, 50% tổ thương, đánh ngã. 1810 ít 20, 50% tổ thương, đánh ngã. Trong thời gian ngắn cánh tay của tô du phản phất hóa thành vô số tàn ảnh bán ra vô số cây mũi tên mũi tên tạo thành một đạo r ầ m rạp chẳng chịt mưa tên hướng phía quái cẩm thạch vật che ú t tới trong thời gian ngắn cồn g vũ loạn xạ đánh ngã hiệu quả đem bọn quái vật đánh ngã một mạng lớn từng cái khủng bố con số tổn thương cũng là bán ra xem xét đến chiến sĩ cẩm thạch nắm giữ năm mươi vật lý m i ễ n thương dù vậy mỗi một mũi tên tổn thương cũng đều tại một nghìn bảy trăm h a i mươi bắn liên tục trung quy tổn thương cao tới ba mươi năm không tệ không tệ nhìn thấy cái này tám đầu chiến sĩ cẩm thạch người người bị giết chết hơn ba mươi hp tô du hài lòng gật đầu t ừ a dịp bọn quái vật ngã xuống đất hắn cũng không nhằn dỗi khiến cho chính mình cùng bọn quái vật đưa ra một cái trong lúc đó lại lần nữa mở ra dây cùng bắn ra từng đạo sấm chớp c ú n h ả y càn khôn sấm xét xa kích giang dắt một nghìn bảy t đánh lui tê d ạ i 1699, đánh lui tê d ạ i 1729, đánh lui tê d ạ i 1720, đánh lui tê d ạ i 1811, đánh lui tê d ạ i mỗi một mũi tên đều dễ như t r ở bàn tay bắn thủng cái này tám đầu quái cầm thành vật giang d á c giang dắt giang chỉ mất một chút thời gian tại tô du cùng bạo phát ra dưới cái này tám đầu một trăm ngàn máu năm mươi vật tránh cho quái vật liền rầm rập từng cái ngã trên đất nếu như là người chơi bình thường gặp phải cái này tám đầu một trăm ngàn máu tiểu quái sợ rằng độ khó cùng đánh b ộ n không sai bịt lắm tô du hơi hơi hít một hơi chỉ là vòng ngoài tiểu quái liền biến thái như vậy không dám tưởng tượng sâu trong phó bản quái vật sẽ cường đại b ự c nào quái vật sau khi chết tô du bắt đầu quét dọn chiến trường quái vật tuôn ra mấy món mạch ngân trừ cái này ra quái vật sau khi chết thi thể trả lại như cũ trở thành từng cục viễn cổ cấp đá cầm thạch、Ken. ngài đạt được cẩm thạch viễn cổ ít mười đơn vị ngài đạt được cẩm thạch viễn cổ ít mười đơn vị ngài ngài đem tất cả viễn cổ cấp đá cẩm thạch n h ặ t lên tổng cộng chính là tám mươi đơn vị vui thích tiếp tục hướng sâu trong phó bản đi tới sâu trong việt vương hơn m ỏ i bốn phía tán lạc hoàng thạch thì càng nhiều cẩm thạch viễn cổ m ỏ s ắ t viễn cổ cũng càng nhiều rồi từng cục viễn cổ cấp tài liệu bị bỏ vào trong túi tô du cũng là một mặt vui thích đi đường đồng thời cũng sẽ thỉnh thoảng gặp phải một hai con lạc đàn chiến sĩ cẩm thạch đối với tô du mà nói loại đơn vị cận chiến vụ về này không có một chút uy hiếp được thuận lợi bắt lại lại đi một hồi tô du đi tới trong một cái đại s ả n h đũ ám tại giữa đại s ả n h này là từng cục lóng lánh kim loại sáng bóng mỏ sắt v i ế n cổ theo tô du xuất hiện mấy cái viễn cổ cấp mỏ sắt cũng giống là sống lại bắt đầu văn mẹo biến hình dung hợp lại cùng nhau tiếp theo sinh ra kim loại hai c h â n kim loại hai tay hình tròn kim loại đầu lâu trong tay thì xuất hiện một cái trường mẫu kim loại chiến sĩ mỏ sắt cấp bậc lv hai m danh hiệu đơn vị t i n h anh vuff phó bản cấp á c đ ộ công kích ba nghìn một k ỹ năng ném trưng âu chiến sĩ mỏ sắt hướng năm trăm l i giật trong phạm vi bất kỳ mục tiêu ném một cái trường mâu kim loại đem mục tiêu cố định trên mặt đất cũng tạo thành hai trăm linh tổn thương thuận kim loại chiến sĩ mỏ sắt điều khiển kim loại trên thân thể ở trước mắt tạo thành một cái khiên kim loại có thể ngăn cản một vạn điểm thương tổn cũng miễn dịch một ngón tay hướng tính ma pháp kim loại cắt chém công kích chiến sĩ khoáng thạch đặc biệt có thể cắt ra mục tiêu hộ giáp không nhìn mục tiêu ba mươi phòng ngự vật lý tức giận s u phong cuồng bạo trọng kích miêu tả vốn là không cảm tình chút nào mỏ sắt v i ế n cổ tại một cổ giới tác dụng của lực lượng thần bí dung hợp trở thành cuồng bạo kim loại hình thái chi Từ t h u ộ chiến t í n đến xem, c h sĩ mỏ sắt công kích cường đại hơn chiến sĩ c ầ m thạch nhưng h á vê càng ít hơn từ kỹ năng đến xem chiến sĩ mỏ sắt chính là tiêu chuẩn của bạo chiến hơn nữa nắm giữ năm trăm giật khoảng cách cực xa ném kỹ năng tức giận sung phong tức giận sung phong tức giận sung phong chiến sĩ mỏ sắt tổng cộng mười lăm tên vừa nhìn thấy tô du cũng là lập tức sung phong qua tới tứ phát thanh giới tứ phát quần vũ l o ạ n xạ tô du không nói hai lời giơ tay chính là một cái luận xạ c ù n bạo ngục giam bắn ra thuận kim loại thuận kim loại thuận kim loại, thuận kim loại. cho i ế n sĩ sắt s mỏ tức lập dù n g chiến sĩ mỏ sắt có ba mươi n mỏ sắt vật miễn vẫn chỉ có thể ngăn cản hai không tổn thương Giang giác. Giang giác. Giang giác. Mưa tên rơi xuống, rơi kim loại dối Mưa tên thuân sấm xét xa kích gian g r á c sấm xét xa kích gian g r á c tô du lại là khai chiến cung bắn ra từng đạo tiết chớp giết chấp đ o á n g đám này chiến sĩ mỏ s á t keng n g à i đạt được mỏ sắt viễn cổ ít mười n g à i đạt được n g à i đạt được n g à i sau đạt được q u á i vật ngã xuống đất mỗi một cái chiến sĩ mỏ s á t đều là tuân ra mười khối mỏ sắt tổng cộng chính là một trăm năm mươi đơn vị mỏ sắt viễn cổ vui thích toàn bộ thu hết keng keng keng thời gian kế tiếp tô du một mực đang trong phó bản lất lư không ngừng nhặt đá cầm thạch cùng mỏ sắt cũng may mắn hắn không gian bảo dương quá lớn nếu không cũng là không chứa nổi nhiều như vậy tài liệu kiến trúc rồi quái vật du đãng trong phó bản đối với hắn mà nói không có có một tí uy hiến nói thời gian đưa đ ẩ y tô du tại phó bản lắc lư thời gian một ngày đã cầm thạch cùng mỏ sắt đều thu hoạch không ít cái này trên bầu trời một cổ sáng từ trên trời hạ xuống hung hăng trúng mục tiêu tô du đỉnh đầu k e n chúc mừng ngài tại thiên vực đang đi đường tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chúc mừng ngài lên tới lở vờ hai mươi mức cấp chúc mừng ngài đạt được sức mạnh ba mươi sáu chúc mừng ngài đạt được bén n h ạ y 32. chúc mừng ngài đạt được trí lực 25. chúc mừng ngài đạt được thể chất 27. rốt cuộc thì thăng cấp lúc này ưu thế trưởng thành cao cũng thể hiện ra điểm ước tính một cái tăng vọt 120 cái sảng khoái k h e n chúc mừng ngài thăng cấp tới lờ v 21 c ấ p ngài tầm bắn bội số từ hai lần tầm bắn thăng lên làm ba lần tầm bắn lại là một đạo âm thanh nhắc nhở dễ nghe vang lên không có cấp 10 t h ă n g cấp một lần tầm bắn bây giờ lờ vờ h c ấ p tầm bắn rốt cuộc tăng lên tới ba mươi lần long đế tầm bắn một năm t ba mươi lần c h ú t h í c h tầm bắn bội số không hiệu quả đối với trang bị tầm bắn tăng lên tới một năm trăm l i n giờ duy nhất một chút hơi tuyệt đối chính là trang bị cung cấp tầm bắn xung đột với thiên phú không còn hữu hiệu bây giờ tầm bắn cơ sở năm mươi giờ tại ba mươi lần tầm bắn mở uff chính là tầm bắn một năm trăm l i n giờ siêu việt lam tinh đỉnh cấp tay súng bắn t ị a tầm bắn rồi chương một trăm năm mươi hai phù văn thần thạch khảo nghiệm thang song cấp tô du đắc ý hướng sâu trong phó bản đi tới cái này quặng mỏ tây sơn phó bản lớn lạ thường h ắ n cũng không gấp đi đánh muộn mà là khắp nơi thu thập tán lạc viễn cổ cấp tài liệu mấy ngày kế tiếp thu hoạch tràn đầy ngày này tô du không sai biệt lắm góp nhặt mấy ngàn đơn vị cẩm thạch viết cổ mỏ sắt viết cổ rốt cuộc đã tới phó bản cuối cùng gian phòng bột tên bột này có chút kỳ lạ là một cái hòn đá hình vông hòn đá rất xưa cũ đóng đầy lục đài sáng lên một tầng phù văn cổ xưa phù văn thần thạch miêu tả một loại ẩn chứa thần kỳ phù văn chi lực thần thạch tương truyền bắt nguồn từ sáng thế kỷ nắm giữ lúc xuyên việt n ị c h chuyển thời không sức mạnh kinh khủng chỉ có thông qua thần thạch khảo nghiệm mới có thể thu được thần thạch mạo hiểm giả thần thạch phát ra một đạo âm thanh không cảm tình chút nào tê chuẩn bị xong tô du hơi hơi hít một hơi cũng là nắm chặt chiến c u n g chuẩn bị cùng bột lớn sảng khoái một trận chiến ông d ị biến nảy sinh thần thạch thân hình hơi chấn động một chút bốn phía không gian nứt ra một tường đạo khe n ư ớ c trong khe là từng cái lộng l â y vô cùng toàn bộ thế giới mới chật một cổ lực hút chống r i ô n g xuất hiện lực hút dắt lấy tô du tiến vào đi thế giới mới trong cái khe tầm mắt tối sầm tô du đã mất đi ý thức k e n chào mừng ngài đi tới thế giới mới ngài phải thông quan thế giới này mới có thể hoàn thành phủ văn thần thạch khảo nghiệm tôi du vừa nghe phản phất tại hắn trong nao lại lần nữa tỉnh lại một loại mới ý thức nhưng là loại này mới ý thức cũng không có bao trùm trước hắn cái loại này ý thức phản phất chia làm hai cái khoảng đồng thời cùng tồn tại thật là kỳ quái chẳng lẽ ta đã chết lạng sao tại sao sau khi đi tới nơi này một chút đều không cảm thấy hư p h ấ n hắn nhìn lướt qua trước mặt hoàn cảnh mặc dù xa lạ nhưng là có một loại cảm giác mới m ẽ ba bố càng khôn miêu tả có thể chứa đựng thế giới này tất cả mọi thứ là ở nhà du lịch cần thiết sản phẩm tốt tôi u nhìn thấy trước mắt cái này ba bố liền rất bất đắc di cười một tiếng đây coi là cái gì chẳng lẽ là ta tới cái thế giới mới này khen thường sao vừa dứt lời trên mặt của hắn lại hiện ra một tia nụ cười lúng túng theo nụ cười trên mặt nàng biến mất đột nhiên phát hiện một cái hướng về phương hướng hắn xông tới thiếu niên chỉ thấy thiếu niên này tay cầm một cái sắc bén lang nha bồng khí thế hung hăng vào tới trong miệng còn ra vẻ thông thạo thật giống như là đang nói gì dù sao tô du mới vừa đến cái thế giới mới này còn không quen biết nơi này người chơi cho nên còn tưởng rằng người thiếu niên trước mắt này không phải là qua tới nhắm vào mình sau khi hắn chuẩn bị nhận lấy bao bố cancôn đột nhiên nghe được từ thiếu niên nơi đó chuyển tới tiếng hô to đổi mau ô n g xuống vật trong tay ngươi ta tuyệt đối không cho phép ngươi mang đi tô du cảm thấy rất nghi ngờ đây vốn chính là thưởng cho mình cái tên này tại sao qua tới muốn c ấ t đoạt chẳng lẽ chính hắn vừa mới đến cái thế giới mới này cái tên kia liền lầm tưởng chính mình là một cái cấp bậc tân thủ người chơi muốn đi qua ngược hắn hắn lạnh lùng n ở nụ cười sau đó cũng không nhúc nhích chờ đợi người thiếu niên kia qua tới rốt cuộc vào giờ khác này thiếu niên v ọ t tới trước mặt của hắn người rốt cuộc muốn làm gì ta cho ngươi biết ta cũng không phải là như ngươi tưởng tượng tân thủ nếu như ngươi dám can đảm cản rỡ trước mặt ta tuyệt không dễ tha ngươi tô du cực kỳ tức giận nhìn người thiếu niên trước mắt này nhất thời trên mặt của thiếu niên cười như sán lạn hoa n g ư ơ i hiểu lầm ta rồi ta chỉ là cần cái này bao bố càn khôn mà thôi n g ư ơ i đánh tính bao nhiêu kim tệ bán cho ta tô du lạnh lùng nhìn xem hắn ta đáp ứng n g ư ơ i muốn bán bao bố càn khôn này sao như vậy đi ta ra một trăm cái kim tệ như thế nào đây tô du không hề bị lay động trong đầu nghĩ một trăm cái kim tệ rất nhiều sao đây đã là ta ra giá cao nhất coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ đi ra lăn lộn chúng quy là phải trả ngươi cảm thấy như thế nào bộ dáng thiếu niên thoạt nhìn rất cấp bách ta xem hay là thôi đi dù sao ta mới vừa đến cái thế giới mới này cái này ba bố càng không chắc là hệ thống thưởng cho ta nghe được tô du giải thích thiếu niên cũng liền bất đắc dĩ lắc đầu tô du vốn cho là hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này nhưng là không nghĩ đến đối phương lại có thể tới cứng rắn thiếu niên hung hăng nhìn chăm chú tô du lang nha bổng trong tay cũng dần dần dỡ cao ngươi muốn làm gì mềm không được lại có thể tới cứng rắn tô du phẫn nộ nhìn xem hắn đó là đương nhiên ai cho ngươi không đem cái này ba bố càng không bán cho ta có lẽ ngươi còn không biết phong cách của ta đi ta liền thích không c h ừ thủ đoạn nào t ô du vạn vạn không nghĩ tới chính mình mới vừa đến cái thế giới mới này liền trực tiếp gặp gỡ một cái đối thủ hắn có chút bất đắc dĩ nhưng là cũng có một chút mong đợi vậy cũng tốt ngươi có thể phóng nợ tới cho dù t ô du tiến vào cái thế giới mới này sau trên tay không có bất kỳ trang bị nhưng là hắn hoàn toàn có thể tay không đánh lui người thiếu niên trước mắt này chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không ngươi sẽ không phải là ở trước mặt của ta nói đùa sao bộ dáng t ô du rất nghiêm túc không tin ngươi liền thử xem chương một trăm năm mươi ba hiện ra thực lực thử xem liền thử xem chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao vừa dứt lời thiếu niên liền thể hiện ra thực lực của mình mà tô du liếc mắt một cái thấy ngay hắn thiếu niên áo trắng cấp bậc l và ba loại hình t â n thủ thôn sơ cấp chiến sĩ công kích một trăm hai mươi năm lượng máu năm mươi ngàn kỹ năng cơ sở công kích công kích bình thường bãi sơn đ ả o hải sau khi tô du thấy được mấy cái thông số căn bản không có đem trước mắt vị thiếu niên này coi là chuyện to tát bất thình lình hắn đưa quả đấm ra vọt tới trước thiếu niên cũng không có ngẫm nghĩ trực tiếp cầm lang nha bồng trong tay cũng vào tới nhưng hắn không nghĩ tới thân thủ của tô du sẽ như thế khỏe mạnh hắn còn không có chuẩn bị đem lang nha bồng vùng tới nấm đ ấ m của tô du liền huy tới trực tiếp đánh vào bộ mặt của hắn trong nháy mắt hắn chỉ cảm nhận được giống như là một tảng lớn cự thạch sức mạnh đặt ở thân thể của hắn thật là thật là lợi hại hắn không khỏi thở dài một tiếng thiếu niên còn tưởng rằng tô du là một một tay mơ t u y ệ t thủ nhưng là không nghĩ đến sẽ lợi hại như vậy xem ra là hắn đánh giá thấp hắn vốn là muốn chạy trốn nhưng là tô du muốn t ừ trong tay của hắn đem cái kia lang nha bồng cướp lại cứ như vậy trên tay hắn cũng coi là có một trang bị hắn tức giận nói người thiếu niên mặc áo trắng này liền khinh địch như vậy rời đi sao còn không nhanh đứng lại. thiếu niên áo trắng tỉnh táo lại thật ra thì nội tâm của hắn rất hoảng hốt hắn bất đắc dĩ nói ngươi bây giờ đã đem ta đánh bại ngươi còn muốn như thế nào nữa tô du lạnh lùng n ở nụ cười sau đó đem điều kiện của mình nói ra nhanh đưa trên tay ngươi cái tia trang bị dâng lên nếu như ngươi giao ra ta đây có thể đối với ngươi mở một m ặ t lưới nghe được tô du nói loại này có sức uy hiếp lời nói thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ lắc đầu ngươi có biết hay không căn này làng nha bồng lai lịch ta nhưng là đánh rất mấy cái quái vật mới đổi lấy thiếu niên áo trắng nói như đinh đóng ộ t thật sao nhưng là ta không cảm thấy trong tay ngươi căn này làng nha bồng lợi hại đến mức nào bất nói nhảm vẫn là hai tay dâng lên đi tô du một bộ bộ dáng b ê n h váo hung hăng hướng về phương hướng thiếu niên áo trắng đi tới nhưng vào ngay lúc này hai người bọn họ người lại có thể nghe được một trận thanh â m kỳ quái loại âm thanh này là từ trên trời mà tới tô du định thần nhìn lại lại là một cái bay lượn trên không trung hắc hưng sa mạc cô ưng miêu tả trong sa mạc vương giả nằm ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên nhất là cặp móng nhọn kia có thể sẽ tâm bắt p h i khiến cho người chơi lùi chi ngàn dặm thiếu niên áo trắng thấy được con này sa mạc cô ưng về sau liền lộ ra phá lệ thiêu đốt không chịu nổi hắn vô luận như thế nào đều phải tìm được một cái chướng ngại vật tô du nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh cùng ta cùng một chỗ công kích con này sa mạc cô ưng vừa dứt lời thiếu niên áo trắng gãi đầu một cái thẹn thù nói ta khuyên ngươi vẫn là bất bất lo đi tô du có thể nhìn ra được thiếu niên áo trắng đang đối mặt đối thủ như vậy đó là tương đối h o n g sợ ta nhìn ngươi chính là một tên quỷ n h á t gan tô du lạnh lùng nói ngươi nói không sai ta chính là một tên quỷ n h á t gan ngươi có thể thế nào ta đi thiếu niên áo trắng nói xong rất nhanh liền thấy một cái chướng ạ i vật hoàn toàn có thể để cho chính mình ngắn tre nhưng vào lúc này sa mạc cô ứng đã phát hiện tô du tồn tại không chút do dự vào tới tô du cũng không có cảm nhận được khẩn trương mà là bình tĩnh n h ư n g đối vào giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện thiếu niên mặc áo trắng kia vứt trên đất cái kia lang n h a đồng t r ư ớ c 154, đánh một trận đến cùng thiếu niên áo trắng thấy được bộ dáng tô du về sau liền thận trọng hỏi ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết sao tô du nhìn về phía hắn không cho là đúng nói nhìn ngươi cái loại này không có tiền đồ d á n vẻ còn dám ở chỗ này tự xưng là người chơi thật mất mặt nguyên bản thiếu niên áo trắng cũng đã không đất dung thân lần này lại nghe thấy tô du đối với mình t r â m trọng hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng hương h ự c hắn vốn là muốn giải thích cái gì nhưng là đã không có cho hắn cơ hội rồi sa mạc cô ưng bay thẳng đến trên đỉnh đầu của tô du vốn là muốn dùng chính mình móng nhọn trực tiếp đem tô du giải quyết hết nhưng là không nghĩ đến tô du lợi dụng chính mình khỏe mạnh thân thủ t r á n h ra cái này khiến sa mạc cô ưng lộ ra rất kinh ngạc bất quá hết t hệ các thứ này vẫn là ở trong sự khống chế của mình ngươi có bản lánh phóng ngựa qua tới nhà ngươi con đ ư n g tối này tô du lớn tiếng hô thật ra thì hắn chính là tại sử dụng ra một chiêu phép k h c h tướng sa mạc cô ưng lay động cánh của mình không ngừng ở xung quanh tô du gào thét mà qua tô du có thể cảm nhận được con ưng này p h ẫ n nộ phản phất loại tức giận này giống như là biến thành một cái biển lửa một mực vây quanh ở bên người mình tô du đột nhiên nghĩ đến một chiêu diệu kế hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ đem toàn bộ kế hoạch đều sửa lại một lần nhưng vào lúc này thiếu niên áo trắng chính mắt thấy được hắn lại trong nháy mắt ngã trên đất giống như là bị đánh bất tỉnh hiện tại cũng không nhúc ních rồi thiếu niên áo trắng thận trọng hỏi ngươi làm sao ngươi sẽ không phải là chúng ưng độc đi mặc dù nơi này có ưng độc vừa nói như thế nhưng là đối với tô du tới nói sa mạc cô ương trong lúc bất trợt không cảm giác được khí tức trên người của hắn rồi bất quá vì xác định tình trạng hiện tại của đối thủ vẫn là bay đi tìm kiếm kết quả vào giờ phút này sa mạc cô ương đã tới bên người todu t ô du nhìn thấy tình thế thật tốt thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng thời khắc lập tức liền đưa tay ra khiến cho dùng sói trên tay răng đ ổ n g nặng nề mà gõ đánh tới ngay trong nháy mắt này sa mạc cô ương lại có thể bị hắn giải quyết k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm xích cô ương một cái thiếu niên áo trắng vạn vạn không nghĩ tới trước mắt người này lại có thể đem sa mạc cô ương giải quyết hết điều này thật để cho hắn khiếp sợ không thôi hắn lập tức từ t r ư ớ n g ngại vật phía sau đi ra ngươi được làm đấy lại có thể thu được một cái cô ương vị trí ta tin tưởng hiện tại cấp bậc của ngươi đã tăng lên t ô du gật đầu một cái thản nhiên nói đó là đương nhiên ta là thật không nghĩ tới ngươi như thế vô địch lần này cho ta xem rõ ràng một chuyện ta dự định sau đó liền theo ngươi lan l ộ t thỉnh cầu của thiếu niên áo trắng cần để cho tô du suy nghĩ một chút bằng không như vậy đi ta cam tâm tình nguyện đem căn này làng nha bồng tặng cho ngươi liền xem như là đưa cho ngươi quả ra mắt ngươi xem coi thế nào thiếu niên áo trắng muốn dùng thành ý của mình đả động tô du tô du suy nghĩ cẩn thận ý. vậy cũng tốt sau đó ngươi liền theo ta lan l ộ t đi tô du thật sự là không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này tìm được cái thứ nhất tiểu lệ cái này không thể không nói để cho hắn cảm thấy rất thuận lợi hắn cũng càng thêm mong đợi t r ư ớ chỗ 155, c độc đáo thiếu niên áo trắng rất mau dẫn tô du đi tới cái gọi là tân thủ thôn tô du mới vừa vừa đến nơi đây liền gặp được một đám thôn dân chuẩn bị đi lên núi đánh quái bọn họ yêu cầu thông qua đánh quái phương thức tăng lên cấp bậc của mình bất quá cái này đối với tô du tới nói không đáng kể chút nào dù sao tại đầu vóc của hắn trong ý thức hắn chính là cái thế giới mới này cường giả vô địch trong lúc hắn suy nghĩ thời khắc đột nhiên đến một người vóc dáng đầy đạn mập mạc làm sao trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy ngươi hắn nghi ngờ không hiểu hỏi giọng nói chuyện có chút lẳng lơ t ô du có thể nhìn ra được chính mình dù sao vừa mới đến vẫn là thiếu niên áo trắng đem mình mang tới quan trọng nhất là thiếu niên áo trắng còn gọi hắn là đại ca cho nên nhất định sẽ để cho cái tên mập mạp này cho là mình nhất định là có cái gì chỗ độc đáo t ô du nhìn lướt qua cái tên mập mạp này phát hiện hắn cùng thiếu niên áo trắng cấp bậc là giống nhau liền ngay cả những thứ khác thông số đều là giống nhau liền không k i ề m hãm được nợ nụ cười lạnh mập mạp chú ý tới nụ cười trên mặt hắn liền hơi lộ ra tức giận chất vấn ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi là đang chê cười ta sao không dám không dám ta làm sao dám chê cười ngươi đây t ô du làm bộ làm t i ế n nói trong lúc hắn trong khi nói chuyện thiếu niên áo trắng liền vội vàng qua tới k h u y ê n can mập mạp coi như là cho ta một bộ mặt dù sao ta bây giờ là dưới tay hắn một tên tiểu đ ệ hắn chính là đại ca ta sau đó ta là cùng hắn lan lộn thiếu niên áo trắng mới vừa nói xong mập mạp liền chú ý tới trên tay tô du cái kia lang nha bồng làm gì n g ư ơ i căn này lang nha bồng sau đó liền giao cho đại ca ngươi tới quản lý n h à mập mạp dùng một loại khinh bạc giọng điệu hỏi thiếu niên áo trắng gật đầu bất đắc dĩ nhưng là trên mặt hắn đã lộ ra một tia sùng bái nụ cười mập mạp có lẽ ngươi còn không biết sao ta vị đại ca kia mới vừa giải quyết hết một cái sa mạ mập mạp dùng một loại k h ô n g tin ánh mắt nhìn xem hắn u y tài tin tưởng lời ngươi nói bình thường ngươi liền thích nói dối thích khoác lác lần này lại còn mang theo một người xa lạ giúp đỡ ngươi khoác lác vừa dứt lời tô du liền đem trên người vậy đem xích cô ương lấy ra mập mạp thấy được cái thanh này đặc thù khóa về sau lập tức trận to cặp mắt cái này sao có thể cái này cũng thật sự là quá xé đi hắn thật sự không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy chính là thật sự tô du lập tức đem cái thanh này khóa thảy qua trận to mắt chó của ngươi nhìn xem nhìn xem cái thanh này khóa có phải là thật hay không tô du lạnh lùng cười nói mập mạp nhận được cái thanh này khóa lật tới lật lui nhìn mấy lần rốt cuộc tin tưởng cái thanh này khóa là sự thật hắn lập tức lộ ra một loại ánh mắt khâm phục thật là không có nghĩ tới đây đem khóa là thực sự lần này chúng ta tân thủ thôn được cứu rồi mập mạp h ở i mở không dứt nói tô du lại lắc đầu một cái hắn không hiểu mập mạp tại sao phải nói như vậy hắn cũng không có thẳng thắn hỏi thăm mập mạp mà là đi tới trước mặt thiếu niên áo trắng đây rốt cuộc là chuyện gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi sắc mặt rất nghiêm túc thiếu niên áo trắng suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là đem chân tướng nói ra đại ca có lẽ ngươi còn không biết sao bên trong tân thủ thôn có một cánh cửa thỉnh thoảng thì sẽ từ cánh cửa này bên trong xuất hiện một chút rất quái vật cường đại đây không phải là vừa vặn sao ngược lại các ngươi cũng muốn dựa vào đánh quái thăng cấp vừa vặn cánh cửa này bên trong có quái vật đi ra các ngươi cũng không cần lên trên núi đánh quái rồi tô du dùng một loại nạo báng giọng nói t r ư ớ c 156, sự kiện tương tự đại ca ngươi chỉ biết một trong số đó không biết h a i liền dựa vào chúng ta loại này tại nghệ thấp cấp bậc là không cách nào tiêu diệt những quái vật kia hơn nữa thêm gì nữa ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi không muốn ở trước mặt của ta ấp á ấp úng tô du tức giận chất vấn hơn nữa chúng ta thôn dân của tân thủ thôn cũng sẽ thỉnh thoảng đối với những quái vật kia dùng miệng ngậm vào trong cửa chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản nghe được thiếu niên áo trăng mấy lời nói tô du lạnh lùng n ở nụ cười ngươi cứ việc yên tâm chỉ cần có đại ca tại liền sẽ bảo kê các ngươi tân thủ thôn tô du trong lòng đã có dự tính nói đứng ở một bên mập mạp cũng có chút không tin chẳng lẽ ngươi thật sự có lợi hại như vậy sao những quái vật kia cấp bậc cũng rất cao a mập mạp lo làm nói tô du hiện tại rốt cuộc hiểu rõ bọn họ liền là muốn có được trong tay mình cái thanh này xích cô ưng chỉ cần sử dụng cái thanh này đặc t h ủ khóa đem cánh cửa kia khóa lại sau đó liền sẽ không phát sinh sự kiện tương tự rồi hắn cẩn thận suy nghĩ một chút ngược lại cái thanh này khóa đối với mình tới nói cũng không hề có tác dụng còn không bằng trao đổi với bọn hắn một chút hắn đột nhiên nói bằng không như vậy đi ta có thể lợi dụng cái thanh này khóa cùng các ngươi trao đổi một vài thứ mập mạp theo bản năng mà hỏi chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn bán ra sao ta có thể lợi dụng năm trăm kim tệ mua lại cũng coi là vì tân thủ thôn làm công hiến tô du lắc đầu một cái hắn biết mình không thiếu kim tệ vì vậy trực tiếp cự tuyệt cái ý niệm này mập mạp ngươi cảm thấy ta là cái loại người thiếu tiền này sao tôi du có lý chẳng sợ hỏi mập m ạ p đối với cái này không lời nào để nói thiếu niên áo trắng liền đội vàng giảng hòa đại ca ta nói không sai đại ca ta đây chính là eo dây dưa bạc triệu chút kim tệ nhỏ này với hắn mà nói không coi vào đâu tôi du sau khi nghe được liền hài lòng cười một tiếng vẫn là ta tiểu huynh đệ này nói tương đối nghe được thật ra thì ta m u ố n cũng không nhiều chỉ cần cho ta mười viên khí huyết hoàn là được rồi vừa dứt lời mập m ạ p cùng thiếu niên áo trắng c h ố mắt nhìn nhau nhất là mập mạc thản nhiên nói ngươi nói cái gì ngươi muốn đổi thành mười viên khí huyết hoàn ngươi đây không phải là công phu sư tử mà sao ở trong mắt tô du m ộ ư ơ i viên khí huyết hoàn coi như là giá cả rất đê tiện trao đổi vật rồi hắn hơi suy tư một chút có lẽ nơi này khí huyết hoàn tương đối quý trọng đi nhưng là hắn đã mở ra cái miệng này liền không thể tùy tùy tiện tiện sửa đổi số lượng ngược lại ta yêu cầu chính là m ộ ư ơ i viên khí huyết hoàn nếu như các ngươi không muốn đưa cho ta vậy lần này giao dịch liền coi như xong hắn cố ý nói hắn vẫn còn nói xong lời nói này về sau giả bộ muốn đi mập mạp ra hiệu một cái thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng liền vội và ngăn cản tô du đại ca mọi việc đều có thương lượng nhưng là chuyện này chúng ta không làm chủ được chúng ta yêu cầu xin phép một chút phản đại ca thiếu niên áo trắng nghiêm túc nói vậy thì tốt ta đây liền cùng các ngươi cùng đi gặp nhìn thấy cái này phản đại ca tô du thản nhiên nói chỉ thời gian trước mắt mập mạc cùng thiếu niên áo trắng liền đem tô du dẫn tới trước mặt phản đại ca lúc ở trên đường tô du liền nghe thiếu niên áo trắng từng nói phản đại ca cấp bậc c h ắ c là tân thủ thôn cao nhất cho nên lần này hắn ngược lại là muốn gặp lại cái này phản đại ca nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vào giờ phút này phản đại ca từ từ xoay người lại hắn liếc mắt liền chú ý tới tô du hắn vừa rồi liền cảm nhận được trên người tô du cái loại này khí chất phi phạm cái này khiến hắn có vẻ hơi kinh ngạc chương một trăm năm mươi bảy không muốn ngủ quáng tự tin mà tô du khi nhìn đến vị phản đại ca này cũng liếc mắt xem thấu cả rồi cấp bậc của hắn thông số cấp bậc l và mười loại hình tân thủ thôn hộ thôn cao thủ công kích một trăm sáu mươi lăm hp một trăm ngàn kỹ năng móc s á t xuất kích di hình h o a n ảnh bài sơn đảo hải phản đại ca cũng chú ý tới tình huống của tô du nhưng là loại tình huống này để cho hắn từ đầu đến cuối đều suy nghĩ không thấu hắn không kiềm hãm được ngược lại hít một hơi ngươi chính là cái đó mới tới sao phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tôi du gật đầu một cái phan đại ca nói không sai ta đúng là là vừa tới ta xem tuổi của ngươi so với ta muốn năm lâu một chút ta đây cũng cứ gọi ngươi một tiếng phan đại ca đi tôi du vốn là cho rằng phan đại ca sẽ thản nhiên tiếp nhận nhưng là không nghĩ đến bị hắn cự kể rồi ta tiếng xưng hôn này cũng không phải là bất luận kẻ nào tùy tùy tiện tiện có thể gọi ngươi đã là mới tới vậy ngươi yêu cầu thông qua tân thủ thôn đối với người mới khảo hạch vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p đều gãi đầu một cái bọn họ đột nhiên đem chuyện này quên tôi u cũng nhất thời trận to c á mắt hắn cũng không biết nơi này còn có loại quy củ này, Sớm biết có loại quy củ này. hắn cũng sẽ không đi theo thiếu niên áo trắng đi tới nơi này cái cái gọi là tân thủ thôn rồi thiếu niên áo trắng đi tới bên cạnh của hắn len len nói đại ca thật sự là có lỗi với tiểu đệ ta thật sự là quên mất mập mạp cũng thản nhiên nói thật ra thì chúng ta tân thủ thôn thật lâu đều chưa có tới người mới rồi chắc là người may mắn đó tô du không cho là đúng nói không phải là một tân thủ khảo hạch sao các ngươi phóng ngựa đến đây đi ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch vừa dứt lời phan đại ca gật đầu một cái người tuổi trẻ có chút tự tin đương nhiên là tốt nhưng là những ngàn vạn lần không nên n g quán tự tin phan đại ca xoay người đột nhiên từ trên tường cầm lên một bộ cung tên l a n g vân cung tên m i ê u tả tân thủ thôn quy cách cao cung tên một cây c u n g một mũi tên có thể bắn chết một cái thông thường thiểu quái tô du thuận lợi đem cây cung tên này nhận lấy hắn tràn đầy tự tin hỏi phản đại ca ngươi nói đi để cho ta bắn thứ gì trước không gấp nhìn xem ngươi có thể đem cái thanh cung này kéo lên sao vừa dứt lời cho nên liền biết phản đại ca đối với mình khảo hạch đã bắt đầu rồi chỉ bằng tô du khí lực cho dù là đồng thời kéo m ư ơ i tấm cung tên sức mạnh của hắn đều có thể tiếp nhận nhất thời hắn thông thạo liền đem tấm này cung kéo ra rồi p h a n đại ca không k ì m hãm được nói không sai rất có lực nói lực cánh tay vừa dứt lời liền ngay cả thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đều khen ngợi không dứt đại ca ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi thiếu niên áo trắng khâm phục không dứt nói mập mạp cũng gật đầu một cái mặc dù hắn cũng không có nói ra nhưng là ánh mắt của hắn đã bán đứng chính mình người theo ta qua tới p h a n đại ca dùng cặp mắt bình tinh tia của mình ra hiệu một cái tô du tô du gật đầu một cái hắn thật chặt đi theo sau l ư n g p h a n đại ca bọn họ rất mau tới đến một cái đặc thù cái bia trước mặt nơi bọn họ đang ở cùng cái đó đặc thù cái bia khoảng cách rất xa l i ê n bắt đầu từ nơi này dương cung bắn tên đi bởi vì trước lập ra tiêu chuẩn đã hủy bỏ cho nên lần này đối với tô du tới nói h i ệ n nhiên là đề cao tiêu chuẩn thiếu niên áo trắng nhìn thấy m à t này liền vội vàng đi tới trước mặt phản đại ca cầu tình phản đại ca ngươi có thể đ ứ n g như vậy hay không đối lại hắn coi như là cho ta một chút mặt mũi được không thiếu niên áo trắng đau khổ cầu khẩn nói phản đại ca lại lắc đầu một cái nghiêm túc nói mặt mũi của ai ta cũng không cho chương một trăm năm mươi tám đề cao tiêu chuẩn thiếu niên áo trắng nghe được câu trả lời này chỉ có thể ngoắn về tới bên người tô du đại ca lần này làm sao bây giờ ngươi có thể chịu được sao thiếu niên áo trắng lo lắng mà hỏi tô du gật đầu một cái nghiêm túc nói ngươi yên tâm đi ta đương nhiên có thể bách phát bách chúng rồi ngươi muốn tin tưởng thực lực của ta thiếu niên áo trắng gật đầu một cái hớn hở nói đại ca ta tin tưởng thực lực của ngươi vậy kế tiếp liền bắt đầu ngươi biểu diễn đi tô du cũng gật đầu một cái nhưng là không nghĩ đến p h à n đại ca lần này để cao tiêu chuẩn không phải là một điểm nửa điểm lại có thể để cho cái bia này di động l i ê n ngay cả mập m ạ n cũng đặc biệt nghi ngờ hắn đi tới bên người phản đại ca thận trọng nói phản đại ca lần này tiêu chuẩn của ngươi cũng không tránh khỏi quá hà khắc rồi à phan đại ca không cho là đúng nói nếu như hắn muốn gia nhập chúng ta tân thủ thôn đương nhiên hắn nhất định phải gia nhập chúng ta vậy hắn phải muốn làm như vậy mập mạp bất đắc dĩ thở dài thật giống như là có một loại đồng cảm tô du cảm giác tô du thật giống như là nghe được giữa bọn họ nói chuyện vội vàng nói p h a n đại ca xin yên tâm ta nhất định có thể nói được là làm được trong n g a y mắt hắn kéo cái cung này hơn nữa thả một mũi tên đại ca ngươi đây là đang làm gì lại còn nhắm hai mắt lại ngươi nhắm mắt lại làm sao nhắm vào đây thiếu niên áo trắng lúng túng không thôi hỏi mập mạc cùng phản đại ca cũng không biết trong hổ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì nhất là phản đại ca hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy có người mới như vậy tiến hành khảo hạch cho nên hắn dám nói tô du khẳng định bắn không t r ú n g đ i ể m ngắm đừng nói là hồng tâm rồi cho dù là cái bia biên giới hắn đều bắn không t r ú n g trong lúc phản đại ca ngây người thời khắc tô du không chút do dự dương cung bắn tên chúng hơn nữa còn là t r ú n g ngay hồng tâm đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi thiếu niên áo trắng đột nhiên hoan hô tô du lại biểu hiện rất bình tĩnh phản phất hết hệ các thứ này đều hợp tình hợp lý phản đại ca cùng mập mạc thấy được trước mắt một màn này bọn họ đã là chỗ mắt nghẹn họp lên tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ thản nhiên mà hỏi p h a n đại ca kế tiếp còn có cái gì khảo hạch hạng mục sao lần này trên mặt của p h a n đại ca rốt cuộc toát ra một tia khâm phục đủ cười thật là không tồi ta còn tưởng rằng như vậy có thể làm khó được ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ xuất sắc như vậy p h a n đại ca thành thần nói tô du có thể nhìn ra được p h a n đại ca là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như l ậ u hũ đừng nhìn trên bề ngoài một mặt xanh mét nhưng trên thực tế là một người hiền lành cho nên phàn đại ca bảo vệ tân thủ thôn tân thủ thôn những thôn dân này cũng biến thành đều rất hiền lành đúng rồi vừa rồi mập mạp đã nói với ta rồi ngươi nói ngươi yêu cầu mười viên khí huyết hoàn chẳng lẽ ngươi muốn bổ sung khí huyết của mình sao p h a n đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tô du lắc đầu một cái từ từ giải thích ta không phải là bổ sung khí huyết của mình chỉ là giữ lấy đ ể phòng bất cứ tình huống nào p h a n đại ca lại liền vội vàng lắc đầu nếu như ngươi bây giờ lập t ứ c d ù n g ta hoàn toàn có thể giao cho ngươi nhưng là nếu như ngươi muốn cất giấu đi vậy coi như khó lại càng khó hơn, hơn rồi tô du nhất thời ngây ngẩn hắn không biết phản đại ca nói những lời này là có ý gì chẳng lẽ khí huyết hoàn vẫn không thể tùy ý c h ứ sao hắn đem nghi vấn của mình hỏi lên, sau đó mới biết cái này tân thủ thôn khí huyết hoàn chỉ có ngắn mùi công hiệu không có thể trường kỳ chứa được chương một trăm năm mươi chín trật tự ngay ngắn tô du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ hắn vẫn là đem chính mình bao bố càng khôn lấy ra hắn đối mặt p h a n đại ca nói nếu như lợi dụng bao bố càng khôn chứa được khí huyết hoàn đây p h a n đại ca thấy được bao bố càng khôn về sau nhất thời trận to cắp mắt hắn biết đây chính là một cái bảo vật hiếm có thật sự là thật bất khả t ư n g h ị ngươi là một m cái tân thủ lại có thể nắm giữ giống như bao bố càng khôn bảo vật như vậy thật là không tưởng tượng nổi phàn đại ca giống như là tại than thở trên thực tế hắn là đang hâm mộ tô du tô du lại không cho là đúng nói không phải là một cái bao bố rách sao chờ sau này có cơ hội ta t ạ i thu hoạch một cái nhất định sẽ đưa cho phan đại ca phan đại ca ngẩn ra một chút sau đó khôi phục được bình thường dáng vẻ thật ra thì ngươi không cần như vậy thu mua ta tại cả tân thủ thôn là có t ỉ n h nhiên trật tự ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đem nơi này trật tự làm phá hư lúc phan đại ca nói chuyện rất nghiêm trang tô du liền vội vàng lắc đầu phan đại ca ta vừa rồi chẳng qua chỉ là đang cùng ngươi mở đùa dẫn một chút mà thôi ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ coi là thật mập mạp đột nhiên nghĩ tới một chuyện hắn nói với phan đại ca nếu hắn có ba o bố càng khôn không bằng trực tiếp lợi dụng mười viên khí huyết hoàn đổi hắn thanh khóa kia phan đại ca gật đầu một cái hắn biết khóa lại cánh cửa kia việc này không nên chậm trễ vì vậy không chút do dự đáp ứng vào giờ phút này tô du nhận lấy p h a n đại ca những thứ kia khí huyết hoàn sau đó tiện tay liền bỏ vào bên trong ba o bố càng khôn bất t ì n h lình hắn nhìn thấy p h a n đại ca chính hướng về một phương hướng đi tới vì vậy hắn bắt đầu hỏi thăm thiếu niên áo trắng p h a n đại ca đây là muốn đi chỗ nào chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao đã ngươi đã đem thanh h ó a kia giao cho hắn hắn tự nhiên có trách nhiệm đem cánh cửa kia khóa lại nghe được thiếu niên áo trắng giải thích, tôi du gật đầu một cái nhưng vào ngay lúc này chuyến đến một trận không tưởng tượng nổi tiếng gầm cự p h a n đại ca trong lúc vội vàng từ cái hướng kia vào tới hắn vừa chạy một bên kêu kêu lên tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta nhanh trốn có một con cự quái đi ra vừa dứt lời tôi du liền thấy một đầu cự quái hắn định thần nhìn lại đây cũng là một đầu cự quái tiền sử cự quái tiền sử cấp bậc lv 1 1 hp 200 t r ă ngàn chiến đấu chỉ một vạn kỹ năng miệng phun h ỏ a cầu vượt mọi trung gai phiên giang đ ả o hải tô du bên người những thứ kia thôn dân của tân thủ thôn thấy được con cự quái này về sau liền vội vàng núp vào thiếu niên áo trắng mới vừa chạy không có mấy bước liền chú ý tới tô du còn tại ở nguyên tại chỗ hắn liền vội vàng lại trở về nói với tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì chúng ta chạy nhanh đi ngàn vạn không nên ở chỗ này ngây ngô tô du không cho là đúng cười một tiếng cái này đối với ta tới nói lại tính là cái gì đây chờ lát nữa các ngươi liền m ỏ i mắt mong chờ đi tô du lạnh lùng nói thiếu niên áo trắng nói như đinh đóng cột đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đùa ta chơi nha đây cũng không phải là đồ ù dỡn hắn mắt nhìn thấy con cự quái kia hướng về phương hướng tô du chạy tới hơn nữa âm thanh là như vậy đ ì n h thai như cóc thiếu niên áo trắng nhìn thấy màn này cũng nghe được loại âm thanh này thật sự là không nhịn được đại ca lần này thực sự là xin lỗi rồi ta liền đi trước một bước hắn nói xong câu nói này trực tiếp rời đi bên người tô du tô du lại tỉnh táo nhìn trước mắt con cự quái này hắn không chút do dự nói nghe nói ngươi là từ cánh cửa kia bên trong ra tới lần này ta sẽ phải sẽ ngươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi mọi mắt mong chờ tô du không chút do dự vào tới hắn biết những thứ kia thôn dân của tân thủ thôn vẫn luôn đang chú ý hắn cho nên lần này hắn khẳng định không thể làm mất mặt m ũ i nhưng vào lúc này hắn đã phát hiện treo trên tường lang vân cung tiễn vì vậy hắn không chút do dự đem lang vân cung tiễn lấy ra phan đại ca đột nhiên hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì mập mạc cùng thiếu niên áo trắng đứng ở phan đại ca một trái một phải mập mạc lắc đầu một cái bất đắc gì nói nói thật thật ra thì ta cũng nhìn không thấu sáo lộ của hắn thiếu niên áo trắng mặc dù trước chính mắt thấy qua tô du đối phó qua sa mạc cô ư n g tình cảnh nhưng là trước mắt con cự quái tiền sử này cùng sa mạc cô ư n g so ra vậy đơn giản không cùng một đẳng cấp hắn vô cùng lo lắng nói đại ca ngươi rốt cuộc đang làm gì nếu như ta nếu đổi lại là ngươi ta nhất định sẽ rời đi nơi này thật ra thì phản đại ca cũng là nghĩ như vậy chỉ cần bọn họ tránh một đoạn thời gian chờ đến con cự quái này rời đi hoặc là biến mất sau bọn họ liền an toàn hơn nữa trên tay phản đại ca đã có cái thanh này xích cố ứng chờ sau khi tới cự quái rời đi hắn hoàn toàn có thể đem cái thanh này khóa khóa lại cánh cửa kia hắn hơi lộ ra tức giận nói thiếu niên áo trắng người này ngươi là từ nơi nào gặp phải hắn đây không phải là tại cạnh mạnh sao thiếu niên áo trắng lại không cho là đ ú n ó i phản đại ca miệm hạ lưu tình dù sao đại ca ta đang cùng trước mắt con cự quái này đang đánh cận chiến phan đại ca gật đầu bất đắc dĩ hắn cũng liền không nói gì nữa vậy cũng tốt lần này thật sự là sợ ngươi rồi thiếu niên áo trắng hy vọng lần này đại ca ngươi có thể thành công đánh lui con cự quái này thiếu niên áo trắng gật đầu một cái nói như linh đóng cột đó là đương nhiên ta tin tưởng hắn nhất định có thể mặc dù hắn có chút c h t d ạ n h ư n g vẫn là mọi mắt mong chờ nhưng vào lúc này l a n g vân cung tiến đã bắt đầu phát xạ ra ngoài rồi tô du cũng không có nhắm vào trực tiếp bắn vào cái con kia kỳ quái mắt phải bên trên chỉ tiếp loại cấp bậc này cung tên không cách nào đối với cự quái ánh mắt tạo thành tổn thương rất lớn hắn tự đ ủ xem ra con cự quái này vẫn còn có chút đạo hạnh thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng con cự quái này cấp bậc so với phản đại ca cấp bậc cao hơn tự nhiên nhất định là lợi hại nếu như nếu đổi lại là phản đại ca đối phó con cự quái này như vậy hắn nhất định sẽ bị thảm bại hắn nghĩ đến đây liền hội vàng đem trước đây cái kia lang nha bồng lấy ra hắn biết con cự quái này ưu thế lớn nhất chính là hình thể khổng lồ nhưng là hắn lớn nhất thế yếu đó chính là phản ứng quá chậm cho nên hắn đã nghĩ xong một cái kế hoạch hắn có thể sử dụng trong tay mình cái kia lang n h a đồng nhanh chóng tại cự quái xung quanh thường xuyên hoạt động chỉ cần để cho con cự quái này kiệt sức đến một khắc cuối cùng hắn liền có thể phát động một k í c h trí mệnh cuối cùng hắn nghĩ đến đây trên mặt liền toát ra một loại hớn hở nụ cười không sai nên làm như vậy hắn tự đủ chẳng được bao lâu hắn liền dựa theo kế hoạch của mình bắt đầu thi hành hắn đây là đang làm gì hắn tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ đây là tại phan đại ca vốn là muốn nói nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này dù sao hắn thật sự là không biết tô du rốt cuộc muốn làm gì Hắn ắ bất đ chương dĩ t ở dài, đối với bên n g ờ i mập m ạ một trăm sáu mươi mốt thế cục thay đổi phan đại ca vừa nhìn về phía thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói phan đại ca ngươi cũng biết sức mạnh của ta trình độ coi như là đi ta đây nhất định sẽ trở thành vô tội con trúc ý vừa dứt lời phan đại ca bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hắn lộ ra một loại lúng túng ánh mắt nói với thiếu niên áo trắng phải biết hắn chính là đại ca ngươi chẳng lẽ ngươi thật sự yên tâm được sao thiếu niên áo trắng lộ ra một loại ánh mắt vô tội trên mặt cũng có một nụ cười bất đắc dĩ hắn ý vị sâu xa nói p h a n đại ca có chỗ không biết ta tin tưởng thực lực của hắn ngược lại không thành công thì thành nhân p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục thay đổi mà chính mình tay chân luôn cuống tô du một mực đang cự quái bên người thường xuyên hoạt động tốc độ của hắn tương đối nhanh cự quái bên người giống như là tạo thành một vòng như gió lốc hơn nữa hắn tại cự quái bên người không ngừng xoay tròn cự quái cặp mắt k i ệ đều sắp muốn xem hôn mê cũng không lâu lắm h ắ n đã biết cự quái tiền sử thể lực không được cho trong phút chốc hắn thật cao nhảy lên lang nha bồng trong tay trực tiếp tiến vào cự quái mắt phải bên trên trong lòng của hắn rất rõ ràng chỉ cần trước mắt cặp mắt con cự quái này hoàn toàn bị lang nha bồng làm mù rồi như vậy chuyện kế tiếp liền dễ giải quyết cũng chính là vào lúc này phan đại ca đã không kềm chế được chính mình viên kia tung tăng không dứt tâm hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tô du là nghĩ như thế nào rồi hắn liền vội vàng la lớn ta l à qua tới đặc biệt trợ giúp ngươi ngươi có thể thiên vạn không nên cự tuyệt ta đối với sự giúp đỡ của ngươi tô du gật đầu một cái sau đó nói với phan đại ca phan đại ca thật ra thì ngươi không cần tới ta nói chính là nghiêm túc p h a n đại ca không cho là đúng nói đến đâu thì hay đến đó ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không ngại ngươi chuyện khi hắn nói xong những lời này tô du hớn hở cười một tiếng xem ra p h a n đại ca cũng không phải là trong mắt mình như vậy lạnh giá thật sự là hắn là một người hiền lành sau khi ánh mắt của con cự quái tiền sử này bị làm ngủ p h a n đại ca đã thấy ánh dạng đông thắng lợi hắn vội và nói lần này ngươi làm rất tốt tô du không cho là đúng nói lần này coi như là cho tân thủ thôn một cái quà ra mắt hy vọng p h a n đại ca có thể vui vẻ nhận phàn đại ca đùa dân nói tốt ngươi liền không nên nói nữa những thứ này chứ không phải là đã nói với ngươi sao không muốn thu mua ta đến giờ phút này rồi cho nên chuẩn bị cho con cự quái tiền sử này một k í c h trí mạng phan đại ca ngươi đổi mau tránh ra nếu như ngươi ở lại chỗ này ta nhất định là không cách nào thi triển hắn nói xong lời nói này phạm đại ca gật đầu một cái hắn là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này cản trở hắn rất mau trở lại đến thiếu niên áo trắng cùng bên người mập mạng hơn nữa đ ê m vừa rồi trải qua nói ra liền để hai người bọn họ cảm thấy hâm mộ vậy đại ca ta hiện tại thế nào hắn có thể kịp thời thoát thân sao thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn chăm chú trước mắt toju mà tô du đang nhắm ngay trước mắt con cự quái tiền sử này vị trí then chốt chỉ cần trong tay hắn căn này làng nha bổng chính xác không có lầm đâm thùng thân thể của con cự quái này như vậy con cự quái này cũng sẽ bị hắn hoàn toàn giải quyết rơi đã lâu cũng chưa từng có loại này tâm tình hưng phấn rồi cứ việc đây chẳng qua là một cái thông thường cự quái nhưng là có người xem liền rất khác nhau rồi vừa dứt lời hắn liền vào tới t r ư ớ c 162, nghi thức vào thôn cự quái đã bị tô du hoàn toàn tiêu diệt vì vậy hắn còn thu hoạch hệ thống khen thưởng k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm giăng a n cự quái một sau khi trong tay của tô du xuất hiện viên này to lớn răng trắng tân thủ thôn tất cả thôn dân đều tụ lại ở bên người hắn tô du n g n g đầu một cái liền chú ý tới những thôn dân này cái loại này ánh mắt hâm mộ các ngươi đây là thế nào tại sao dùng thứ ánh mắt này nhìn ta để cho ta cảm thấy rất không được tự nhiên tô du bất đắc dĩ thở dài thật ra thì nội tâm của hắn vẫn là rất kích động dù sao có thể thu hoạch cái này một viên răng nanh cự quái đối với hắn tại cái thế giới mới này thẳng cấp c h i lộ sẽ tạo thành có lợi ảnh hưởng m ẫ u chốt nhất chính là những thôn dân này đối với cái nhìn của hắn nhất định sẽ có xưa nay chưa từng có tăng cao nhất là phan đại ca hắn đang dùng một loại mỉm cười thái độ nhìn xem hắn phan đại ca không bằng ta đem viên này răng n anh cự quái đưa cho người đi tô du nghiêm túc nói răng n anh cự quái miêu tả có thể xuyên thấu hết thẻ háo giáp tương đối sắp bén có thể nói là đánh đâu thằng đó răng trong hàng đầu v ư ơ n g giả phan đại ca nghe được tô du nói liền liền vội vàng l ắ ấ đầu dù sao đây là chiến phẩm của tô du là hắn nhọc nhằn khổ sở đoạt được đồ vật cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không đoạt nhóm người đẹp t h ú n g chi tô du vừa m ớ i đến trên tay liền một cái thích hợp trang bị cũng không có viên răng anh cự quái này vừa vặn có thể xung làm trang bị của hắn phan đại ca nghĩa chính ngôn từ nói trang bị này vẫn là lưu ngươi đây dùng đi dù sao ngươi thăng cấp chi lộ vừa mới bắt đầu thật ra thì phan đại ca còn bị chẳng hay biết gì trên thực tế tô du trong cái thế giới này đây chính là có thể nói vô địch thân phận cường giả tô du chú ý tới phan đại ca cái loại này cự không chấp nhận thái độ hắn cũng liền xóa bỏ vậy cũng tốt nếu như phan đại ca có nhu cầu về phương diện gì liền cứ việc cầm đi ta luôn luôn rất khẳng khái tô du t h ả n nhiên nói phan đại ca hớn hở gật đầu một cái trải qua chuyện này tô du rất sắp trở thành tân thủ thôn hợp nhất người chơi trong lúc nhất thời hắn trở nên nóng bỏng tay hơn nữa hắn mang tới vậy đem xích cô ứ n g cũng được sự giúp đỡ của phan đại ca rốt cuộc khóa lại sau đó cũng sẽ không bao giờ có hung mánh c ử quái đi ra rồi các thôn dân vì biểu đạt đối với tô du cảm ơn còn đặc biệt cho hắn cử hành một trận long trọng nghi thức vào thôn dù sao mỗi tân thủ tiến vào tân thủ thôn chỉ cần là bị những thôn dân này thu nạp đều sẽ tiến hành một trận nghi thức vào thôn phan đại ca thật ra thì không cần thiền thoái như vậy chỉ cần ngươi công nhận ta trở thành một thành viên của tân thủ thôn ta cũng đã cảm thấy rất cao hứng vào giờ phút này tô du đứng ở trước mặt của phan đại ca nghiêm túc nói phan đại ca lại lắc đầu một cái n g ư ơ i có chỗ không biết đây chính là chúng ta tân thủ thôn truyền thống nếu như ngươi không tiến hành nghi thức vào thôn vậy thì chứng minh chúng ta còn không có tiếp nhận ngươi lúc phản đại ca nói chuyện rất nghiêm túc tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ xem ra hắn lần này cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục rồi nghi thức vào thôn rất nhanh liền cử hành lên thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lắc mình một cái lại có thể biến thành tô du vào thôn người giới thiệu tô du bất đắc dĩ nói ta vào thôn còn cần ngươi hai giới thiệu sao hai người bọn họ bất đắc dĩ gãi đầu một cái trên mặt tràn đầy nụ cười lúng túng nhưng là kế tiếp nghi thức vào thôn cũng không thuận lợi nhưng vào lúc này đột nhiên từ phía bắt chạy như bay tới một con lang vương rất nhanh liền làm rối loạn bình thường nghi thức vào thôn tô du thấy được con lang vương này liền tương đối sinh khí t r ư ớ c 163, đinh hai nhức g ó c những thôn dân kia thấy được con lang vương này liền lập tức núp vào mà phan đại ca coi như tân thủ thôn người bảo hộ cùng tô du cùng nhau đã đứng ở trước mặt con lang vương này lang vương phương bắc cấp bậc lv 1 2 loại hình sơ cấp thu vương công kích 195. h í n m ư p một t r ă n g à n kỹ năng cách không căn xé móng vớt sói tập kích t ứ chi cường hóa tô du xem thấu con này làng vương phương bắc thông số về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười lạnh nhưng là biểu tình của phan đại ca tương đối yên lặng dù sao dựa vào thực lực của mình là không có cách nào đối phó con này làng vương phương bắc bất quá hắn chú ý tới biểu tình trên mặt tô du liền lộ ra rất nghi ngờ ngươi đây là đang làm gì ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khinh địch dù sao ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một cái vợ lỡ tân thủ thôn mà thôi phan đại ca nghiêm túc nói không sao liền để con này làng vương phương bắc phóng ngựa đến đây đi ta là tuyệt đối sẽ không sợ hãi hắn tô du nói như đinh đ ó n cột phan đại ca nhưng là nhất thời rơi vào trong châm tư hắn không biết tại sao có một con l a n g vương phương bắt tập kích nơi này thật là kỳ quái một con l a n g vương vì sao lại xuất hiện ở tân thủ thôn chúng ta chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao phan đại ca nghi vấn hỏi mặc kệ nó không phải là một con l a n g vương sao cái này đối với ta tới nói không tính là cái gì ngươi như ngàn vạn lần không nên nói mạnh miệng nhất định phải coi trọng địch nhân trước mắt biết không phan đại ca thành thần nói thật ra thì hắn coi như tân thủ thôn người bảo hộ cũng là vì chiếu cố tô du dù sao con này lang vương phương bắc là tại tô du tân thủ trong nghi thức chuyển tới cho nên cái này đối với tô du tới nói là một cái rất xui xẻo cho nên phản đại ca đi tới trước mặt tô du đưa ra một cái tay trực tiếp ngăn cản hắn tô du đột nhiên trận to cắp mắt hắn không hiểu phản đại ca đây là ý gì ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là muốn thay ta ra mặt sao tô du đột nhiên hỏi phản đại ca gật đầu một cái không sai coi như tân thủ thôn người bảo hộ ta nhất định sẽ bảo vệ mỗi một cái vợ l ở tân thủ thôn đương nhiên cũng bao gồm ngươi ở bên trong tô du lắc đầu một cái thản nhiên nói ta xem hay là thôi đi và mượn thực lực của ngươi là rất khó đánh ngã trước mắt con lang vương này vừa dứt lời lang vương phương bắt trực tiếp xông qua tới hơn nữa lớn tiếng gào thét âm thanh tương đối đinh thái như góc nó có một loại phát đạt thính giác có thể nghe được phản đại ca cùng tô du đối thoại nội dung lang vương phương b ắ t cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian d i ệ t trừ cái này tân thủ thôn về sau còn có thể đi chỗ khác chấp hành kế hoạch của mình phản đại ca nhìn thấy lang vương đã đánh tới lớn tiếng hô to nhất thiết phải cẩn thận thật ra thì tô du đã từ sau lưng phản đại ca lượn quanh đi qua hắn đang căm tức trước mắt chi này làng vương p ư ơ n g bắc hắn rất nhanh liền từ trên người mình lấy ra răng nanh cự quái phía trên răng nanh cự quái to lớn lóe lên một loại ánh sáng màu trắng lang vương phương bắt đột nhiên thấy được viên này răng nanh cự quái về sau trong lúc bất chợt ngừng lại nó chắc là vạn b ạ n không nghĩ tới ở bên trong cái thế giới tân thủ thôn này thế mà lại có một viên răng nanh cự quái tồn tại lang vương phương bắt đây là thế nào chẳng lẽ là cố ý dừng lại sao mập mạp n ú t ở xa xa đột nhiên hỏi thiếu niên áo trắng nhìn thấy đầu của mập mạp đã lộ ra đầu liền vội vàng kéo và tháo hắn một cái để cho hắn liền vội vàng ngồi trồm xuống ngàn vạn lần không nên bị phát hiện tô du nhìn thấy con lang vương này n ừ n g lại nhưng là bước tiến của hắn cũng không có đình、chỉ. vẫn là không chút do dự vọt tới t r ư ớ c 164, lui về phía sau đi phan đại ca nhìn thấy màn này liền vội vàng hô to ngươi đây là muốn làm gì còn không đổi mau trở lại vừa dứt lời mặc dù tô du nghe được rồi nhưng là hắn cũng giả bộ không có nghe được phan đại ca đối với hắn sinh viên hắn cũng không có để ở trong lòng trong lòng của hắn rất rõ ràng phan đại ca là tại lo lắng an toàn của hắn bất quá bằng thực lực của hắn đối phó một cái nho nhỏ làng vương bắc vẫn là dư sức có thừa nhưng vào lúc này làng vương phương bắc nhìn thấy tô du cặp mắt tức giận kia liền lập tức lui về phía sau đi mập mạp người giúp ta nhìn cho kỹ chẳng lẽ ánh mắt của ta hoa rồi sao thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi mập mạp hơi hơi ngóng như đầu dù chính mình cặp mắt kia nhìn về phía phía trước hắn liếc mắt chú ý tới lang vương phương bắt nhìn thấy biểu hiện của t ô d u sau đó hắn kinh ngạc không thôi nói ngươi không có nhìn lầm ngươi thấy chính là thật sự cái con kia lang vương phương bắc sợ hai hắn cái này thật sự là quá làm người ta giật mình rồi không nghĩ tới đại ca ta sẽ có lớn như vậy khi thế phải biết con này lang vương phương bắc so với đầu kia cự quái tiền sử còn lợi hại hơn một chút cũng không biết con lang vương này cùng nhau đi tới làm tổn thương bao nhiêu tờ lẽ ơ vô tội thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài sau đó lại nghiêm túc cẩn thận nhìn xem tô du là như thế nào đối phó con lang vương này cách không cắn xé miêu tả lợi dụng lợi hại nhất răng tại tương đối mà nói khoảng cách tương đối xa tiến hành đánh lén tiến hành cắn xé lấy đạt được tổn thương mục đích đối thủ lang vương phương bắc rốt cuộc bắt đầu đối phó tô du rồi mặc dù biết tô du thực lực phi phạm nhưng là cũng không thể ở nơi này chút ít tân thủ trước mặt mất chính mình mặt m ũ i tô du lạnh lùng cười nói ngươi chẳng qua chỉ là một cái sơ cấp lang vương mà thôi đối với ta mà nói không coi vào đâu cho dù hắn không dùng tay lên viên này răng nanh cự quái c ũ n đối phó loại lang vương này phương thức tốt nhất chính là sử dụng lang vân cung tiễn phan đại ca lớn tiếng hô tô du nghe được lời nói này thì nhìn tại phan đại ca là tân thủ thôn người bảo hộ mặt mũi hắn cũng liền trong nháy mắt đem viên kia răng nanh cự quái thu vào thay vào đó là lang vân cung tiễn lang vương phương bắc dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem hắn t ô du chú ý tới loại ánh mắt này về sau liền khinh miệt nói ta biết ngươi coi như lang vương xem thường loại cung tên này nhưng là hắn còn không có đem lời nói xong lang vương phương bắc liền hướng về phương hướng hắn nào tới hắn nhẹ nhàng loay lên liền tránh khỏi tiếp theo sau đó nói nhưng là ngươi cũng biết thực lực của ta ta nhất định sẽ để cho loại cung tên này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ vừa dứt lời hắn liền bắt đầu d i ư ơ n g cung bắn tên t ô du m ỗ i bắn một mũi tên cái kia x ư n g t ụ n g là tiễn bất h ư phát đều sẽ hung hăng đâm vào trên thân thể của lang vương phương bắc phan đại ca chính mắt thấy được máu trên người lang vương phương bắc lượn một mực đang rơi hơn nữa buộc phát ra một loại tiếng kêu thế thảm trên mặt của phản đại ca đột nhiên lộ ra một nụ cười hắn biết lần này tô du là nắm chắc phần thắng không trách tô du không để cho chính mình cùng con này làng vương phương bắc đối chọi gay gắt cái kia là bởi vì mình thực lực quá yếu hoàn toàn không thể cùng tô du đánh đồng với nhau nhưng là hắn vẫn rất lo lắng an toàn của tô du hắn cũng không biết sức mạnh tô du có thể hay không k i ê n trì t i ế p nếu như quả thực không được rồi liền để ta chống đi tới đi phản đại ca la lớn c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm m a n h liệt tấn công tô du chỉ là lắc đầu một cái hắn tin chắc có thể dựa vào sức một mình tiêu diệt hết trước mắt làng vương p ư ơ n g bắc nhưng vào đúng lúc này l a n g vương phương bắc đã trọn vẹn cảm nhận được tô du cái loại này lợi hại cho nên muốn muốn từ nơi này trốn mất tô du đã phát hiện lượng máu l a n g vương phương bắc không nhiều lắm cho nên hắn phát động sau cùng mánh liệt tấn công nhưng vào ngay lúc này một tân thủ thôn mấy người chơi đột nhiên vào tới bọn họ một chút đều không tuân thủ quy tắc lại đi ra nhặt trang bị khả năng là ánh mắt của bọn họ nhìn xài tô du cũng không có đem l a n g vương phương bắc hoàn toàn tiêu diệt hết các ngươi tới nơi này làm gì còn không nhanh đi tô du lớn tiếng hô nhưng là cái này mấy người chơi nói cái gì đều không đi coi như là tô du còn không có đem làng v ư ơ n g phương bắc tiêu d i ệ t hết bọn họ cũng phải ở chỗ này há miệng chờ sung dụng tô du quay đầu nhìn xem phan đại ca tức giận nói nhanh đưa mấy người chơi này mang đi phan đại ca định thần nhìn lại quả nhiên là tờ lơ tân thủ thôn hắn vội vội vàng vàng chạy tới mấy người các ngươi tới nơi này làm gì có thể hay không đừng ở chỗ này làm loạn còn không nhanh theo ta đi phan đại ca dùng một loại giọng ra lệnh nói có một người chơi chẳng thèm ngó tới nói phan đại ca ta biết ngươi là tân thủ thôn người bảo hộ nhưng là đối với chúng ta mà nói hắn rất xa lạ h ắ n đang khi nói chuyện còn cố ý chỉ chỉ tô du p h a n đại ca không hề nghĩ ngợi nói như linh đóng cột hắn không phải là một người chơi xa lạ hắn cũng là chúng ta một thành viên của tân thủ thôn chính là bởi vì p h a n đại ca câu nói này đã định nghĩa thân phận tô du tô du có chút cảm động nhưng là hắn hiện tại còn không để ý tới đối thoại với p h a n đại ca dù sao cái con kia lang vương phương bắc đã xông về p h a n đại ca lang vương đã đánh hơi được trên người p h a n đại ca tản mát ra loại bảo vệ đó giả khí tức chỉ cần hắn đem p h a n đại ca giải quyết hết như vậy cả tân thủ thôn sẽ lâm vào rắn mất đầu trạng thái bất thình lình lang vương p ư ơ n g bắc đã đánh về phía phản đại ca mà tô du cũng rất nhanh vào tới hắn hung hăng một cước liền đem lang vương phương b ắ c đặt bay hắn một cước này vừa vặn đá trên đầu lang vương phương bắc ngay trong nháy mắt này lượng máu lang vương nhanh chóng hạ xuống chẳng được bao lâu lang vương cũng đã bị mất mạng k e n g à i đạt được chiến lợi phẩm lang vương chi giáp một tô du nhìn trước mắt lang vương chi giáp liền nhanh chóng mặc ở trên người của mình tàn mắt ra ánh sáng màu bạc lang vương chi giáp thật sự là để cho mấy người chơi kia tương đối hâm mộ liền ngay cả phản đại ca cũng không có thấy tận mắt đã đến như thế hoàn hảo áo giáp hắn vội và nói bộ khôi giáp này thật là không tồi chúc mừng ngươi lại lấy được một trang bị t ô du không cho là đúng nói đâu có đâu có đây đều là nhờ phúc của phản đại ca ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta khiêm đường ta cũng biết ngươi là đang nói đ ù a ta phản đại ca ý vị sâu xa nói sau khi hắn nói xong liền cười một tiếng mà mấy cái kia đột nhiên tới người chơi vốn tưởng rằng có thể n h ặ t được một chút tô du ghét bỏ không cần trang bị cho dù là một chút kim tệ đều có thể nhưng là bọn họ tìm đường này nhưng không có tìm đến bất kỳ vật có giá trị đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể thất vọng mà về trước khi bọn họ đi tô du còn lạnh lùng cười nói lần kế các ngươi muốn nhặt trang bị trước thời hạn nói cho ta biết một tiếng Ta không phải là chương á i loại này n i kiệt. kéo Mấy cái người h i một trăm sáu mươi sáu rừng cây hoang dã đại ca ngươi cũng thật là lợi hại ta đều cảm thấy chúng ta tân thủ thôn đều chứa không nổi ngươi rồi n g ư ơ i nói chuyện chính là thiếu niên áo trắng hắn là cố ý qua tới chúc mừng tô du tô du liền vội vàng hỏi ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi là đang đuổi ta đi sao thiếu niên áo trắng lập tức khẩn trương lên nhưng là hắn một nhìn thấy bộ dáng của tô du liền biết hắn là đang nói đùa đại ca ngươi cũng không cần ở trước mặt của tiểu đệ nói dẫn chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ta là có ý gì sao thiếu niên áo trắng nhìn xem tô du tô du như thế thông minh tuyệt đỉnh đương nhiên biết ý tứ của thiếu niên áo trắng rồi ta đương nhiên biết rồi ngươi không phải là muốn để cho ta đi bên cạnh tân thủ thôn rừng cây hoang dã giúp các ngươi đánh quái để các ngươi nhặt trang bị sao tô du cười đắc ý nói đại ca quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh cũng không biết ý của ngươi như thế nào thiếu niên áo trắng cười hỏi nhưng mà lần này tô du còn chưa kịp trả lời liền để phàn đại ca kêu ngừng phàn đại ca tức giận nói với thiếu niên áo trắng nếu như ngươi muốn lấy được trang bị liền dựa vào cố gắng của mình không nên quà ỉ lại người khác chính là lời nói này để cho thiếu niên áo trắng nhất thời mất hết ý chí hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài lại nhìn xem tô du vốn là muốn nói với tô du cái gì nhưng là lại sau khi nhìn thấy phản đại ca liền trầm mặc tô du thản nhiên nói phản đại ca ngươi đây là đang làm gì thật ra thì ngươi muôn vạn lần không nên nói như vậy thật ra thì ta cũng nghĩ kiến thức một chút rừng cây hoang dã thật ra thì tô du biết rừng cây hoang d ã cũng không phải là hoang dã cùng rừng cây đơn giản như vậy hoang dã chẳng qua chỉ là mảnh rừng cây kia tên gọi chung sở dĩ sẽ xưng là hoang dã đó là bởi vì mảnh rừng cây kia bên trong có thật nhiều trước giờ chưa từng thấy cho nên để cho người ta cảm thấy rất sợ hãi p h a n đại ca nghe được tô du nói lời nói này đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nghiêm túc nói vậy cũng tốt ta có thể mang người cùng đi vừa vặn p h a n đại ca có lúc sẽ đi rừng cây hoang dã bên kia săn thú bất quá hắn cho tới bây giờ cũng không có đi sâu vào chỉ là tại rừng cây khu vực biên giới săn thú bởi vì rừng cây khu vực biên giới đều là một chút sơ cấp tiểu quái thường thường đều sẽ có được một chút kim tệ như vậy khen thưởng tô du đương nhiên sẽ không đem kim tệ mấy cái trò đùa trẻ con kh hắn c ù nói g Phan đ c nói lời nói này để cho p h a n đại ca đa tâm quan trọng nhất là thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cũng ở bên người bọn họ hai người bọn họ đang dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem p h a n đại ca thật ra thì hai người bọn họ cũng muốn thâm nhập trong đó mở mang kiến thức một chút rừng cây hoang dã thần kỳ mị lực phan đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, bất đắc dĩ nói ngược lại ta thì sẽ không để cho một mình ngươi đi vào phan đại ca vậy ý của ngươi là tô du nói tới nơi này lại đột nhiên dừng lại thật ra thì ta ý tứ rất đơn giản chính là ta yêu cầu đi chung với ngươi phan đại ca đột nhiên nói nghe được câu nói này cao hứng nhất vẫn là mập mạ p cùng thiếu niên áo trắng trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một tia nụ cười sung sướng trong lòng bọn họ rất rõ ràng đây chính là phan đại ca lần đầu dẫn bọn hắn vào trong chương một trăm sáu mươi bảy đi ở tuốt đằng trước nguyên bản tô du muốn đi ở tuốt đằng trước nhưng vẫn là bị phan đại ca ngăn lại Ta nhưng là tuân thủ thôn người bảo hộ theo lý đi ở trước mặt của các ngươi bảo vệ an toàn của các ngươi cho nên ngươi vẫn là đi ở phía sau đi tô du chú ý tới phản đại ca tại lúc nói chuyện một mặt nghiêm túc hắn cũng liền gật đầu một cái đáp ứng vậy cũng tốt phản đại ca lần này ngươi đi ở tuốt đẳng trước đi tô du bất đắc gì nói vừa rồi bọn họ tại rừng cây khu vực biên giới thấy được một chút sơ cấp tiểu quái thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trực tiếp đem bọn họ tiêu d i ệ t lấy được một chút kim tệ khen thưởng bọn họ cũng không hài lòng dù sao bình thường mấy cái sơ cấp tiểu quái đã để bọn họ rất chán ghét lần này vừa vặn thừa dịp phản đại ca cùng tô du tại chỗ bọn họ yêu cầu chơi trận lớn bất t ì n h lình bọn họ lại có thể thấy được một đoàn đồ vật màu đen vật này còn có thể động đang chậm rãi rang ra thân thể của mình tô du từ từ thấy được cái này đồ vật màu đen là cái gì thu lâm hắc quái cấp bậc lv một m hai hp hai t r ă n g à n chiến đấu trị 100 t r ă l n g à n lực p h o n g ngự năm mươi ngàn kỹ năng hát s á c độc khí di chuyển nhanh chóng ẩn hình công kỹ tô du thấy được con quái vật màu đen này về sau lại đột nhiên trở nên nghiêm túc hắn biết con quái vật màu đen này rất lợi hại bất quá so sánh với mình lên vậy thì thua chị kém em rồi mà phan đại ca không kiềm hãm được hít vào m ộ t hơi hắn không nghĩ tới còn không có thâm nhập trong đó mới vừa đến trong rừng rậm liền phát hiện con quái vật màu đen này cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt vội vàng hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới ai tại phía trước nhất rồi tô du rất mau tới đến trước mặt của hắn đối mặt sắp phát hiện con quái vật màu đen này liền hiện ra một loại giống như anh hùng một dạng khí khái phan đại ca ngươi làm sao tô du đột nhiên hỏi phan đại ca lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích yên tâm đi ta không sao nghe được câu trả lời này tô du là rất khó yên tâm hắn hơi lộ ra khẩn trương nói thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ bằng không các ngươi mang theo phản đại ca nhanh từ trong rừng cây đi ra ngoài đi nơi này sẽ rất nguy hiểm thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại lắc đầu một cái bọn họ tin chắc tô du khẳng định có thể chiến thắng con quái vật màu đen này thiếu niên áo trắng nghiêm túc nói đại ca chẳng lẽ bằng sức mạnh của ngươi vẫn không đánh thắng con quái vật màu đen này sao các bậc của hắn cùng cái con kia phương bắt sói là giống nhau tô du nói như đ i n h đóng cột ta đương nhiên có thể đánh bại con quái vật này rồi nhưng là ta rất lo lắng an toàn của các ngươi thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái không cho là đúng nói yên tâm đi mặc dù chúng ta đánh không lại con quái vật này nhưng là chúng ta có thể tự vệ mập mạp cũng hiện ra chính mình nghĩ phải ở lại chỗ này quyết tâm hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại quái vật màu đen này tô du thấy được bọn họ kiên định quyết tâm liền gật đầu một cái vậy cũng tốt nếu là như vậy ta liền thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi hắn thành t h ậ n nói phan đại ca cũng quyết định lưu lại hắn yêu cầu cho tô du làm người trợ giúp ta coi như tân thủ thôn người bảo hộ tự nhiên muốn lưu lại bảo vệ an toàn của các ngươi thuận tiện ta cũng nghĩ kiến thức một chút phan đại ca t h ẳ n như nói tô du gật đầu một cái hắn liền biết phản đại ca nhất định sẽ lưu lại không cần đoán hắn cũng biết nhưng vào lúc này cái tia con khổng lồ quái vật màu đen rốt cuộc phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn con quái vật này ánh mắt dường như cũng không như trong tưởng tượng như vậy bén nhạy bất quá thính g i á c vẫn là tương đối phát đạt quái vật màu đen rất nhanh nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ t r ư ớ c 168, không thể công sức giá tràng tô du cũng không có quả quyết tiến lên dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại quái vật khổng lồ này con quái vật màu đen này cùng trước đây cái con kia cự quái tiền sử so ra mặc dù kích thước lên không sai bị lắm nhưng là bao trùm diện tích tương đối rộng thiếu niên áo trắng kinh ngạc không thôi nói quái vật này kích thức cũng thật sự là quá to lớn đi. Hắn nói xong, liền trực tiếp n ú t ở sau lưng tô du tô du lại không cho là đúng nợ đủ cười lạnh các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm dù thế nào khổng lồ quái vật trên người cũng sẽ có nhược điểm trí mạng chỉ cần ngươi đầy đủ cẩn thận cùng nghiêm túc liền có thể tìm được phan đại ca đặc biệt tán thành tô du nói những lời này hắn nói không sai trước ta không phải là đã nói với các ngươi sao nhất định phải giỏi về phát hiện nhược điểm của đối thủ phan đại ca thành khẩn nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chỗ mắt nhìn nhau bọn họ liếc mắt không nháy mắt nhìn chăm chú trước mắt nhất cử nhất động của con quái vật màu đen này bất thình lình trong miệm quái vật màu đen phun ra một loại khí độc màu đ t ô du vội và nói g n chúng ta khẩn trương rời đi nơi này nếu như không cẩn thận n g ư ờ i thấy loại hát s á t độc khí này vậy khẳng định sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thương khi hắn nói xong lời nói này ba người khác đều đi theo thật chặt hắn t ô du cũng không có hướng phía rừng cây khu vực biên giới chạy nhanh mà đi mà là càng thâm nhập trong đó phan đại ca ý thức được không tốt lắm liền vội vàng ngừng lại ngươi đây là đang làm gì muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào phan đại ca hơi lộ ra tức giận chất vấn t ô du liền vội vàng giải thích phan đại ca chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao ta đây là tại du địch thâm nhập p h a n đại ca chú ý tới tô du cái loại này nghiêm túc ánh mắt liền bỗng nhiên tỉnh nộ nói n g u y ê n lai、like、ngươi là cái ý này xem ra là ta hiểu lầm rồi nghe được p h a n đại ca đáp lại tô du cũng liền gật đầu một cái cũng không có đem chuyện này coi là chuyện to tát nhưng là bọn họ không nghĩ tới cái con kia quái vật màu đen đuổi tới tốc độ cũng rất nhanh tô du vội vàng nói chúng ta nhanh trốn nếu không tiếp theo liền không còn kịp rồi trên thực tế hắn không phải là nghĩ trốn mấu chốt tại chỗ ba người khác p h a n đại ca lại nói năng có khí p h á c h nói tô du ngươi yên tâm đi ta thì sẽ không trốn ta muốn kể vai chiến đấu với ngươi tô du đột nhiên nghĩ tới sau lưng phản đại ca lang vân cung tiễn vì vậy nói phản đại ca mượn dùng ngươi lang vân cung tiễn phản đại ca không chút do dự liền cây cung tên giao cho hắn vào giờ phút này ba người bọn họ đối với tô du biểu hiện ra cực lớn tín nhiệm dù sao ba người bọn họ người chơi kiếp sống đã hoàn toàn k h ô n g chế ở trên tay tô du nếu như tô du lần này chiến bại vậy ba người chơi bọn họ cũng liền công sức giá tràng trước làm hết t h ể đều sẽ hóa thành hư không cho nên bọn họ đem hy vọng cuối cùng gửi gắm ở trên người tô du bọn họ cũng tin tưởng tô du có thực lực này phản đại ca thành khẩn nói tô du chuyện này liền giao cho ngươi t ô du gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng hắn còn đột nhiên ở trên người p h à n đại ca phát hiện một loại bù mẹ giảng bù mẹ giảng anh lực miêu tả chỉ cần là ném ra ngoài liền có thể không ngừng quay về phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận có thể đưa địch nhân vào chỗ chết t ô du thản nhiên nói p h à n đại ca cái thanh này bù mẹ giảng ta cũng cần mượn dùng một chút p h à n đại ca nói như linh đóng cột không thành vấn đề chỉ cần ngươi thích ta liền đưa cho ngươi rồi vậy thì cảm ơn p h à n đại ca đại độ rồi t ô du cười nói đây là ta phải làm không cần nói cảm ơn chương một trăm sáu mươi chín đơn độc kỹ năng chờ đến lúc cái con kia quái vật màu đen đi tới trước mặt tô du cho nên rất mau đỡ cung bắn tên trực tiếp một bắn tên trúng đầu của quái vật màu đen chỉ bất quá đầu của con quái vật màu đen này tương đối cứng rắn giống như l a n g vân cung tiễn như vậy sơ cấp cung tên là không cách nào bắn bị thương tô du nhìn thấy màn này tiếc m ố i nói muốn trách thì trách cái này l a n g vân cung tiễn lực tổn thương quá yếu hắn nói xong câu nói này phan đại ca còn bất đắc di cười một tiếng phải biết bọn họ tân thủ thôn cũng chỉ là có l a n g vân cung tiễn như vậy nghĩ lợi hại hơn một chút cung tên hoặc là cái khác trang bị vậy khẳng định là không có loại điều kiện này nếu như muốn đạt được lợi hại hơn trang bị, vậy thì nhất định phải tới rừng cây hoang dã bên trong đánh quái đạt được trang bị phan đại ca tin tưởng lần này chỉ cần đem quái vật màu đen diệt trừ vậy khẳng định sẽ đạt được một cái đặc biệt không tệ trang bị nhưng hắn chuyển n i ệ m lại nghĩ nếu như từ trên người con quái vật màu đen này thu được một cái đặc biệt lợi hại trang bị vậy chính hắn cũng không khả năng đạt được hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi phan đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao vô duyên vô cớ than thở phan đại ca lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích không có gì chỉ là tại lo lắng an toàn của h ắ n h ắ n chỉ chính là tô du dù sao hiện tại tô du đã cùng cái con k i a màu đen q u á i vật g i a o thủ yên tâm đi ta tin tưởng đại ca ta khẳng định có thể dễ như t r ở bàn tay thiếu niên áo trắng nghiêm túc nói cùng lúc đó tô du đã cảm nhận được những thứ kia khí độc màu đen hắn lớn tiếng nói ba người các ngươi nhanh lẩn tránh xa xa ngàn vạn lần không nên đi tới nơi này nơi này có khí độc hắn nói xong cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy trước mắt con q u á i vật màu đen này khả năng bởi vì hình thể quá to lớn hơn rồi cho nên chỉ có thể thi triển ra hát sắc độc khí một chiêu này ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ như vậy đơn độc tô du chỉ chính là phương thức công kích của con quái vật màu đen này tương đối l ơ n độc hắn rất nhanh phủ thêm lang vương c h i giáp một thân này háo giáp màu bạc khoác ở trên người hắn quả thực là đẹp trai n g â y người hắn không kìm ham được nói lang vương phương bắc thật sự chính là c ả m ơn ngươi nếu như ngươi cũng không đến khiêu chiến ta ta đây cũng không khả năng đạt được cái này một bộ khôi giáp vừa dứt lời thân thể của hắn đã từ đầu đến chân bị bộ khôi giáp này bao vây lại quái vật màu đen phun ra khí độc là không cách nào để cho hắn ngửi được quái vật màu đen nhìn thấy màn này cho thấy một loại cực kỳ kinh ngạc thái độ đích xác là không nghĩ tới tô du vậy mà lại có một chiêu như thế t ô du tức giận nói lần này ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi quái vật màu đen ta khuyên ngươi vẫn là chịu chết đi vừa dứt lời hắn lại lấy ra răng n à n h cử quái cái răng này tương đối sắp bén chỉ cần đâm vào thân thể của quái vật màu đen vậy khẳng định sẽ trong nháy mắt trực tiếp đưa đến lượng máu quái vật màu đen cấp tốc hạ xuống đến lúc đó quái vật màu đen cũng sẽ bị hắn hoàn toàn diệt trừ hắn nghĩ đến đây liền vội vàng bắt đầu tấn công lên nhưng vào ngay lúc này thân thể của quái vật màu đen lại có thể ẩn thân tôi nhìn thấy mặt này đầu tiên là khẩn trương một cái sau đó trên mặt lại lạnh lùng nợ nụ cười Ta chương ư một trăm bảy mươi thuật bắn cung nhất lưu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vẫn luôn đang thay tô du đổ mồ hôi hột bọn họ không biết mình đây là thế nào cảm giác so với mình đang đối mặt quái vật thời điểm còn khẩn trương hơn thiếu niên áo trắng lo lắng nói cũng không biết đại ca hiện tại tình huống thế nào mập mạp chúng ta có cần hay không theo sau tìm kiếm kết quả m ậ p m ạ p vội vã cuốn của nó i ta xem hay là thôi đi ta tin tưởng thực lực của đại ca ngươi thiếu niên áo trắng gật đầu một cái thẳng thắn nói ta đương nhiên cũng tin tưởng nhưng ta vẫn tương đối lo lắng được rồi ta vẫn là đi xem một chút đi trong lúc hắn thời khắc chuẩn bị rời đi lại bị phản đại ca ngăn cản hắn tức giận nói ngươi đây là đang làm gì ngươi đừng nghĩ từ trước mặt của ta rời đi còn không nhanh yên lặng ở lại chỗ này vừa dứt lời tô du liền đi tới trước mặt bọn họ hắn đã đem cái con kia quái vật màu đen dẫn đi qua phản đại ca nhanh d ư n g cung bắn tên đặc biệt thiết lập ánh mắt của con quái vật màu đen này phan đại ca coi như tân thủ thôn người bảo hộ tên của hắn thuật nhất lưu nghe được tô du đối với mệnh lệnh của mình hắn lập tức liền dương cung bắn tên ngay trong nháy mắt này một nhánh cung bắn tên trúng quái vật màu đen mắt phải bên trên quái vật màu đen chỉ cảm thấy rất thống khổ liền lập tức thê thảm g ầ m h ế t lên tô du chú ý tới phan đại ca đã ngừng lại liền vội vang nói với hắn phan đại ca ngàn vạn đ ừ n g ngừng lại tiếp tục dương cung bắn tên phan đại ca gật đầu một cái mặc dù trước hắn rất hoảng hốt nhưng là hắn hiện tại đặc biệt trầm tĩnh hắn một bên dương cung bắn tên một bên nghe theo tô du phân phó phan đại ca, không thể không nói ngươi bắn tên kỹ thuật tương đối cao siêu để cho chúng ta những người này đều đặc biệt xấu hổ nhưng là hắn bắn tên kỹ thuật hoàn toàn không thể cùng p h à n đại ca đánh đồng với nhau mập mạp nói với thiếu niên áo trắng nơi này không phải là còn có một bộ cung tên sao ngươi cũng có thể giúp được một tay thiếu niên áo trắng liền vội vàng k h o á t tay bất đắc dĩ nói mập mạp ngươi cũng không cần cười nhạo ta rồi ta căn bản không giúp được gì tô du rất nhanh đến nơi này nói với thiếu niên áo trắng n g u y ê n lai、like、ngươi cũng sẽ dương cung bắn tên nhà còn không nhanh tiến lên thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ cười một tiếng chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng tô du vậy cũng tốt t ô du đại ca ta biết tiếp theo phải làm gì rồi thiếu niên áo trắng đột nhiên nói t ô du liền là nghĩ như vậy chính là để cho phản đại ca cùng thiếu niên áo trắng liền lên tay đến chủ yếu là tiêu hao quái vật màu đen thể lực còn có lượng máu quái vật màu đen chỉ cần thể lực và hp rút ngắn rất nhiều như vậy t ô du liền có thể cho nó một kích trí mạng cũng không lâu lắm t ô du cảm thấy không sai b ư ợ c lắm hắn liền bắt đầu cho quái vật màu đen một kích trí mạng bất t ì n h lình hắn đã đứng ở trước mặt quái vật màu đen lợi dụng trên tay răng nanh cự quái hung hăng đâm thủng thân thể của quái vật màu đen ngay trong nháy mắt này quái vật màu đen đã ngã xuống đất không d ậ y nổi tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy màn này đó là tương đối vui sướng tô du không chút do dự nói thật là không có nghĩ tới đây một lần sẽ thuận lợi như vậy ta đã đối với cánh rừng cây này tràn đầy hứng thú keng ngài đạt được chiến lợi phẩm răng độc màu đen một tô du rất nhanh liền đem răng độc màu đen hiện ra ở trước mặt của tất cả mọi người hắn còn thẳng như nói các ngươi a i thích trang bị này có thể cầm đi mập mạc cùng thiếu niên áo trăng trố mắt nhìn nhau bọn họ đều trực tiếp tự tuyển c h ư một trăm bảy mươi mốt càng nhiều ngạc nhiên tô du nghi ngờ không hiểu hỏi Các ngươi đại ca ta h ế n chẳng qua chỉ là đang đùa giỡn với ngươi ta biết ngươi bây giờ không có một cái thích hợp trang bị răng nhanh c ử quái thích hợp ngươi nghe được thiếu niên áo trắng giải thích trên mặt của tô du cười một tiếng mà lúc này mập mạp có chút khẩn trương hắn đưa ra ý kiến của mình nếu như là đã diệt trừ con q u á i vật màu đen này không bằng chúng ta vẫn là mau đi trở về đi mập mạp vội và nói g n thật ra thì phản đại ca như ý của hắn là hắn thản nhiên nói ta cảm thấy mập mạp nói rất có lý không bằng chúng ta trở về đi thôi thiếu niên áo trắng lại cự tuyệt nói nếu như các ngươi muốn trở về thì cứ trở về ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không trở về ta muốn cùng đại ca ở chung một chỗ tô du bất đắc dĩ cười một tiếng phản đại ca bằng không chúng ta tiếp tục thâm nhập trong đó đi ta tin tưởng trong này khẳng định còn sẽ có những thứ khác ngạc nhiên tôi du cười nói phan đại ca lại lắc đầu một cái ta cảm thấy hay là thôi đi nếu như các ngươi muốn ở lại chỗ này ta chắc chắn sẽ không ngăn chở các ngươi khi hắn nói xong những lời này tôi du lại bất đắc dĩ cười một tiếng thiếu niên áo trắng lại l ầ m b ầ m một tiếng thật là đủ không có tí sức lực nào phan đại ca cảm thấy thiếu niên áo trắng chống đối chính mình liền tức giận nói ngươi đây là ý gì ta lại không có ngăn ngươi ngươi có thể ở lại chỗ này thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói chỉ có ta cùng đại ca hai người ở lại chỗ này vậy rất không có ý tứ không bằng các ngươi cũng ở lại đây đi trong lúc hắn đang dây dưa cái vấn đề này tô du thật giống như là nghe được một trận thanh âm kỳ quái hắn nhất thời nói các ngươi trước dừng lại ta thật giống như là nghe được một trận thanh âm cổ quái các ngươi cẩn thận nghe tại mặt khác ba người bên trong chỉ có phản đại ca thính giác là nhất là bé nhạy n hắn thận trọng nói nói không sai đích xác là một loại quái âm ta tin tưởng thời gian không được bao lâu còn sẽ có những thứ khác quái vật phát hiện chúng ta vừa dứt lời từ bên cạnh của bọn hắn thì khoác lắc qua một trận gió lạnh lạnh thấu xương đây rốt cuộc là chuyện gì vừa rồi nơi này còn không có như vậy g i rét tại sao hiện tại trong lúc bất trợt lạnh như vậy rồi thiếu niên áo trắng run rẩy nói tô du nghiêm túc nói xem ra lần này chúng ta ai cũng không thể đi rồi ai cũng đừng nghĩ đi vừa dứt lời phan đại ca cùng mập mạp cũng tạm thời hủy bỏ kế hoạch của mình phan đại ca bất đắc dĩ nói trước đó các người chơi kia đã cảnh cáo ta rừng cây hoang dã là không thể tùy tùy tiện tiện tới xem ra nói không qua mập mạp cũng rất bất đắc dĩ nói phan đại ca ngươi liền không nên nói nữa những thứ này chẳng lẽ ngươi không có ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm sao phan đại ca gật đầu một cái nghiêm túc nói ta đương nhiên g ử i thấy tô du không hề giống ba người bọn họ khẩn trương như vậy h ắ n ngược lại là rất chờ mong h chương một trăm bảy mươi hai vô tình giết gạo tô du đã chú ý tới quái vật khổng lồ này vô địch biểu thú cấp bậc lv một mươi ba thân phận một trong những người bảo vệ rừng cây hoang dã hp hai trăm linh chiến đấu trị một trăm năm mươi lực phòng ngự một trăm g i n h kỹ năng hỏa điệu chi cầu bay lượn giá không di động trong nháy mắt phan đại ca cũng chú ý tới con này cực kỳ hung m a n h điệu thú hắn vội vàng hướng mập mạp nói với thiếu niên áo t r ắ n g nói chúng ta khẩn trương rời đi nơi này nếu không thì không còn kịp rồi nhưng là ba người bọn họ còn không có lập tức rời đi tô du liền ngăn cản bọn họ tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại chỉ cần có ta tại tuyệt đối sẽ không thương tổn tới các ngươi ba người bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này đỉnh t i ê n lập địa tinh thần bọn họ c h ố mắt nhìn nhau trước nhất tỉnh táo lại vẫn là phan đại ca dù sao hắn kiến rất rộng phan đại ca nghiêm túc nói tô du chẳng lẽ ngươi thật sự có cái này nằm chặt sao t ô du gật đầu một cái nghiêm túc đáp lại dĩ nhiên ta nhất định là có cái này nắm chặt ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt các ngươi trong lòng t ô du rất rõ ràng bọn họ mấy người này cũng không biết mình là vô địch vậy cũng tốt lần này chúng ta một lần nữa lựa chọn tin tưởng ngươi phan đại ca thành thần nói t ô du nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư dù sao hắn biết vô địch điều thú rất lợi hại nhưng vào lúc này vô địch điều thú đã truyền đến một trận thanh â m trói thai loại âm thanh này thật giống như là có một loại sức mạnh kỳ quái để cho bọn họ nhất thời nghênh ẩ n mập mạc đột nhiên nôn mửa liên hồi thống khổ không chịu nổi nói đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy tô du thật giống như là minh bạch cái gì sấm xét dít r à o miêu tả thét c h ó i thai âm thanh như là sấm nổ đây là vô địch đ i ể u thú độc nhất t u y ệ t chiêu chỉ cần hét dầm lên liền sẽ lệnh địch nhân run sợ trong lòng tô du đã cảm nhận được loại này thét c h ó i thai đáng sợ bất quá loại này dít r à o với hắn mà nói không coi vào đâu hắn lạnh lùng nói không phải là sấm xét dít r à o sao cái này không coi vào đâu ba người khác chú ý tới hắn tỉnh táo dáng vẻ không khỏi khâm phục không dứt liền ngay cả phản đại ca mới vừa nghe được loại này tiếng thét trói t a i về sau đều không ngừng nôn ngửa hắn không nghĩ tới tô du vậy mà lại bình tĩnh như vậy phan đại ca không đất dung thân nói xem ra sau đó tân thủ thôn người bảo hộ đổi người rồi tô du ta hiện tại rất xem trọng ngươi tô du vội và nói phan đại ca ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy ngươi cuối cùng vẫn là tân thủ thôn người bảo hộ tô du ngươi có phải hay không coi thường thân phận của ta mặc dù ta chỉ là tân thủ thôn người bảo hộ nhưng là ta cái người này vẫn là rất t r ủ nghĩa n g phan đại ca mới vừa nói xong vô địch điệu thú liền trực tiếp xông qua tới nó đã chú ý tới trừ tô du ở ngoài ba người đều không ngừng nôn vừa rồi nhưng là nhìn thấy tô du một chút chuyện cũng không có l hắn, hắn, hắn, hắn nói xong lời nói này vô địch điệu thú một lần nữa hướng phía hắn phát động tấn công phan đại ca đột nhiên đem lăng vân cung tiễn giao cho hắn tiểu tử nhanh tiếp theo phan đại ca nói rất lớn tiếng chắc là phát ra từ phế phủ mập mạc cùng thiếu niên áo trắng đang mong đợi kỳ tích phát sinh bọn họ đã sớm là hướng tới không dứt t r ư ớ c 173, đã thành thói quen tô du vững vàng tiếp nhận cung tên hướng phía vô địch đ i ể u thú phương hướng hô lớn người tên khốn kiếp này vẫn là nhanh chịu chết đi hắn dung manh bắn ra một mũi tên nhưng là cây cung tên này rơi vào vô địch đ i ể u thú trên người lại bất ngờ đạt đi vô địch đ i ể u thú còn đắc ý vênh váo điên cùng la sau đó một lần nữa d ư ơ n g cánh bay cao lại từ trong miệng mình phun ra h ỏ a cầu phan đại ca kinh ngạc không tôi nói thật là không có nghĩ tới đây con chim thú lợi hại như vậy vừa dứt lời thiếu niên áo trắng trực tiếp kéo cánh tay phàn đại ca lại đau khổ cầu khẩ ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi phan đại ca lại lắc đầu một cái ý vị sâu xa nói ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này đau khổ cầu khẩn ta rồi ngươi hẳn là cầu x i n trời xanh mập mạp lộ ra phá lệ tỉnh táo thật ra thì hắn là ở bên trong ba người này nôn m ử a số lần nhiều nhất một cái hắn bất đắc dĩ thở dài mỉm cười nói thật ra thì ta đã thành thói quen tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ vội và nói các ngươi nhanh chuyển tới những chỗ khác con chim thú kia liền muốn đi qua rồi phan đại ca rất mau dẫn những thứ khác hai người từ nơi này rời đi vừa vặn bọn họ phát hiện một cái kim quang lấp lánh cửa hàng trực tiếp né vào trong Tô du một Du Dương lần nữa cùng bất hắn lần này hắn cũng không có đổi thình à n Lang Vân mũi tên, h mui đem mình răng nanh xung cự quái lình m đi lên. Bất t lình, răng anh cự quái giống như là một nhánh cung mũi tên trực tiếp bắn đi qua chẳng được bao lâu liền đâm vào vô địch điều thú trên người mà lần này vô địch điều thú đã sâu đậm cảm nhận được răng anh cự quái đau đớn nó một lần nữa hét dầm lên chỉ bất quá lần này không phải là sấm sét rít rào mà là thê thảm nhất cái loại này rít gạo mà thôi phan đại ca đột nhiên ngừng lại bởi vì lần này hắn nghe được loại này đặc thù tiếng thét trói hai về sau cũng không có cảm nhận được một loại dị thường thay đổi xem ra lần này hắn thành công hắn hớn hở cười một tiếng nhưng vào lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vui mừng k h ô n xích lên bọn họ giống như là đang quay tay tô du lớn tiếng nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau tránh ra vô địch điệu thú chính tại vỗ cánh hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới con chim này thú cánh tương đối to lớn c cuốn cuốn cuốn hắn ỉ c một c liền c vội vàng đi tới bên người phan đại ca lo lắng mà hỏi phan đại ca tình huống bây giờ của ngươi thế nào có nặng lắm không hắn ý tưởng đốt phát nhớ tới chính mình bên trong ba bố càn khôn còn có mười viên khí huyết hoàn vì vậy hắn đem tất cả khí huyết hoàn đều dùng ở trên người phan đại ca phan đại ca biết chuyện này đột nhiên nói ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau dừng tay tô du lắc đầu một cái phan đại ca đều đến loại thời điểm này rồi ngươi ngàn vạn không nên nói nữa rồi tô du nói như đ i n h đ ó n cột phan đại ca chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận tô du trợ giúp chương một trăm bảy mươi bốn răng sắt nhọn phan đại ca dùng mười viên khí huyết hoàn về sau lượng máu của hắn đã bổ sung hoàn tất lần này thật sự là quá cảm ơn ngươi cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta ta cũng không biết nên nói cái gì rồi phan đại ca bất đắc dĩ thở dài tô du lắc đầu một cái thản nhiên nói phản đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy ngươi càng như vậy nói cũng liền càng thấy quái thiếu niên áo trắng đột nhiên chen miệng nói đại ca nói không sai phản đại ca ngươi cũng không cần trong chuyện này tính toán chi l y rồi tân thủ thôn tất cả người chơi đều biết phản đại ca là một cái rất có nguyên tắc người chơi bất quá cũng cần tùy theo từng người tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi phản đại ca đột nhiên nghĩ đến một một vấn đề khó giải quyết hắn nghi ngờ không hiểu hỏi nếu như ngươi chờ lát nữa cần vậy phải làm thế nào cần gì đương nhiên là huyết khí chơi chẳng lẽ ngươi không cần thiết sao phan đại ca liếc mắt liền nhìn ra l ư ợ n g máu tô du vẫn là rất đầy đủ một giọt máu cũng không có rơi hắn kinh ngạc không tôi h nói cái này sao có thể phải biết đối thủ của ngươi nhưng là trong truyền thuyết vô địch đ i ề u thú tô du không cho là đúng nói vậy thì có thể như thế nào phan đại ca ngươi liền cứ việc yên tâm tốt ta là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nhìn xem tô du một bộ bộ dáng trong lòng đã có dự tính phan đại ca bất đắc gì nói thật sự là trò giỏi hơn thời a thiếu niên áo trắng đột nhiên nói phan đại ca ngươi yên tâm đi đại ca hắn là tuyệt đối sẽ không đem ngươi c h ụ tại trên bãi cát phan đại ca lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ nhưng vào lúc này cái con kia vô địch điệu thú một lần nữa vào tới trước đó con chim này thú đã bị thương rồi cho nên bây giờ động tác tương đối chậm chạp bất quá vẫn là rất h u n g mãnh tô du nhìn thấy màn này liền đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mặt nói các người mau nhanh mang phản đại ca tiến vào động này trong đi hai người bọn họ gật đầu một cái nói với tô du lời nói gì ngay đấy bọn họ rất nhanh liền mang theo phản đại ca tiến vào trong động cầu phản đại ca trước khi tô du đi còn nó nghiêng đầu lời nói thành khẩn dặn dò ngươi có thể ngàn b ạ n phải coi chừng trên mặt của tô du lộ ra một nụ cười sau đó trực tiếp rời đi nơi này vô địch điệu thú chịu đến tô du tổn thương về sau liền lộ ra càng thêm điên cuồng tô du lại cho rằng vô địch điệu thú càng là điên cuồng cũng liền khoảng cách s o n g đời không xa hắn lạnh lùng nói ta hiện tại đã đem sáo lộ của ngươi hiểu rõ tuyệt chiêu của ngươi cũng chỉ không gì hơn cái này một hồi nữa ta liền sẽ đem ngươi tiêu diệt hết vô địch điệu thú nghe được tô du lời nói này khí thế hung hăng vào tới hơn nữa từ trong miệng không ngừng phun ra hòa cầu quan trọng nhất là vô địch điệu thú còn sử dụng chính mình thuấn di kỹ năng rất nhanh là đến sau l ư n g tô du vào giờ phút này vô địch điệu thú bắt đầu ở sau l ư n g tô du phát động tấn công máy liệt tô du xoay người nhìn lại liếc mắt liền chú ý tới đ i ể u thú trong miệng những thứ kia răng sắt nhọn hắn lạnh lẽo cười một tiếng thật cao nhảy đến đ i ể u thú trên đầu nhưng vào lúc này hắn một lần nữa sử dụng r a răng n a n h cự quái trong phút chốc răng n a n h cự quái liền sâu đậm đâm vào vô địch đ i ể u thú trên thiên linh cái trong n g a y mắt vô địch đ i ể u thú phát ra một trận diễn dị sau đó nặng nề mà ngã xuống bên trên đại điện rốt cuộc vào giờ khác này tô du đem con này vô địch đ i ể u thú giải quyết hết、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm vô địch lông vũ hai vô địch hai móng hai tô du lấy được những chiến lợi phẩm này về sau lập tức liền bỏ vào chính mình bên trong ba bố cả thôn t r ư ớ c 175, tinh lực dồi dào tô du rất mau tới đến cửa h a n g ở ngoài p h a n đại ca vừa mới nhìn thấy vô địch đ i ể u thú trước khi chết trạng thái liền cảm thấy rất sung sướng hắn khâm phục không dứt nói tiểu huynh đệ ngươi thật là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu đúng ta muốn hỏi một chút p h a n đại ca tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ p h a n đại ca không hề nghĩ ngợi liền nói với tô du vừa rồi chúng ta đã phát hiện cái này kìm quang lấp l ã n h động có lẽ bên trong có tốt trang bị thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cũng đặc biệt hưng phấn dù sao bọn họ tại cử động khu vực biên giới lại nhặt được một chút k i m tệ thiếu niên áo trắng hưng phấn không thôi nói đại ca lần này thật sự là mượn ngươi ánh sáng nếu như không phải là bởi vì ngươi sợ rằng cũng sẽ không có những k i m tệ này tô du thấy được những k i m tệ này về sau liền thản nhiên c ư ờ i nói những k i m tệ này tốt thì tốt nhưng là ta nhìn có chút không được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chố mắt nhìn nhau bọn họ tự nhiên biết tô du rất coi thường những k i m tệ này những k i m tệ này thật sự là thật không có giá trị tô du c ư ờ i nói t ố t ta tin tưởng bên trong sơn động này khẳng định có thật nhiều tốt trang bị chúng ta nhanh tìm kiếm kết quả đi vừa nhắc tới chuyện này ba người bọn họ toàn bộ hưng phấn lên cũng không lâu lắm bọn họ liền đi tới cái sơn động này một nửa lộ trình tô h du đột n h i ê nói n muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ba người bọn họ lắc đầu một cái dù sao bọn họ hiện tại tinh lực đặc biệt dư thừa hv cũng đặc biệt phong phú nhưng vào ngay lúc này từ trước mặt bọn họ xuất hiện một đám tiểu quái kim động tiểu quái miêu tả lực chiến cực kỳ yếu là đạt được kim tệ thủ đoạn tốt nhất một trong bình thường là một chút tân thủ thích nhất gặp phải một loại tiểu quái cho nên mập mạp cùng thiếu niên áo trắng thấy được loại tiểu quái này về sau ánh mắt liền bắt đầu sáng lên rồi thiếu niên áo trắng đột như nói hai vị đại ca vẫn là thâm nhập trong đó đi hai người chúng ta ở nơi này đánh đánh tiểu quái đ ạ t được một chút kim tệ mập mạc cũng nói không sai chúng ta liền không đi theo để tránh ảnh hưởng đến hai vị đại ca phát huy tô du thì sẽ không một thân một mình đi trước hắn không phải không dám mà là cảm thấy làm như vậy thật giống như là đang cùng ba người bọn họ vạch rõ giới hạn hắn thành thật nói p h a n đại ca bằng không ngươi theo ta cùng nhau đi tới đi p h a n đại ca đối mặt tô du mời không chút do dự đáp ứng hắn cũng không muốn c ự t u y ệ n dù sao tô du trước đối với hắn có ân cứu mạng hắn t h ẳ n như nói vậy cũng tốt ta đáp ứng ngươi chính là bao giờ phút này tô du cùng p h a n đại ca đã cách xa thiếu niên áo trắng cùng mập mạc bọn họ rất mau tới đến trong cái động này phần dưới cùng bất thình lình bọn họ lại thấy được một cái tàng bảo dương chỉ bất quá cái này giấu trên hòm đáo có một thanh khóa cần phải tìm được thích hợp chìa khóa mới có thể mở ra cái thanh này khóa p h a n đại ca bất đắc dĩ nói thật là không có nghĩ đến cái chìa khóa này sẽ khó tìm như vậy tô du chuyện này liền giao cho ngươi ngược lại ta không thể ra s ư ớ c tô du cũng bất đắc dĩ cười một tiếng bất quá hắn rất nhanh tìm được chiếc chìa khóa đó phàn đại ca ngươi nhanh nhìn bên này cái chìa khóa này chính là ở nơi này hồ nước nhỏ bên trong Tô Du ngài ó i t h ẳ n Phan đại ca lại đầy bụng hầu nghi hỏi, Ca bụng nơi n Đại đầy lại y t ạ sao theo có có cái nước Trước cũng thể một trở Tô hồ nhỏ. không hề lại, bản năng Du đ ể ý cái nước lợi này nhỏ, dụng mà hồ là t r ra o vào n này này tàng vào dương. Ken! Ngài g tay chìa khóa cái cái mở được ạ t đ chiến lợi phẩm áo giáp kim cương một tô du rất nhanh liền đem cái này áo giáp kim cương bỏ vào chính mình bên trong ba bố cả thôn phan đại ca nhìn thấy màn này về sau hớn hở nói huynh đệ thật là không có nghĩ đến ngươi thật sự là vật khí tốt tô du không cho là đúng nói phan đại ca ngươi cần thiết không nếu như ngươi cần ta liền đem thân khôi giáp này tặng cho n g ư ơ i phan đại ca l ắ c đầu một cái vội và nói n ta thì sẽ không đoạt nhóm người mỹ chứ ta không phải đã nói với n g ư ơ i rồi sao tô du gật đầu một cái bất đắc gì nói vậy cũng tốt ta biết đại ca ý tứ bọn họ vốn làm u ố n từ chỗ này rời đi nhưng là đột nhiên phát hiện tại cửa động này chỗ sâu lại có thể còn có một cái phó bản nhiệm vụ phan đại ca n g ư ơ i mau chạy tới đây một cái tô du vừa rồi không c ẩ n tận h đụng vào trên một mặt vách tường kết quả mặt vách tường này lại có thể sụp đổ phan đại ca liền vội vàng đến nơi này hắn chú ý tới cửa hàng chỗ sâu một cái chi lộ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đây là tình huống gì tại sao chỗ này còn có một cái c h i lộ thật ra thì c h i lộ cũng chính là một cái ngã ba phản đại ca cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy như thế hiếm lạ sự tình tô du lắc đầu một cái nhưng vẫn là rất cẩn thận nói ta cảm thấy con đường này không giống tầm thường cũng không biết phản đại ca có hứng thú hay không phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói nếu đều đã đi tới nơi này chúng ta đây nên vào nhìn một cái ta đang có ý đó tô du nói như đ i n h đóng cột bọn họ mới vừa đi chưa được mấy bước phản đại ca đột nhiên nghĩ tới mập m ạ p cùng thiếu niên áo trắng đúng rồi hai người bọn họ người kia đây vạn nhất chúng ta kiếm không trở lại làm sao bây giờ ta là không đành lòng đem hai người bọn họ người vứt bỏ ở chỗ này tô du đang chuẩn bị đem hắn gọi lại nhưng phản đại ca vẫn là theo bản năng quay trở về chẳng được bao lâu mập mạc cùng thiếu niên áo trắng liền xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du nói với bọn họ lần này các ngươi nhất định phải cảm ơn phản đại ca một cái nếu như không phải là hắn sợ là chúng ta liền sẽ đem các ngươi q u y ế lãng hai người bọn họ lúc ở trên đường đã biết chuyện này đã sớm ở trước mặt của phản đại ca ngỏ ý cảm ơn rồi thiếu niên áo trắng thành khẩn nói đại ca xin yên tâm chúng ta không phải là loại người vòng ân phụ nghĩa này tô du gật đầu một cái hớn hở nói vậy thì đúng rồi nếu như các n g ư ơ i d á m can đảm quên ân tình của phan đại ca ta chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi phan đại ca không cho là đúng nói t ố t cũng không cần nói những thứ vô dụng này nói nhảm chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi vừa dứt lời bọn họ liền tiến vào điều này ngã ba chẳng được bao lâu bọn họ giống như là chui vào một cái trong đường h ở mặt thiếu niên áo trắng sợ không thôi mà hỏi cái này rốt cuộc l à chỗ nào phan đại ca ngươi chẳng lẽ đem chúng ta toàn bộ bàn a tô du mặc không biểu tình nói đủ rồi liền không nên ở chỗ này nói mấy cái không có ích lợi gì rồi chúng ta hết sức chuyên trú đi đường Vừa dứt lời bọn họ ngẩng đầu một cái liền thấy vô số chỉ biết bay tiểu quái tô du tức giận nói không nghĩ tới mấy cái biết bay tiểu quái thế mà lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của chúng ta ta hận không thể toàn bộ tiêu diệt hết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem tô du c h ư n một trăm bảy mươi bảy mùi vị thống khổ tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta bất t ì n h lình trước mặt bọn họ xuất hiện một con quái vật khổng l ồ nghiêm trọng cản trở đường đi của bọn họ cái này khiến tô du lộ ra rất phẫn lộ hắn trực tiếp dừng lại cẩn thận quan sát trước mắt quái vật khổng lộ này quái bay thâm viên cấp bậc lv một m thân phận thâm viên thủ hộ giả hp hai trăm linh g à n chiến đấu trị 200 t r ă l n g à n lực phòng ngự 150 t r ă n g à n kỹ năng thâm viên phi hành tiếng sấm gào thét siêu cường chiến đấu tô du đã cảm nhận được trước mắt con này quái bay sức chiến đấu cường đại bất thình lình trong đường hầm mặt đã xuất hiện một loại tiếng vang bọn họ nghe được loại này hồi âm về sau liền cảm thấy có một loại mùi vị thống khổ đang l à n tràn thiếu niên áo trắng thống khổ không chịu nổi nói đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì có thể mau cứu ta hay không ta thật sự là quá thống khổ rồi t ô du vội và nói g n các ngươi có thể lại chịu được một cái đại ca chúng ta thật sự là không nhịn nổi thiếu niên áo trắng bất đắc gì nói giọng nói cũng là như vậy hành hạ đến giờ phút này rồi t ô du đã cảm nhận được cái gì ý tưởng đột phát hắn trực tiếp đem ba bố c à n khôn cầm tới đúng vào lúc này hắn đem ba bố c à n khôn hắn trên mặt đất sau đó đem ba người bọn họ trực tiếp bỏ vào cứ như vậy bọn họ liền không biết chịu được đau khổ t ô du cẩn thận một cái hắn cảm thấy có cần thiết từ chỗ này rời đi đi tới một cái không phải là đường hầm đất trống p ư ơ n g bởi như vậy hắn cùng trước mắt quái vật khổng lồ này chiến đấu cũng tốt tiến hành tiếp rồi hắn tức giận nói quái bay thâm y ê n ngươi có bản l ã n h trực tiếp chạy tới đi quái vật khổng lồ này nghe được â m thanh của hắn liền lập tức chạy tới một mực thật chặt đi theo sau lưng hắn tô du gật đầu một cái vội và nói g n chỉ cần ngươi theo tới vậy ngươi liền bị mắc lửa khi hắn nói xong lời nói này quái vật khổng lồ vẫn là không để ý hết thẻ vào tới tô du lo lắng ba người bọn họ ở trong ba o bố càn khôn sẽ nín hỏng vì vậy đi tới rộng lớn thiên địa về sau liền lập tức đem bọn họ thả ra vào giờ phút này đầu tiên ra tới là phản đại ca hắn nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm ngay sau đó là thiếu niên áo trắng cùng mập、mạc. bộ dáng của bọn họ rất chật vật thiếu niên áo trắng nói với tô du đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của chúng ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì chuyện này đối với ta mà nói không coi vào đâu ngươi căn bản không cần như vậy nói xin lỗi nhưng vào lúc này con q u á i vật khổng lồ kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du chính là bởi vì có hai lần trước kinh nghiệm chiến đấu lần này phan đại ca nói với tô du lần này ta đến giúp đỡ ngươi như thế nào đây tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ gật đầu một cái vậy cũng tốt phan đại ca lần này ngươi liền ở lại đây đi phan đại ca ý vị sâu xa nói ngươi yên tâm đi lần này ta chắc chắn sẽ không cho ngươi gia tăng gánh vác ta nhất định sẽ giúp ngươi vừa dứt lời tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó nhìn về phía thiếu niên áo trắng cùng n g ậ p mạc hai người các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi ngược lại các ngươi ở lại chỗ này cũng không được tác dụng gì tô du thản nhiên nói hai người bọn họ gật đầu bất đắc dĩ tự nhiên hiểu được ý tứ của tô du bọn họ chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này phan đại ca tiếp theo liền nhìn biểu hiện của chúng ta rồi t r ư ơ i t cùng chung mối thủ phan đại ca lần này cùng tô du cùng chung mối thủ hắn đã biểu hiện ra bình thường loại bá khí này dù sao hắn là tân thủ thôn người bảo vệ mà bây giờ tô du cũng biến thành tân thủ thôn người nổi bật mặt hướng về phía trước mặt quái vật khổng lồ này tô du lớn tiếng hô to phan đại ca ngươi chỉ cần phụ trợ ta là được rồi ngàn vạn lần không nên đơn đ ả độc đấu phan đại ca không chút do dự đáp ứng thẳng thắn nói tô du lần này ngươi cứ việc yên tâm tốt ta biết phải làm sao tô du hớn hở gật đầu một cái ý vị sâu xa nói vậy thì tốt quái vật khổng lồ này vẫn tương đối lợi hại nhưng vào lúc này quái vật khổng lồ này đã sử dụng ra một chiều thâm viên công kích thâm viên công kích miêu tả đến từ tà ác nhất thâm viên công kích đem người chơi đưa vào chỗ chết hung mánh nhất sát chiêu lệnh tất cả người chơi không dép mà run phan đại ca nghe được tô du miêu tả về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi là làm sao biết chuyện này tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ không thể được sao phan đại ca phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói đương nhiên là có thể ta không nói không thể trên mặt của tô du lộ ra một nụ cười đặc ý nhưng vào lúc này hắn đã lấy ra lăng vân cung tiễn kể từ sau khi lần trước phan đại ca đem loại cung tên này đưa cho chính mình lăng vân cung tiễn một mực bị mang ở trên người hắn tô du không chút do dự dương cung bắn tên ngay trong nháy mắt này một nhánh cung tên hoàn mỹ bắn tới trên người của đối phương phàn đại ca không chút do dự nói làm trông rất đẹp cây cung tên này bắn vô cùng khéo léo quan trọng nhất là cây cung tên này bắn trúng ánh mắt của con quái vật khổng lồ kia vẫn là một cái mắt phải con này mắt phải bị cung tên bắn hoàn toàn thay đổi quái bay thâm viên đã cảm nhận được loại đau đớn này cho nên thống khổ không chịu nổi g à o lên tô du nghe được loại g à o thét này âm thanh liền cảm thấy rất trói t a i lại nhìn xem biểu hiện của phàn đại ca lộ ra càng thêm thống khổ hắn liền vội vàng đi tới trước mặt phàn đại ca ph nhanh thanh tỉnh một chút tô du đã chú ý tới lượng máu phản đại ca đang giảm xuống xuống đến một nửa rốt cuộc cũng ngừng lại phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lượng máu của ta là không là đang hạ xuống vừa dứt lời tô du gật đầu một cái bất đắc dĩ nói phản đại ca nói không sai đích sắc là như vậy chẳng được bao lâu phản đại ca rốt cuộc đứng lên vốn là hắn bên người mang theo mấy viên khí huyết hoàn sau khi uống có thể bổ sung hp nhưng là hắn làm sao tìm cũng không tìm được cuối cùng hắn phát hiện trên người cái tia mấy viên khí huyết hoàn lại có thể tại quái vật khổng lồ phía dưới hắn thở hồn nói con quái bay thâm viên này thật sự là quá ghê tởm tô du biết sau chuyện này thản nhiên nói phản đại ca xin yên tâm ta hiện tại liền đem cái kia mấy viên khí huyết hoàn đ ộ t lại ngàn vạn lần không nên cái này quá nguy hiểm phản đại ca đột nhiên nói nhưng vào ngay lúc này tô du thân thủ khỏe mạnh đi tới cái con kia quái bay thâm viên dưới người nhưng vào ngay lúc này quái vật khổng lồ này chân to rốt cuộc dẫm đạp xuống dưới tô du nhìn thấy m à n này liền vội vàng đem cái kia mấy viên khí huyết hoàn cầm ở trên tay về sau liền trực tiếp lăn qua tới hắn không chút do dự đem cái này mấy viên khí huyết hoàn giao cho phản đại ca huynh đệ lần này thật sự là rất cảm ơn người rồi hơn nữa dựa vào sự giúp đỡ của hắn phan đại ca thuận lợi uống cái này mấy viên khí huyết hoàn chương một trăm bảy mươi chín tiễn bất hư phát bất thình lình thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này hai người bọn họ đã bị đám tiểu quái kia x u a đ ổ i thật ra thì mấy cái tiểu quái n à chính là quái vật khổng lồ này phụ thuộc chi quái hai người bọn họ sợ không thôi chạy như bay đến bên người tô du tô du nói với bọn họ các ngươi đây là thế nào tại sao một bộ bộ dáng thở hốt hẹn hơn nữa còn có một loại vức mũ khí d ư i áo giáp rắn vẻ trước đó bọn họ đạt được kim tệ đã giải đầy đất bọn họ cũng không có tâm tử nhặt lên thiếu niên áo trắng hết sức sợ s ệ nói đại ca có chỗ không biết đám tiểu quái kia thật sự là quá lợi hại rồi chúng ta không phải là đối thủ của chúng hắn nói xong lời nói này tô du không cho là đúng nói không sao tiếp theo liền xem ta biểu diễn đi nhưng vào lúc này đám tiểu quái kia chen chúc tới tô du nói với bọn họ thiếu niên áo trắng cùng mập mạng nhanh đưa cung tên lấy tới cho ta hai người bọn họ gật đầu một cái rất mau tới đến trước mặt tô du tô du dương cung bắn tên tiễn bất hư phát đem những thứ kia đáng giận tiểu quái rối rít bắn chết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nhìn thấy m à n này ánh mắt của hai người bọn họ đều phải t r ừ n g trực thiếu niên áo trắng không chút do dự nói đại ca ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì chuyện này đối với ta mà nói không coi vào đâu chúng ta vẫn là đuổi nhanh đi xem một cái phản đại ca an toàn đi vốn tưởng rằng lần này phản đại ca có thể giúp tô du nhưng là không nghĩ đến hắn lần này thiếu chút nữa liền kết thúc trò chơi của mình kiếp sống hắn tự trách nói huynh đệ lần này thực sự là xin lỗi rồi phản đại ca ta liền phải ở chỗ này cùng ngươi từ biển rồi tô du không cho là đúng nói phản đại ca ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy ta tin tưởng thời gian không được bao lâu chúng ta còn có thể lại gặp mặt nhau nhưng vào lúc này k h á i bay thâm viên trực tiếp xông qua tới phan đại ca nhìn thấy màn này liền đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mặt nói các ngươi làm ăn kiểu gì còn không nhanh đưa ta từ chỗ này mang đi ba người bọn họ cũng rất lo lắng cho mình liên lụy tô du liền trực tiếp từ chỗ này hoảng hốt chạy trốn tô du nhìn xem bóng người bọn họ càng lúc càng xa vội và nói g n các ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi nhớ đến chú ý an toàn k h á i bay thâm viên manh bạch tới nó dường như muốn đem tô du mang tới một cái trong đường hầm nhưng là tô du cảm thấy quái bay thâm viên quả thực là si nhân nằm mơ hắn tức giận nói thật ra thì ta hiểu được tâm tư của ngươi nhưng là ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không thua ở trên tay của ngươi hắn trực tiếp lấy ra trước bộ kia áo giáp kim cương sau đó mặc ở trên người của mình cứ như vậy phòng ngự của hắn năng lực đạt tới nước nhất định chuẩn quái bay thâm viên chú ý đến một điểm này liền vội vàng sửa lại chính mình tấn công sách lược tô du cũng thay đổi chính mình kế hoạch tấn công nhưng vào lúc này hắn thở hồn hển nói ngươi quái vật khổng lồ này thật sự là quá ghê tởm lần này ta nhất định phải đem ngươi giải quyết hết vừa dứt lời trên tay hắn răng n anh cự quái cũng bắt đầu hướng đâm tới mà đối thủ thấy tình thế không ổn muốn từ chỗ này chạy thoát bất quá quái vật khổng lồ này năng lực phòng ngự còn thật không phải là thổi tô du cầm lấy trên tay răng n anh cự quái đâm nó một cái nó lại có thể bình yên vô sự sau đó hắn lại dương cung bắn tên tiễn bất hư phát đâm c h ú n g thân thể của đối phương bất quá lần này trước mắt quái vật khổng lồ này cũng không có cảm giác chịu đến bất kỳ thống khổ Trước từ từ lốc ca gió Đại màu đen. Phan đại ca từ từ thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói p h à n đại ca ngươi cũng không cần quản đại ca ta rồi hắn nhất định có thể được vào giờ phút này mập mạp đã chú ý tới núi dưới đổi tình huống dù sao bọn họ hiện tại đã tới một cái xa xa đây chính là tại trên đồi núi bọn họ vừa vặn có thể xem vọng chiến cuộc trước mắt nhưng vào đúng lúc này quái bay thâm v i ê n lại có thể bạo phát ra một loại đặc biệt cường đại h ồ i âm ba người bọn họ cũng nghe được loại âm thanh này liền bất chi bất giác hôn mê đi tôi du biết một điểm này liền vội vàng đi tới ba người bọn họ bên người ngay mới vừa rồi hắn đã đặt xuống mấy con tiểu quái từ nơi này chỉ tiểu quái trên người thu được một chút chiến lợi phẩm trong đó có một loại thuốc đánh thức thuốc đánh thức miêu tả có thể đánh thức tất cả người chơi người chơi vô luận dưới bất kỳ tình huống nào chỉ cần dùng loại nước thuốc này liền có thể tình huống lại ba người bọn họ dần dần tỉnh táo lại liếc mắt liền thấy được tô du đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngươi không phải mới vừa vẫn còn đang tại cùng quái vật kia chiến đấu sao thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi phan đại ca mơ hồ trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện tô du hắn vội vàng nói tô du ngươi cũng đừng q u ẳ n chúng ta vẫn là nhanh chấp hành chính mình chiến đấu đi tô du hơi gật đầu một cái ý vị sâu xa nói vậy cũng tốt lần này ta liền không quản các ngươi rồi các ngươi tự thu xếp một thỏa khi hắn nói xong lời nói này không chút do dự vào tới quái bay thâm viên vẫn luôn đang lớn tiếng gào thét tô du có thể nghe h i ể u trong này tiếng gầm gừ ý vị như thế nào chính là đang tức giận mắng tên của mình hắn rất mau tới đến trước mặt quái vật khổng lồ này lạnh lùng nói đều là nguyên nhân bởi vì ngươi làm hại ta mấy người chơi bằng hưu thiếu chút nữa hôn mê quái vật khổng l ồ không cho là đúng cười như điên ta thật là không nghĩ tới sau khi ngươi bị thương còn sẽ có như vậy dư thừa thể lực hắn nói xong câu nói này quái bay thâm viên trực tiếp nào bước lên cánh của mình nhưng vào lúc này một đôi đôi cánh khổng lồ nhanh chóng phiến động lập tức liền tạo thành một cổ gió lốc màu đen cổ gió lốc này tương đối cưỡng hãn liền ngay cả thân thể của tô du đều có thể cảm nhận được một tia rung động hắn không cho là đúng nói không phải là một cổ gió lốc màu đen sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi còn muốn làm gì nhưng vào lúc này hắn trực tiếp xông qua thân thể của mình đã dung nhập vào gió lốc màu đen hắn đi theo gió lốc thuận tiện tập kích quái vật khổng lồ phan đại ca ngươi nhanh nhìn bên tia lại có một cổ siêu cường gió lốc màu đen thật sự là rất hiếm thấy cũng không biết đại ca tình trạng hiện tại thế nào thiếu niên áo trắ thật ra thì hắn rất muốn đi c h ợ giúp tô du chỉ tiếc có lòng không đủ lực mập mặt vội và nói g n thiếu niên áo trắng ta khuyên ngươi vẫn là bất bất lo đi ta cảm thấy chuyện này không làm khó được đại ca ngươi p h a n đại ca sâu đậm rơi vào trong t r ầ m tư mặc dù hắn một mực đều là một người đứng xem nhưng là trong thời gian kế tiếp hắn cần muốn trở thành một bản thân kinh nghiệm giả bất thình lình hắn v ọ o tới tô du thấy được p h a n đại ca về sau liền mừng rỡ không tôi nói p h a n đại ca ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này c h ư một trăm tám mươi mốt tình thế khó xử phàn đại ca vội và nói đó là đương nhiên từ giờ phút này bắt đầu ngươi cái này cái người chơi tân thủ chính là ta phản đại ca quá mệnh huynh đệ vừa dứt lời tô du chỉ cảm thấy chính mình cả người n h i ệ t huyết xôi trào bất t ì n h lình trên tay hắn lăng vân cung tiễn cũng biến thành xôi trào từ trước đây màu bạc biến thành hiện tại cây màu vàng nhưng vào lúc này hắn lợi dụng sức mạnh trên người mình lại thăng cấp cây cung tên này cấp bậc hệ số phản đại ca không tưởng tượng nổi nói huynh đệ ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi lại có thể làm như vậy tô du cười nói phản đại ca cái này đối với ta tới nói không tính là cái gì chẳng qua chỉ là thăng cấp một bộ cung tên mà thôi nhưng vào lúc này hắn một lần nữa dương cung bắn tên một nhánh bút lửa cung tên đột nhiên phát bắn ra ngoài đ ô n g nhiên trong lúc đó phan đại ca đã cảm nhận được trước mắt cái loại này l ử a giận loại này hỏa khí hoàn toàn có thể đem cánh rừng cây này thiêu đốt mất hắn không kiềm hãm được hít vào một hơi q u á i bay thâm viên đã trúng mũi tên thân mình của nó chính đang kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực không ngừng tắn n u ố t nó xa xa thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nhìn thấy màn này hai người bọn họ đã lộ ra một loại hớn hở đủ cười ánh mắt của bọn họ đã lộ ra một loại hớn hở đủ cười ánh mắt của bọn họ đã lộ ra một lần nữa chiến thắng một lần nữa chiến th hắn lần này nhận lấy thiếu niên áo trắng đối với mình khen ngợi đông nhiên trong lúc đó trước mắt quái vật khổng lồ này đã biến mất không thấy từ từ biến thành một đống cho bụi k e ngài đạt được chiến lợi phẩm nhẫn thâm viên một nhưng vào lúc này trên tay tô du đã mang theo một cái chiếu lấp lánh nhẫn đây chính là nhẫn thâm viên trong truyền thuyết chiếc nhẫn đặc thù này có thể tại dưới tình huống nhất định bổ sung khí huyết cùng lực chiến của mình p h a n đại ca thấy được chiếc nhẫn này về sau tương đối vui sướng chiếc nhẫn này thật sự là có đẹp ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nhẫn phàn đại ca vô cùng vui vẻ nói tô du lúng không tôi nói phàn đại ca nếu như ngươi thích ta đây đưa cho ngươi đi phan đại ca lắc đầu một cái vội và nói g n ta trước đã đã nói với ngươi ta là tuyệt đối sẽ không đoạt nhóm người mỹ vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau mập mạp thuận miện g nói phan đại ca trước ta làm sao không biết ngươi còn có nguyên tắc như vậy phan đại ca tức giận nói được rồi ngay trước đại ca các ngươi mặt cũng không cần lại dùng mình ta rồi phan đại ca đột nhiên nghĩ tới cái gì nếu như mình rời đi tân thủ thôn quá lâu như vậy tân thủ thôn nhất định sẽ đại đoạn hắn thẳng như nói anh em tốt của ta ta xem chúng ta vẫn là mau đi trở về đi chúng ta ở chỗ này thời gian quá lâu phan đại ca nhưng là ta còn không có ngốc đủ đây chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục thâm nhập trong đó tìm kiếm kết quả sao tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca là một cái tính nguyên tắc cực mạnh hắn vội và nói g n nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này ta cũng thì sẽ không cường cầu nhưng là ta vô luận như thế nào đều phải từ nơi này rời đi vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tình thế khó xử bọn họ cũng không biết chính mình hẳn là đứng ở ai trên lập trường tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n cảm thấy p h a n đại ca nói có đạo lý vì vậy nói vậy cũng tốt lần này liền nghe phản đại ca cũng không lâu lắm bọn họ rất mau rời đi cánh rừng tây này Trước ngay một khi n Bọn họ đang trên đường trở về, tình n họ gặp g về, cờ một vị tô du đánh giá đối phương đối phương cũng đang nghiêm túc nhìn xem hắn vị này chiến sĩ mỹ ảnh thật giống như là từ trên người tô du ngửi thấy một loại kỳ quái mùi hắn đột nhiên ngừng lại liền vội vàng hỏi tới các người mấy cái này cấp thấp người chơi có phải hay không mới từ rừng cây hoang dã trong đi ra bọn họ vừa nghe đến cấp thấp người chơi mấy chữ này liền lập tức tức giận nhất là thiếu niên áo trắng cùng mật mạng nếu như nói hai người bọn họ là cấp thấp người chơi đó còn dễ nói mấu chốt tại chỗ tô du cùng phản đại ca thiếu niên áo trắng tức giận nói ngươi có biết hay không hai vị này thân phận hắn ở trước mặt của chiến sĩ mỹ ảnh chỉ, chỉ tô du cùng phản đại ca tô du vội và nói thiếu niên áo trắng có mấy lời là nói nhảm vẫn là ít nói thì tốt hơn thiếu niên áo trắng lại lạnh lùng nói ta biết ngươi là một vị cao quý chiến sĩ mỹ ảnh ngươi có thể xem thường ta còn có cái tên mập m ạ p này nhưng là hắn còn không có đem lời nói xong chiến sĩ mỹ ảnh liền đem lời của hắn cắt đứt chiến sĩ mỹ ảnh lạnh lùng cười nói ngươi là một cái cấp thấp người chơi là không có tư cách ở trước mặt của ta cơ tay m ỗ a chân thiếu niên áo trắng cắn răng nghiến lợi nói ngươi nói không sai ta là không có tư cách nhưng là đại ca ta có tư cách vừa dứt lời thiếu niên áo trắng liền đem tô du lời ra thật ra thì tô du căn bản không muốn cùng trước mắt vị chiến sĩ mỹ ảnh này chấp nhặt bằng thân phận của hắn cùng năng lực hắn có thể không phí nhiều sức đem trước mắt chiến sĩ m ị ảnh tiêu diệt hơn nữa hắn cũng biết coi như chiến sĩ m ị ảnh trong tay nhất định là có mấy món tương đối có giá trị trang bị mập mạc đột nhiên nói với tô du đại ca ngươi thấy được sao trên tay chiến sĩ m ị ảnh có một cái nhẫn m ị ảnh nhẫn m ị ảnh miêu tả là một loại hiếm có chiếc nhẫn chữ vật có thể chứa đựng rất nhiều trang bị hơn nữa có nhất định lực sát thương tương đối hiếm hoi tô du nhìn xem bộ dáng của mập mạc liền biết hắn thèm muốn chiếc nhất kia hắn nói với mập m ạ c nếu như ngươi thật sự yêu thích c h i ế c n h ẫ n kia ngươi có thể dùng thực lực của mình đi theo hắn khiêu chiến hoặc là dùng kim tệ đổi vừa dứt lời mập m ạ c bất đắc dĩ cười một tiếng l u n g t u n g nói đại ca ta cảm thấy hay là thôi đi ta căn bản không phải là đối thủ của hắn phan đại ca đột nhiên nói mặc dù ngươi không phải nhưng hắn là hắn chỉ chỉ tô du chiến sĩ m ỹ ảnh đã chú ý tới thân phận tô du thật giống như ở bên trong mấy người này một mực bị sùng bái hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ta nhìn ngươi thân phận bất phàm nhưng chính là không biết thực lực của ngươi như thế nào bằng không chúng ta luận bàn một chút tô du lạnh lùng nói Ta chương ả m t ấ y hay hay là tôi đi, c ta không ta ta c một h i trăm tám mươi ba dư giả tô du biết phản đại ca than thở nguyên nhân về sau liền bất đắc dĩ cởi nói phản đại ca ngươi liền trơ trơ không nghĩ tới ngươi vẫn rất sẽ nói đùa trên mặt của p h à n đại ca lộ ra một tia nụ cười khổ sở hắn thẹn thú nói g n huynh đệ đã ngươi không muốn cùng đối phương triển khai một lần đặc sắc chiến đấu chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng vào đúng lúc này người chiến sĩ kia vẫn là lựa chọn tấn công hắn quả thực là đánh không công bố đây cũng là một người chơi không có tố chất tô du tức giận nói ngươi cái này không phù hợp q u ý củ ngươi lại đánh không công bố thật sự là quá không có tư cách chiến sĩ m ị ảnh không cho là đúng nói ta cũng đã lăn lộn tới mức này rồi đối phó các ngươi mấy cái này t â n thủ vẫn là dư sức có thừa hắn trực tiếp lấy ra một cái thanh kiếm mỹ ảnh tôi du thấy được thanh bảo kiếm này về sau liền vội vàng n ú t ở một bên trên người hắn có một ít lăng vân cung tiễn hắn nhanh chóng đem những cung tên này bắn ra ngoài khả năng là bởi vì những cung tên này thật sự là lực đạo không đủ dù sao cấp bậc rất thấp còn không có bắn tới trước mặt chiến sĩ m ị ảnh liền trực tiếp rơi vào trên đất chiến sĩ m ị ảnh lạnh lùng cười nói thật sự là buồn cười quá không phải là một chút phá cung tên sao cái này đối với ta tới nói một chút lực sát thương cũng không có hắn một lần nữa bày ra một bộ đắc ý vênh vào dáng vẻ hơn nữa cầm trong tay thanh kiếm mỹ ảnh một lần nữa bày hiện ra thanh kiếm mỹ ảnh miêu t lực s á t thương tương đối mạnh thân kiếm hết sức cứng rắn chém sắt như chém bùn nhanh như tật phong mập mạp cùng thiếu niên áo trắng thấy được thanh kiếm này về sau thật sự là rất thích nhưng là lấy cấp bậc của bọn hắn để phán đoán bọn họ căn bản sử dụng không được chỉ có giống như p h à n đại ca như vậy cấp bậc mới có thể sử dụng lên loại này đặc thù trang bị thiếu niên áo trắng không ngừng hâm mộ nói p h à n đại ca thật là hâm mộ các ngươi mấy cái cấp bậc cao loại trang bị này các ngươi cũng có thể cần dùng đến phản đại ca không cho là đúng nói ta khuyên các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này nói nhỏ rồi nhanh xem cuộc chiến đi nhưng vào lúc này Mị ảnh trong l ú chiến đó t u chút ữ nữa a quan trang nanh đâm một một một cầm tới trên người Tô、du. Bất quá Tô du liền vội vàng nẻ tránh,、quan、trọng nhất là trên thích Bất thình người liền vội người cái liền cái quái. Chiến răng lên vàng nẻ hắn cũng không cũng không có. Bất thình lình, hắn một lần Du. Du quá bị, phá là là hợp có có. cự dù đào sĩ m ị ảnh thấy được viên này răng nanh cự quái về sau còn kinh ngạc một chút hắn nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ đây là ngươi đánh quái đánh ra sao tô du cười đắc ý nói đó là đương nhiên bằng không viên này răng nanh cự quái ta là làm sao đạt được ngươi liền không nên ở chỗ này đắc ý vanh báo rồi chiến sĩ mỹ ảnh gật đầu một cái phan đại, đại ca biết chỗ này khoảng cách tân thủ thôn không xa vì vậy đối với mập mạp nói với thiếu niên áo chẳng nói hai người các ngươi nhanh cùng ta qua tới mập mạp cùng thiếu niên áo trắng lại lắc đầu một cái bọn họ rất nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này xem cuộc chiến phan đại ca nhìn thấy bộ dáng của bọn họ về sau tức giận nói các ngươi còn không nhanh cùng ta cùng rời đi nơi này có phải muốn tiếp nhận trừng phạt hay không c h ư ơ một trăm tám mươi bốn lúc này đã trễ cuối cùng vào giờ khắc này phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rời khỏi nơi này theo ba người bọn họ rời đi tô du cũng rốt cuộc không cần bó tay bó chân rồi hắn thở thật d à i sau đó trực tiếp cầm lấy răng n anh cự quái vào tới khôi giáp trên người chiến sĩ mỹ ảnh rất vững chắc hắn vạn không nghĩ tới tô du lại lợi dùng trong tay răng anh cự quái đem khôi giáp của hắn xuyên thấu hắn kinh ngạc không thôi mà hỏi n g ư ơ i rốt cuộc là ai vì sao lợi hại như vậy tại sao trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy n g ư ơ i nhân vật như thế tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi không có nghe nói một câu sao gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ngươi nói không sai đích xác là có câu nói này có thể cái này không đại biểu được cái gì ngươi cuối cùng vẫn là sẽ bị ta đánh bại chiến sĩ mỹ ảnh nói tới nơi này liền than thở lên hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề hắn không kìm ham được nói cho dù đem ngươi đánh bại trang bị trên người của ngươi đáng thương muốn chết con này sẽ lãng phí thời gian của ta bất quá hắn cảm thấy có thể đánh bại giống như tô du người chơi như vậy cũng coi là tăng lên một chút điểm kinh nghiệm hắn một lần nữa xuất thủ trước mặt tô du thiếu hụt người xem hắn càng thêm vông tay chân ra bất thình lình hắn cường hóa lăng vân cung tiễn vào giờ phút này lăng vân cung tiễn đã thăng cấp làm lưu vân cung tiễn lần này hắn bắt đầu dương cung bắn tên đem lưu vân cung tiễn bắn tới trước mắt đối phương đúng vào lúc này lưu vân cung tiễn đã đem khôi giáp trên người chiến sĩ bị ảnh đâm xuyên qua hắn thất kinh nói cái này sao có thể đây không phải là bình thường lăng vân cung tiễn sao tại sao lực xuyên thấu sẽ cường hắn như vậy tô du lạnh lùng nói ngươi thật là không có kiến thức đây cũng không phải là lăng vân cung tiễn mà là lưu vân cung tiễn khi hắn nói xong lời nói này chiến sĩ mỹ ảnh lập tức sợ ngây người giống như hắn loại đẳng cấp này người chơi cũng sử dụng không được lưu vân cung tiễn tại sao giống như tô du người chơi như vậy lại có thể khiến cho dùng tới được cái này khiến hắn chăm nghĩ không thể lý giải hắn đột nhiên hỏi ngươi, rốt cuộc là ai? Ta cảm thấy ngươi không phải là một cái cấp thấp người chơi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi nói không sai nhưng đã quá mượn ai cho ngươi vừa rồi phách lối như vậy thật ra thì hắn vừa rồi đã nghe phản đại ca nói cái này chiến sĩ mỹ ảnh vẫn luôn ở xung quanh tân thủ thôn gây sóng gió hắn đã sớm không đỡ rồi chỉ bất quá thực lực chiến sĩ mỹ ảnh đích sắc là rất phi phạm phan đại ca đều đánh không lại hắn cho nên cả tân thủ thôn đều chỉ có thể im hơi l ạ g tiếng mà lần này tô du xuất hiện coi như là cho tân thủ thôn tranh thở ra một hơi nhưng vào lúc này tô du bắt đầu d ư ơ n g cung bắn tên ba cây lưu vân cung tiễn lập tức liền đem áo giáp đối phương bắn thủng vào giờ phút này lượng máu chiến sĩ mỹ ảnh rơi đến tương đối nhanh bất tình lình hắn đau khổ cầu khẩn nói coi như ta van cầu ngươi rồi tha cho ta đi ta cũng không muốn làm lại từ đầu tô du không cho là đúng nói không sao coi như là thật dài dạy dỗ chẳng được bao lâu không có lượng máu chiến sĩ đã biến thành không rốt cuộc nhìn thấy màn này liên đ ắ c ý rời khỏi nơi này hắn rất mau trở lại đến tân thủ thôn chỉ thấy phản đại ca vẫn còn đang tại cửa thôn địa phương nhìn quanh chính mình trở về nhưng mà chờ đến lúc phản đại ca nhìn thấy trên tay hắn lưu vân cung tiễn liền rất tò mò hỏi ta nói huynh đệ ngươi cái thanh này lưu vân cung tiễn đến từ phương nào tô du thản nhiên trả lời đương nhiên là chiến sĩ m ỹ ảnh rồi phản đại ca hớn hở gật đầu một cái